bạch Bồ Tát thần thổ thứ gì phúc nhạc sửng sốt bạch đại nhân trên mặt nháy mắt hiện lên một mạt hoảng loạn ánh mắt nhìn phía chính mình nữ nhi bạch tố tình chấn định mà lắc đầu kiên quyết phủ nhận đúng vậy vạn lịch ra nói trước kia chấm hạ giang nam du ngoại khi đã từng đi ngang qua mẫu mã thấy nơi đó ba cánh đều dùng thần thổ đương dực ăn một không một vì nàng hoàng đế đều biết thần thổ phúc nhạc đám người trong nội tâm kinh ngạc tưởng vạn lịch ra nếu đều biết việc này nhi vì cái gì tìm người tới hỏi vạn lịch ra ánh mắt chậm rãi quét trong phòng này một vòng tuy rằng chấm khi đó nhìn dân chúng ăn bùn đất thập phần khiếp sợ nhưng là địa phương ba tánh nói cho chấm, thứ này xác thật chị hết nào đó người bệnh chấm không thể nói một trăm ba tánh hỏi chuyện một trăm đều nói như vậy mà chấm một cái đều không tin lúc trước chấm cũng có nghĩ tới lộng một chén bùn tới thử xem kế tiếp chuyện này lỗ đại nhân ngươi tới nói đi lỗ trọng dương này chỉ cáo giả rõ ràng đối chuyện này cũng là biết đến thong rong mà vô về chính mình dâu bạc, nói, hồi hoàng thượng, lao thần đối chuyện này thật đúng là nhớ rõ ràng. Lúc ấy, lao thần là không dám liều chết góp lời, bởi vì lao thần cũng không làm rõ được cái này bùn như thế nào cho người ta chữa bệnh. Sách cổ cố nhiên có ghi lại một ít dùng thổ làm thuốc phương thuốc, chính là thần đều là cẩn thận quan sát, rốt cuộc nghĩ như thế nào, cái này bùn đất chữa bệnh, người ăn đất đều không thể tưởng tượng. Ấn ơn, vạn lịch ra gật đầu, "Chấm đúng là nghĩ như vậy, cho nên, lúc ấy, chấm có nghĩ thầm thí nhưng là chu đại học sĩ đối chấm nói câu lời nói nói nếu mặt khác dược đều có thể chữa khỏi chấm bệnh hà tất thiên đi nếm thử bùn đất đem thần thổ này vị dược lưu trữ lưu đến cái khác dược đều cứu không được chấm khi lại lấy ra tới thì chẳng phải càng tốt chu đại học sĩ tức là lúc trước khích lệ lý mẫn tự vị kia đại học sĩ nghe nói tài hoa hơn người biết ăn nói thâm đến vạn lịch gia thích hiện tại xem ra xác thật là cái thực có thể nói lời nói người thái y liệt đều thuyết phục không được hoàng đế Cái này chu đại học sĩ hai câu lời nói, năng luôn thiện biện, đem vạn lịch ra chính phủ. Vạn lịch gia tuy rằng khi đó không có ăn cái này bùn đất, chính là lại đem này bùn đất chuyện này nhớ thương ở, đem nó tưởng thành cứu mạng thần dược. Cho nên, trang phi bọn họ tới nói làm 16 gian đếm thử thần thổ khi, vạn lịch gia mới không có một ngụm cự tuyệt nói không cho. Mọi người nghe minh bạch câu chuyện này về sau, bạch phủ người tựa hồ có thể tùng một mồm to khí. Nghiễm nhiên, bọn họ thần thổ là có căn có theo. Như vậy nhiều dân chúng ăn qua đều không có sự, làm sao có thể nói bọn họ làm sự nhất định là giả đạo sĩ làm cái loại này hãm hại lừa gạt kỹ xảo. Phúc Nhạc định định tâm, nói, Phu Hoàng, nếu thần thổ việc này đã bị xác nhận không có lầm, có phải hay không, 16 gia bệnh chuyện này, hẳn là cùng thần thổ không có bất luận cái gì quan hệ. Lô Trọng Dương thiết hạ dâu bạc. Vạn lịch ra nhìn về phía hai bên nhân mã. Phúc Nhạc nghĩ sai rồi. Vạn lịch ra làm cho bọn họ hai bên nhân mã đến nơi này không phải vì cấp 16 ra chữa bệnh, là vì làm cho bọn họ hướng hắn vạn lịch ra giải thích rõ ràng, thần thổ đến tuột cùng có phải hay không có đặc thù công hiệu, thần thổ công hiệu là như thế nào tới. Lý mẫn lui nửa bước, ở ngay lúc này, không bằng làm bạch phủ người trước nói. Bạch phủ người thật đúng là tính toán hảo sấn thắng truy kích. Bạch đại nhân thay thế nữ nhi, tiến thêm một bước nói, thần khởi bẩm hoàng thượng. Nói. Vạn lịch ra nói. thần nữ nhi trong tay nắm có cái này bạch thổ xác thật là từ miếu thở bên trong câu tới không phải từ chính mình ra tưởng viên tùy ý đảo tới đồ vật thần từ nhỏ thỉnh lão sư đến trong phủ giáo bọn nhỏ niệm thư học tập làm người phẩm đức lại như thế nào làm chính mình nữ nhi làm lừa gạt bá tánh hại người hại mình sự vạn lịch ra ân một câu trưởng thanh, bạch đại nhân phẩm đức chấm tự nhiên là tin được cứ nghe bạch đại nhân nữ nhi nỗ lực thực hiện làm việc thiện phẩm đức càng không cần chấm đi lòng nghi ngờ bạch đại nhân mang ơn đội nghĩa khấu tạ Vạn lịch gia tiếp theo nói, chính là, chấm đến nay tưởng không rõ, cái này thần thổ như thế nào cho người ta chữa bệnh. Hoàng thượng, đến phiên bạch cha con hai không rõ, cái này thần thổ, nếu là thần tiên lưu lại cấp thế gian bá tánh cứu mạng đồ vật, như thế nào sẽ không thể cho người ta chữa bệnh. Vì cái gì thần thổ duy độc ở người nữ nhi trong tay, bạch đại nhân. Đây là bởi vì thần nữ nhi khi còn nhỏ đã từng sinh một hồi bệnh nặng, thiếu chút nữa đi gặp Diêm Vương ra, sau lại, tiểu nữ chuyển nguy thành an. Nói là thần tiên báo ngộng cho nàng, làm nàng lưu trữ này mệnh thay thế bồ tát tại thế gian làm việc thiện, cho nên đã biết thần thổ ở miếu thờ có thể dùng để trị bá tánh bệnh. Báo ngộng loại sự tình này, là thực thần bí, nói không rõ. Lý Mận biết một khi lấy báo mộng tới nói chuyện, tuy rằng hiện đại khoa học chứng minh mộng là ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó, kỳ thật cùng hiện thực có lớn lao quan hệ, thần tiên kia tuyệt đối là tử ố hư có đồ vật. Chẳng sợ mơ thấy thần tiên. Cũng có khả năng bởi vì ai nói qua cái gì ở nhân tâm bên trong sinh ra ám chỉ, dẫn tới vỏ đại não động tác làm như vậy mộng. Cổ nhân không hiểu biết này đó, khẳng định là đối mộng có mang một ít kính ý nghiêng ngấm. Vạn lịch ra nghe xong bạch phủ người này phiên nói tới, tựa hồ là nhạc không ra sơ hở. Nhưng là, đối cái này ở lịch đại quân vương bên trong xem như thực có khả năng một cái quân vương tới nói, như vậy giải thích, khẳng định là không thể giải trừ vạn lịch ra trong lòng lớn nhất nghi vấn. Vạn lịch ra đọc nhiều sách vở. Càng tin tưởng trong sách lời nói, mà không phải Bồ Tát báo mộng lời nói. Bạch phủ người, chỉ thấy vạn lịch ra trước mắt, lại đến Lý Mẫn trên người đi. Bạch cha con hai, không khỏi đều đối với Lý Mẫn nhăn chặt mày. Nghĩ cái này liền thái y ghi đều giải thích không được đồ vật, Lý Mẫn có thể có cái gì giải thích. Lý Mẫn nghĩ thời cơ tới rồi, lại ở hoàng đế trước mặt trầm rãi thuật tới. Hoàng thượng, thần thiếp biết nói chính là, giống lô đại nhân lời nói, sách cổ ghi lại, có quan hệ thổ dược có thể chữa bệnh một chuyện, là thật sự. Bạch cha con hai cùng Phúc Nhạc, vừa nghe nàng lời này, nàng lời này chẳng phải là tự vào miệng, ở chợ giúp địch nhân nói chuyện. Phúc Nhạc ruột bên trong mau cười chịu. Bạch đại nhân nỗ lực mà không chê trên mặt biểu tình hoa văn. Bạch tố tình dùng khăn nhẹ che miệng rác. Vạn lịch ra lại là mi vừa nhíu, hỏi, ngươi đây là nói, cái này thần thổ, cùng 16 da bệnh không quan hệ. Không, vừa lúc là cái này thần thổ, dẫn tới 16 da hộp máu. Đột nhiên 180 độ nghịch chuyển nói. Làm kia mấy cái vốn dĩ đều mặt mày hớn hở nhân thần tình cứng đờ, chờ phục hồi tinh thần lại khi, mỗi cái đều là lòng đầy cam phẫn. Phúc nhạc cái thứ nhất tiến lên, chỉ vào Lý Mẫn, lệ vương phi, ngươi có phải hay không khinh người quá đáng? Chính ngươi rõ ràng đều nói thần thổ có thể cho người ta chữa bệnh nói như vậy, kết quả, còn dám tới chỉ trích là thần thổ sai. Công chúa lời này sai rồi. bổn phi chỉ có thể đương công chúa là không hiểu y ý, ý lý cho nên có thể nói ra nói như vậy. Lý Mẫn một chút đều không hoàng hốt. phong thả ung dung mà nói ngươi ngươi ngươi phúc nhạc dậm chân bản công chúa là không có học quá y y học nhưng đây đều là ai đều có thể phân biệt đúng sai đạo lý ngươi đây là xảo lưỡi như hoàng tưởng lẫn lộn phải trái bản công chúa đầu góc rất rõ ràng lệ vương phi tốt nhất thu hồi ngươi xiếc hoàng thượng ở chỗ này ngươi nếu là lại cho rằng có thể lấy chính ngươi kia trương tam tức không lạn miệng lưỡi có thể đem hắc nói thành bạch bản công chúa nay khắc liền bẩm báo phụ hoàng làm hoàng thượng cắt đầu của ngươi Mắt thấy vạn lịch ra đối phúc nhạc công chúa như vậy trước mặt mọi người làm cản ngôn ngữ cư nhiên không có ngăn cản, giống như có chút rất phúc nhạc công chúa ý kiến ý tứ, lý mẫn này cái đầu xem ra muốn treo ở đao giá thượng. Lý mẫn kia mắt đảo qua đi, lỗ trọng dương kia chỉ cáo giả lại vọt đến trong một góc đi, bo bo giữ mình quan trọng. Bởi vì, chính hắn đều nói qua, vô pháp làm rõ ràng thần thổ cho người ta chữa bệnh một chuyện. Vạn lịch ra cặp kia hà khắc đôi mắt, là làm người thấy không rõ hoàng đế trong lòng là cái gì chân chính tâm tư. Ở ngay lúc này, nếu không có 10 phần nắm chắc, hẳn là chạy nhanh quỳ xuống nhận sai nhi, có lẽ hoàng đế có thể tha chính mình một mạng. Bạch phủ nhân tâm bên trong đều như vậy tính toán lên. Mà Phúc Nhạc đã hạ quyết tâm, chỉ chờ Lý Mẫn quỳ xuống nói khiểm khoảnh khắc, góp lời hoàng đế làm hoàng đế đem Lý Mẫn bắt lại ném vào đại lao. Lệ Vương Phi, ngươi nói làm chấm hồ đồ, chấm là có thể nói ngươi tin khẩu nói bậy. Nếu ngươi không thể cẩn thận nói minh này trong đó đạo lý, không ai có thể bảo ngươi, ngươi mình bạch sao Vạn Lịch Gia nói mang theo vài phần khắc sâu. Lý Mẫn có thể cảm nhận được sau lưng trong viện, Ngọc Thanh cung ngoài cùng kia cổ dày đặc gió lạnh, là bị tứ phía vây quanh giống nhau, vô số cung mâu thiết kiếm, nàng Lý Mẫn hóa thân thành một con lão thử đều đừng nghĩ chạy đi. Trên cổ tay mang, trưởng phu đưa cho nàng tình vật, đế vương lục, lạnh lẽo mà lạc cổ tay của nàng, như là không có lúc nào là ở nhắc nhở nàng bản thân đặc biệt thân phận. Chỉ sợ Vạn Lịch Gia đã sớm tưởng lấy hộ quốc công phủ khai đao. nếu lựa chọn từ nàng lý mẫn trên người bắt đầu xuống tay uy hiếp hộ quốc công phủ cũng là không tồi sự chỉ là vạn lịch gia hiện tại ở suy xét có bỏ được hay không có hay không chỗ tốt vấn đề bắt nàng lý mẫn tiến đại lao có lẽ có thể uy hiếp hộ quốc công phủ nhưng là hắn vạn lịch gia làm sao không nghĩ sống lâu trăm tuổi nếu là nàng lý mẫn thực sự có bổn sự này có thể phá giải thần thổ nan đề vạn lịch gia biết nàng trượng phu chu lệ ở ngọc thanh cung ngoại đứng lý mẫn trong lòng hút khẩu khí Hoàng đế tính kế kia thật là tính toán đâu ra đấy, nàng nếu là ở chỗ này một tài, không ngừng chính mình muốn vào lao sở, trượng phu muốn đã chịu đe dọa, hơn nữa, có sắn nữ Bồ Tát, có thể thuận Lý Thành Trương mà gả vào hộ quốc công phủ thay thế rất nàng Lý Mẫn. Nhìn ra được tới, Thái Hậu lần trước đáp ứng nàng, hoàng đế trong lòng nhưng không nhất định đáp ứng này có chuyện này. Hoàng thượng, Lý Mẫn ánh mắt đống dưng hiện lên một mạt tinh lượng, nàng con ngươi lưu quang, kia nháy mắt qua mang. có thể làm người rõ ràng mà cảm nhận được một cổ mũi nhọn hàn ý phúc nhạc đột nhiên đánh cái rung mình đống nhiên liên tưởng khởi chính mình phía trước ở cửa cung gặp được lý mẫn khi lý mẫn đối nàng lộ ra kia vị ý vị thâm trường ánh mắt kia đến tột cùng là có ý tứ gì phúc nhạc trong lòng hoảng sợ lên thực mặc danh làm nàng chỉ nghĩ sở trường chỉ bắt được chính mình ngực hoàng thượng lý mẫn nói chuyện cắn tự rõ ràng như là không cho người lưu có một tấc đường sống chẳng sợ đối phương là hoàng thượng công chúa linh tinh ngôi cửu ngũ thần thiếp này liền nói cho hoàng thượng cùng các vị vì cái gì thần thổ có thể cho người ta chữa bệnh lại vì cái gì thần thổ có thể hại chết người nguyên nhân rất đơn giản thổ dược có thể cho người chữa bệnh là bởi vì thổ dược cùng dược thảo giống nhau đều có có thể chữa bệnh thành phần ở bên trong thổ dược có thể hại chết người cùng dược thảo lại là tương đồng dược thảo có phần lương thảo cùng độc thảo trên đời thổ dược ngàn ngàn vạn vạn loại cùng dược thảo cùng lý có lương thổ cùng độc thổ chi phân cho dù là lương thổ Cùng lương thảo giống nhau, dùng quá liều, đồng dạng có thể trí người vào chỗ chết. Lời này vừa nói, không giống những người khác động bất động lấy thần tiên hù do người, đạo lý dễ hiểu dễ hiểu, hơn nữa, đều là người đọc sách có thể nghe minh bạch. Vạn lịch ra nhẹ nhàng hít vào một hơi, nói, lệ vương phi tiếp tục nói. Bạch phủ nhân tâm bên trong bắt đầu hoảng loạn, bởi vì chẳng sợ lý mẫn không có nói ra nhất mấu chốt, mới vừa mở đầu một phen đạo lý. Đã làm người thật sâu cảm thấy lý mẫn không phải giống bọn họ cùng những người khác đối thần thổ nội bộ là hoàn toàn không biết gì cả, là cái gì đều biết đến. Cha, bạch tố tình trong lòng chứ hoảng. Bạch đại nhân ra vẻ chấn định, trước hết nghe nghe nàng nói như thế nào. Không tin, không tin liền lỗ đại nhân cũng không biết chuyện này, tuổi này nhẹ nhàng cô nương, chỉ sợ cơm đều ăn không đến lỗ đại nhân sáu phần chi nhất, có thể nói ra cái thứ gì tới. Nói ra, chỉ sợ cũng là làm trò cười cho thiên hạ đồ vật. bạch đại nhân sắc bén đôi mắt chăm chú vào lý mẫn trên mặt hoàng thượng lý mẫn đương nhiên là đối bạch phủ người âm ngoan tầm mắt nhìn như không thấy dựa theo thần thiếp phỏng đoán bạch phủ tứ tiểu thư trong tay nắm cái gọi là thần thổ kỳ thật không phải cái gì thần thổ bất quá cũng là một mặt thổ dược nếu thần thiếp phỏng đoán vô sai có thể xem bạch phủ tứ tiểu thư đưa tới thần thổ hẳn là nham thạch bột phấn nếu nhan sắc lựa bạch là bởi vì pha cắt đất duyên cớ nghe được lời này Vạn lịch ra lập tức làm thái giám đem phía trước từ 16 gia chỗ đó lấy lại đây thần thổ mang lên, chính mình tự mình mở ra bao bố nghiệm chứng bên trong thổ hình dạng. Nhìn kỹ dưới, hoàng đế trên mặt giật mình biểu tình, bị trong phòng tất cả mọi người thấy. Bạch phủ cha con hai, lại không phải giống Lý Mẫn đương đại phu làm nghiên cứu, làm sao cẩn thận nghiên cứu thần thổ thành phần, chỉ đương thần thổ là thần tiên đưa tới đồ vật có thể lừa gạt bá tánh là được. Lệ vương phi nói không có sai. Vạn lịch ra ngón tay giàn về khởi bột phấn. Cấp trong phòng mọi người xem xét, hoàng đế trong ánh mắt đều lộ ra một tia hưng phấn nói, trước kia, chấm hạ giang nam thấy thần thổ, nói không chừng cũng là thứ này. Lệ vương phi, người nói cho chấm, này vị thổ dược tên gọi là gì, có thể làm gì dùng? Như thế nào cho người ta chữa bệnh? Bạch phủ người lập tức đều buồn bực. Rõ ràng cái này thổ dược là bọn họ lấy tới, hoàng đế như thế nào đều hỏi lý mẫn, không hỏi bọn họ. Hoàng đế chỉ biết một chút, bọn họ dù sao là miệng chó phun không ra ngà voi tới. Từ phúc nhạc tiến lên nói, Phu hoàng, thổ dược là bạch gia tứ tiểu thư tiến cống vật phẩm. Vạn lịch ra như vậy đáp, châm tứ công chúa, đều biết là thổ dược không phải thần thổ, còn muốn chấm đi hỏi không biết thần thổ là thổ dược người sao. Phúc nhạc ăn cái chân chính ngậm bù hòn. Bạch phủ cha con hai sắc mặt đại biến. Có thể thấy được hoàng đế là tin Lý mà nói, không tin bọn họ bạch phủ nói, chẳng sợ cái này thần thổ thật có thể cho người ta chữa bệnh. Há có đạo lý. cái này nữ đại phu là tính toán đem nhà người khác công lao đều ôm vì mình có sao bạch phủ cha con khí đến nghiến răng nghiến lợi khi lý mẫn thật đúng là không dám ôm cái này công lao đối hoàng đế trước nói minh bạch nếu là thần thiếp là tuyệt đối không dám đối 16 gia hạ này vị dược nói vạn lịch gia hưng thú toàn bộ bị treo lên lý mẫn nói này vị dược thần thiếp tuần hoàn cổ danh đem nó tên là mạch Cơm thạch nó công hiệu có lợi tràng tinh lọc thủy chất mị ra, bảo vệ sức khỏe dinh dưỡng chờ tác dụng Nhưng là, này vị dược, dù sao cũng là thổ. Thổ là gì vật, nếu gia cầm thực nhập nói, bởi vì ngày thường đồ ăn ăn của hôn tạp có cắt đất, gia cầm dạ dày có thể thích ứng Mà người, cũng không phải lấy thổ vì thực động vật, thổ tiến vào người tràng đạo, nhất định khiến cho không khỏe, cho nên mới nói nó có số lượng vừa phải dùng nói, có lợi tràng đạo tác dụng, thanh trừ túc liền, có thể làm người dạ dày tràng thông suốt, ăn uống mở rộng ra. Thì ra là thế, cho nên 16 ra cùng vưu thị đám người. Dùng lần đầu tiên, thanh trừ túc liền, ăn uống mở rộng ra, lượng cơm ăn tăng nhiều. Tới rồi lần thứ hai đâu, tắc bởi vì tràng đạo bên trong đã không có túc liền, hơn nữa dùng dược lượng gia tăng, ngược lại tăng thêm dạ dày tràng đạo gánh nặng. Vưu Thị là thành nhân, tràng đạo thích hướng lực so tuổi tiểu nhân 16 gia tốt một chút. 16 gia là tiểu hải tử, huống hồ này đó bạch tố tình đưa tới thần thổ không phải toàn bộ là mạch cơm thạch, pha có không hề bổ ích cắt đất, cái này ăn một lần, lan đến dạ dày tràng nội trực tiếp khiến cho dạ dày tràng đạo xuất huyết cho nên 16 sáu da hộp máu này dược nếu lâu phục dùng quá liều sẽ dẫn phát những người khác thể không khỏe giống như một ít dược thảo người bệnh nếu lâu phục hoàn toàn ngược lại giống nhau đối với điểm này vạn lịch ra phía trước đã biết cam thảo lâu phục chúng độc cái tia thuận thiên phủ phán án tử nhìn lý mẫn ánh mắt lại nhiều một đạo thâm trầm đồng thời gian phúc nhạc nghe thấy lý mẫn mặt sau những lời này đột nhiên cảm giác được đầu nặng chân nhẹ thân thể chỗ nào chỗ nào đều không thoải mái lên ngươi nói một chút sẽ làm người chúng độc thành cái gì bệnh trạng tỷ như nói đầu nặng chân nhẹ tứ chi chết lặng nghiêm trọng giả có thể rụng tóc liệt nửa người nếu người bệnh bản thân có bệnh cũ càng dễ dàng kích phát bệnh tật vưu thị đột nhiên trung gió liệt nửa người nguyên nhân chính là vì bản thân đã có tam cao đau đầu khuynh hướng hơn nữa đột nhiên dùng quá liều thần thổ vì nguyên nhân dẫn đến trực tiếp kích phát bệnh tật bộc phát đến nỗi phúc nhạc sắc mặt sớm soát toàn trắng nàng hiện tại trên đầu giống như thực nồng đậm xinh đẹp tóc đen Rất nhiều đều là người tóc giả chế thành, nàng chính mình đầu tóc, sớm rất nhiều. Nàng lại tưởng thần thổ ăn không đủ, liều mạng ăn. Chính là, ăn thần thổ, giống Lý Mẫn nói như vậy, thật sự có thể thanh trừ túc liền, làm nàng ở ăn uống quá độ lúc sau có thể bảo trì thon thả dáng người, chẳng phải biết, này kỳ thật là nàng hại chết chính mình hành vi. ngươi nói, vạn lịch ra đôi mắt, quét đến nữ nhi kia trương thần sắc không đúng mặt, đều có thể muốn gặp đến Lý Mẫn nói là đúng, chấm có thể tin sao. Không bằng như vậy đi. Lý Mân nói, tuy rằng thần thiếp nói qua, không hề cấp không tín nhiệm chính mình người bệnh khai căn chữa bệnh thói quen, nhưng là, nếu 16 gia là thần thiếp xem, mọi người đều đã đem đầu mâu nhắm ngay đến thần thiếp trên người, thần thiếp cấp 16 gia cũng khai một mặt thổ dược cầm máu, cứ như vậy, có thể chứng minh thần thiếp, kỳ thật cũng không có vu khống bạch phủ bạch đại nhân cùng tứ tiểu thư tâm tư. Thổ dược có thể cầm máu, vạn lịch ra đôi mắt lại soát sáng, không phải 16 gia bởi vì thổ dược hộp máu sao. Như thế nào lại có thể sử dụng thổ dược cầm máu? Lý Mẫn đạm nhiên cười, Hoàng thượng, thần thiếp vừa rồi nói qua, thổ dược trên đời có rất nhiều loại, nếu là ấn thần thiếp biết đến, đều có thể trở thành thần thổ nói, trên đời này, xa không ngừng tứ tiểu thư trong tay nắm thổ là thần thổ. Bang! Lý Mẫn lời này, mới chân chính giống chịu mặt giống nhau, có thể chịu đến bạch cha con hai trên mặt chính mình bờ lạ bờ lạ vang. Bạch đại nhân mặt xấu hổ đỏ bừng, trước nay, không có như vậy bị người trước mặt mọi người nan khăng quá. vẫn là làm trò hoàng đế mặt Lý Mẫn nếu nói bọn họ là cố ý lừa gạt ba cánh đảo cũng coi như chính là Lý Mẫn không phải nói thẳng hắn cái này đọc đủ thứ kinh thư hơn nữa ngồi trên quan viên vị trí là đầu đồ có lợn đầu ngu xuẩn đến không thể lại ngu xuẩn thế nhưng lầm tin tiểu nữ hài báo mộng nói đem bình thường thổ dược trở thành thần thổ tự tin tràn đầy mà phủng tiến hiến đến hoàng đế trước mặt tới bạch tố tình có thể cảm nhận được chính mình phụ thân đối chính mình quét tới ánh mắt tất cả đều là ngươi cái này ngu xuẩn gây ra Đối này, Bạch Tố Tình hết đường chối cãi. Nàng khi đó là tiểu hài tử có thể biết cái gì đồ vật. Chính mình phụ thân đều tin là thật, nàng lại có thể làm sao bây giờ. Bất quá, như vậy có thể thấy được, cái này thượng thư phủ nhị tiểu thư, cái kia tiếng xấu lan xa bệnh lao quỷ, không giống nàng nữ bồ tát giả thần giả quỷ, là chân chính đại phu. Bạch Tố Tình tầm mắt bắn tới Lý Mẫn trên người, một đôi xinh đẹp mắt hạnh dùng sức híp. Lý Mẫn làm cho hoàng đế mặt, nghĩ một thiên phương thuốc. trong đó. Phụ trách lấy dược công công, bắt được phương thuốc vừa thấy, giao cho hoàng đế xem qua nói, cái này dược danh, nô tài không có gặp qua. Nói chính là phương thuốc bên trong đệ nhất vị dược, Bách Thảo xương Đây là cái gì dược? Vạn lịch ra hỏi, sự tình quan chính mình tiểu nhi tử tánh mạng, vạn lịch ra khẳng định muốn hỏi rõ ràng. Lý mẫn trả lời, nay vị dược, đúng là thần thiếp cấp hoàng thượng để cử thổ dược. nay vị thổ dược cầm máu công hiệu lộ rõ, tên khoa học Bách Thảo xương kỳ thật. Là trong phòng bếp nấu cơm dùng đáy nổi dính lên những cái đó khói bụi. Nó có thể có cái khác biệt danh gọi là dưới ánh trăng hôi, bếp đột mặt trờ. Cái gì? Lấy đáy nổi bụi bằng đương dược. Vạn lịch ra cảm giác thần thổ nói là thần thổ, nói là thần tiên hạ phàm khi mang đến tiên thạch, khả năng có thể cho người ta chữa bệnh, nhưng thật ra về tình cảm có thể tha thứ. Tuy rằng bên trong có Lý Mẫn nói một ít y gì học đạo lý ở bên trong chứng thực cũng không phải thần tiên mang đến. Nhưng là, dù vậy, cái này thần thổ. Cùng Lý Mẫn hiện tại dùng đáy nồi hôi, hoàn toàn là cho người hai chuyện khác nhau cảm giác. Lệ Vương Phi, ngươi, ngươi xác định tạp ra muốn đi quát đáy nổi cấp 16 ra dùng được sao. Công công thật sâu mà cảm giác được không hạ thủ được, quá bậy bạ. Đương đương hoàng tử, muốn ăn đáy nồi hôi. Bạch đại nhân cảm giác được thời cơ tới rồi, đi lên trước. Hoàng thượng, thần cho rằng, lệ Vương Phi này chỉ sợ là từ không thành có, thuần túy tưởng trả thù thần, cho nên sử dụng như thế thủ đoạn, tới lừa gạt hoàng thượng cùng 16 ra. Thứ này có phải hay không có thể cầm máu, nếu Hoàng thượng cùng Bạch Đại Nhân đều có cái này băn quan, Bạch Đại Nhân tự mình thử một lần như thế nào? Lý Mẫn nhàn nhạt mà nói, Bạch Đại Nhân một đôi nàng ánh mắt, đều có thể bị nàng đáy mắt kia cổ siêu thoát tự tin cấp kích thích tới rồi, lớn tiếng nói, hành. Xin hỏi lệ vương phi tưởng như thế nào lấy bản quan làm nếm thử cấp Hoàng thượng xem. Lý Mẫn đầu tiên là làm công công đi quát đáy nổi hôi. Cái này không khó. Trong Hoàng cung có rất nhiều ngự thiện phòng lao nổi. bởi vì đầu bếp giống nhau đều liên tiếp ném lão nổi lão nổi xào rau nhiều tích lũy rất nhiều đồ ăn mùi hương có thể tăng tiến đồ ăn mỹ vị mà này đó đáy nổi không thể nghi ngờ phía dưới đều tích lũy một tầng thật dày hôi vì chứng minh cái này hôi là từ đáy nổi quát xuống dưới hai cái thái dám đem ngự thiện phòng một ngụ nổi to đều nâng tới rồi hoàng đế trước mặt làm cho hoàng đế mặt quát một tầng hôi sẽ không nhi quát nửa chén tới rồi cái tiểu chén xứ bạch đại nhân chính mình rảo phá một cây đầu ngón tay ra thực mau Huyết từ miệng vết thương trào ra tới, vì làm khó dễ Lý Mẫn, Bạch Đại Nhân cắn kia một ngụm cơ hồ là dùng cắn đứt chính mình ngón tay kính như cắn, miệng vết thương rất sâu, máu tươi giống như suối phun bắn thẳng đến, huyết hạt trâu đều bắn tới rồi trên mặt đất. Vạn lịch ra cùng mặt khác người, đều chỉ là không ra tiếng mà nhìn. Lý Mẫn ngón tay dính tiểu chén sứ khói bụi, phóng tới Bạch Đại Nhân ngón tay miệng vết thương thượng, đắp một tầng qua đi, chỉ thấy miệng vết thương không rơi huyết. Bạch Đại Nhân đôi mắt tức khắc thẳng, có chút không tin tả. vừa muốn đem ngón tay đầu lại vẫy vẫy, Hắn cái này khó coi động tác, lại là liền vạn lịch ra đều nhìn không được. Vạn lịch ra vẫy vẫy tay, làm thái giám rửa theo Lý Mẫn phương thuốc cấp 16 ra bút thuốc, đồng thời, phương thuốc bên trong, khẳng định chiếu Lý Mẫn nói dùng đáy nổi hôi bách thảo xương. Lý Mẫn lại lần nữa giống lần trước như vậy, ngồi ở trong phòng chờ, chờ 16 ra là chuyển nguy thành an, nàng Lý Mẫn như vậy có thể giữ được đầu. Hoặc là, 16 ra thượng Tây Thiên lấy kinh. Nàng Lý Mẫn giống nhau rất đầu tiến Diêm Vương trong phủ. Bất đồng chính là, lần này có hai người bồi nàng một khối trở. Bạch phủ cha con hai ngồi ở nàng đối diện. Bạch đại nhân ngón tay, kia tầng hầu hôi còn ở, huyết sớm đã không để lại. Nói thật, cái này mặt vứt không phải một đinh điểm. Nếu dựa theo Lý Mẫn cái này, đáy nổi hôi đều có thể giống thần thổ như vậy chữa bệnh nói, bọn họ thần thổ căn bản đều chưa nói tới thần thổ. Lý Mẫn cái này có thể cầm máu thần hiệu đáy nổi hôi, càng là thần thổ. Nói vậy Vạn lịch ra trong lòng giống nhau là như thế này tưởng. Vạn lịch ra cùng lỗ trọng dương một mình mặt đối mặt khi, nhận được vạn lịch ra ánh mắt nhi lỗ trọng dương thật sâu túi xuống đầu, nói, bách thảo xương thứ này, thần trước kia giống như ở sách cổ gặp qua, bất quá, thật không biết thật sự có thể sử dụng được với. Người ý tứ là nói, lệ vương phi lời nói chưa giả, mà bạch đại nhân cùng hắn nữ nhi, thật là ở lừa gạt chớm. Lừa gạt không lừa gạt, thần khó mà nói. Lỗ trọng dương nói, lệ vương phi không phải cũng nói sao. cái kia thần thổ cũng là một mặt dược chính là bọn họ đem dược làm như thần đồ vật nơi nơi lửa gạt, tuyên truyền hắn nữ nhi là bồ Tát sống nhiều ít ba cánh bao gồm này trong cung người đều lầm tin hắn lời này hiện giờ như hảo chấm nhi tử uống lột thuốc náo ra đại sự tới ngươi nói chấm nên lấy ai trị tội lỗ trọng dương không có lên tiếng kỳ thật hắn vừa rồi những cái đó như là bảo bạch đại nhân nói là nói cho cách vách bảo bá nghe này tuyệt đối không phải bọn họ thái ý để viện tưởng lấy bảo bá học sinh khai đao Bất quá, là bào bá học sinh tự cho là thông minh, dọn cục đá tạp chính mình chân, hiện tại, bạch đại nhân là muốn đem chính mình bắt cơm một khối tạp. Được rồi. Vạn lịch ra không phải không có nhìn đến hắn ánh mắt, nói, chuyện này chấm trong lòng đã nắm chắc, ngươi giúp chấm nghĩ một đạo thánh chỉ, từ nay về sau, không chuẩn lại có thần thổ vừa nói tới lửa dối hại bà cánh. Có bệnh, tìm đại phu trị. Cái gì nữ bồ tát, chấm xem là nữ heo. Một đầu đi theo nàng phụ thân nói cái gì chính là gì đó đổ con lợn. Bạch Tố Tình nữ Bồ Tát danh hiệu, như vậy bị vạn lịch ra cấp một đao chém, về sau, kinh sư sẽ không có nữa nữ Bồ Tát, không chỉ có không có nữ Bồ Tát, sợ là đồ con lợn cái này danh hiệu, muốn tùy Bạch Tố Tình cả đời. Nghe thấy cái này tin tức Bạch Tố Tình, khuôn mặt bạch như tờ giấy, cùng trên người váy giống nhau bạch, chân chính bạch thành từ đầu tới đuôi tiên nhân. Chính là chuyện này xa xa không để yên, còn có người chờ tìm nàng tính sổ. Muốn tìm nàng tính sổ, khẳng định không phải Lý Mẫn, mà là tứ công chúa Phúc Nhạc. Phúc Nhạc biết chính mình dụng tóc là chuyện gì xảy ra về sau, đã tại nội tâm đem bạch tố tình định nghĩa vì chân chính bỏ cảm động tâm địa nữ tử. Chờ 16 ra gia chuyển nguy thành an tin tức truyền tới Ngọc Thanh Cung khi Hoàng đế thả mọi người đi. Bạch đại nhân biết kết quả lúc sau đều có thể muốn gặp đến chính mình sau này kết cục. Hắn nặng nghề mà ai một tiếng, ôm lấy chính mình đỉnh đầu kia đỉnh không xong con ngũ. Bạch tố tình đi theo phía sau hắn, thấp đầu có thể rũ tới rồi dưới nền đất. Cha con hai mới vừa đi đến Ngọc Thanh Cung cửa. hoảng sợ không biết suốt ngày phía trước đứng phúc nhạc làm bạch đại nhân cùng nữ nhi cùng nhau đứng lại chân bạch đại nhân cúi đầu công chúa điện hạ phúc nhạc lập tức đi tới bạch tố tình trước mặt bỗng nhiên huy đi móng tay trực tiếp bắt được bạch tố tình trên mặt bạch tố tình kêu sợ hãi thét trói thai phúc nhạc bén nhọn móng tay giống như ương chảo giống nhau dùng sức ở trên mặt nàng bắt lấy bạch tố tình chỉ cảm thấy chính mình ra mặt nháy mắt bị dao nhỏ thiên đao và quả đau đớn sợ hãi làm nàng không bao giờ có thể chịu đựng hai tay bắt được phúc nhạc đầu hai nữ tử nháy mắt vận đánh vào cùng nhau bạch đại nhân mắt tròn váng cửa cung thị vệ cũng đều là sửng sốt một chút ngay sau đó phúc nhạc bên người nha hoàn cùng bạch phủ nha hoàn đều xông lên đi hộ chủ một hồi tư đánh đại chiến ở ngọc thanh cung trước mặt trình diễn rối loạn thanh âm kinh động vạn lịch ra. rốt cuộc là công chúa cung đình cấm vệ không dám tùy tiện bắt người vạn lịch ra mới vừa nghỉ ngơi nằm một lát Liền nghe thấy chính mình nữ nhi ở chính mình cửa nhà cùng người đánh nhau, kia khẩu tử hỏa khí, làm lực hắn buồn thiếu chút nữa đều có thể hốt máu. Mặt rồng giận dữ, đối cấm vệ nói, thiên tử cùng thứ dân cùng tội, là chấm nữ nhi phạm vào đại minh điều luật giống nhau chảo lấy quý án. Sau lại, đường tu dung lại đến Thái Hậu trước mặt như thế nào khóc chính mình nữ nhi là hủy khuất, quanh năm suốt tháng gặp bạch phủ tứ tiểu thư độc hại từ từ, Lý mẫn tưởng không nghe mấy tin tức này đều khó, rốt cuộc chuyện này nhi. là nháo đến trong cung ngoài cung đều nhìn chê cười. Kia buổi tối, Lý Mẫn trở tới rồi 16 gia bệnh tình chuyển biến tốt đẹp tin tức lúc sau, vốn là muốn cùng trượng phu một khối hồi phủ. Nhưng là, mới vừa không có đi đến Ngọc Thanh cung cửa, tới cái cung nữ, người này Lý Mẫn nhận được, là dung phi trong cung người, Têu Châu Nhi. Lệ Vương phi, nương nương trải qua hoàng thượng đồng ý, thỉnh Lệ Vương phi cùng Lệ Vương cùng nhau qua đi Cẩm Ninh cung ngồi ngồi. Đều là thân thích, tuy rằng Lệ Vương phi thường xuyên vào cung, nhưng là lại ít có cơ hội có thể tới nương nương trong cung ôn chuyện. Châu Nhi đối Lý mẫn thật sâu mà một phút, nói. Hay nghe Châu Nhi thuật lại Dung Phi mấy câu nói đó đều là không sai. Ngay thường nói là tị hiểm, nàng vào cung, cũng không dám chủ động đi đến Cẩm Ninh cung thấy Dung Phi. Nhớ rõ lần trước vạn thọ viên Trung Thu Yến, nói là Dung Phi có đi, nàng ngạnh sinh xinh đều không có gặp được quá Dung Phi, từ đầu đến cuối không biết Dung Phi ở đâu. Bất quá, từ nơi này có thể thấy được, Dung Phi đa mưu túc trí. Biết chính mình tình cảnh, không có hoàng tử công chúa có thể cho hoàng đế đối nàng ở thời khắc mấu chốt sinh đồng tình, rất nhiều trong cung người, đối nàng Dung Phi lại là tâm tư khó lường. Vì bảo toàn chính mình, Dung Phi có thể nói là cơ quan tính kế, cái gì mưu kế đều dùng tới. Lý Mẫn gật đầu, đi theo châu Nhi đi đến Cẩm Ninh Cung. Tới Cẩm Ninh Cung thời điểm, Lý Mẫn có thể thấy chính mình lão công ở Cẩm Ninh Cung trước cửa đứng. Chu Lệ là cùng đệ đệ từ trong phủ phái tới quản gia nói chuyện. Quản gia nói. Phu nhân bệnh rất có chuyển biến tốt đẹp. Chu ngự y ghi dựa theo đại thiếu mãi mãi cấp phu nhân dùng châm lúc sau, phu nhân biểu tình an bình, hiện tại đã đi vào giấc ngủ. Còn lại, chu ngự y ghi nói, còn chờ đại thiếu nãi mãi trở về lại cấp phu nhân dùng dược. Chúng do sơ khởi nói, kịp thời dùng châm dùng dược, có thể giảm bất di chứng. Nhưng là, chúng do có cái quá trình, yêu cầu quan sát. Chu ngự y ghi là cẩn thận, không dám đem nói đầy, đồng thời càng không dám phụ khởi cái này trách nhiệm. Chu lệ đối chúng gió này bệnh cũng có chút hiểu biết, sắc mặt nghiêm túc mà nghe xong quản gia nói lúc sau, một trận không tiếng động. Chỉ chờ nhìn thấy Châu Nhi dẫn theo đèn lồng trở về, Chu lệ quay lại thân. Quản gia đối với Lý Mẫn không lưng bái lễ, thập phần kính trọng. Từ đêm nay cái này đột phát sự kiện lúc sau, hộ quốc công phủ người, càng không có một cái không khâm phục Lý Mẫn đến ngũ thể đầu điện. Đại thiếu nãi nãi, phu nhân hảo chút sao. Nghe nàng khẩu khí, đối với vưu thị phía trước nhằm vào chính mình hành vi. giống như đều không có để ở trong lòng chu lệ một đôi như hải giống nhau thâm trầm mặc mắt rơi xuống nàng tố dung thượng chờ quản gia mang theo hắn nói trở về hắn đối nàng nói mẫu thân làm sai chuyện này ta trước đại mẫu thân nhận cái sai không phải vương gia sai vương gia cho dù là hiếu tử đều là không nên làm như vậy lý mẫn nói lời này xem như cự tuyệt hắn thay thế vưu thị nhận sai một chuyện về một chuyện vưu thị sinh bệnh nàng làm đại phu quan tâm chính mình người bệnh nhưng là Không cho rằng Vưu Thị phía trước đối nàng Lý Mẫn hành động có thể tha thứ. Đây là Lý Mẫn quán tới chủ trương. Làm sai sự người, cần thiết chính mình nhận thức đến sai lầm giáp mặt xin lỗi, giáp mặt thừa nhận chính mình làm sai. Đứng ở Chu Lệ mặt sau Phục Yến, đều bị nàng lời này dọa nhảy. Vốn định chuyện này tùy Vưu Thị sinh bệnh nên lật qua đi, ai cũng chưa nghĩ đến Lý Mẫn cái này tính tình như vậy quật. Điểm này, Chu Lệ lại là sớm có hiểu biết. Nàng tính tình, kỳ thật giống hắn tính tình, nếu không, phía trước. hắn như thế nào sẽ nhìn chúng nàng. thuyết kinh lời này, buồn vương nghĩ cũng là đạo lý này. Chờ mẫu thân bệnh tình hảo chút, rồi nói sau. Phục Yến nghe thấy hắn những lời này, ngẩng đầu nhìn nhìn hắn, chỉ thấy hắn mặt đón gió đêm, đảo cũng không giống như là tại đây chuyện này thượng tưởng thiên vị ai. Hắn ở cái này vị trí thượng, kỳ thật là khó nhất làm, phải làm hiếu tử, lại phải làm hảo trượng phu. Lý Mẫn dù sao chuyện này chính mình là tuyệt đối sẽ không lại nhúng tay. Bởi vì, hiếu tử là hắn làm. Hảo trượng phu là hắn làm, không phải nàng Lý Mẫn. Nàng Lý Mẫn chẳng qua là đối thủ tức phụ, một cái như thế nào làm đều lấy lòng không được bà bà con dâu. Cho nên, dứt khoát không làm. Hơn nữa vấn đề mấu chốt cũng không phải nàng Lý Mẫn ép dạ cầu toàn có thể giải quyết. Rốt cuộc là muốn hắn như thế nào làm có thể làm hắn mâu thân thư thái sẽ không hoài nghi đến nàng Lý Mẫn muốn cấp bà bà nhi tử phân thượng. Bóng đêm đã thâm, Cẩm ninh cung sáng lên tràn đèn. Dung Phi ngồi ở phòng khách. nhìn thấy bọn họ hai cái một trước một sau tiến vào khi tươi cười đầy mặt đứng lên nói mau ngồi đi lệ vương lệ vương phi châu nhi chờ cung nữ đem trà bánh bưng lên về sau tay chân nhẹ nhàng đóng cửa lại dung phi hỏi bọn hắn hai người bổn cung mới vừa nghe nói tính vương phi sinh bệnh hồi nương nương thần mẫu thân đêm nay mới vừa phạm bệnh cấp tính chu thái y xem qua lúc sau nay ở trong phủ ngủ hạ. chu lệ nói uống thuốc xong sao dung phi hỏi dù sao cũng là chính mình tỉ tỉ lo lắng ưu sầu toàn treo ở trên mặt. An qua. Dung Phi nhìn bọn họ vợ chồng hai, buồn cung nghe nói tin tức khi, trong lòng cố nhiên lo lắng, nhưng nghĩ có các ngươi ở, đặc biệt có lệ vương phi ở, này trái tim, cũng không quá lo lắng. Lý mẫn không có tiếp thượng nàng lời nói ý tứ, liền có lệ đều không có. Có thể thấy được đến nàng nghe được đồn đái tất cả đều là sự thật. Kỳ thật, nào có khả năng giả, rốt cuộc thái hậu ý chỉ đều hạ qua. Dung Phi trong lòng cân nhắc một phen, nói, lệ vương phi không cần để ý bổn cung là vì tĩnh vương phi nói chuyện kỳ thật tĩnh vương phi chỉ là bởi vì chính mình thân là hộ quốc công phủ chủ mẫu có chút trách nhiệm vô pháp trốn tránh nếu nương nương đều tán đồng tĩnh vương phi lời nói thân thiếp càng không có gì lời nói có thể cùng nương nương nói lý mẫn sớm biết rằng các nàng tỷ mội khẳng định chạm cùng nhau dung phi thở dài quay đầu đối chu lệ nói mẫu thân ngươi hảo sinh chiếu cố rốt cuộc mẫu thân ngươi một người từ phụ thân ngươi rời đi về sau Chính mình một người chống được hiện tại không dễ dàng. Thần đều rõ ràng. Chu lệ hoan thanh đáp, thanh âm cũng là không nhanh không chậm. Xem ra, Dung Phi xem hắn biểu tình hình như có sở ngộ mà nói, ngươi cũng là cùng phụ thân ngươi giống nhau ý tưởng. Chu lệ cũng không đáp thanh. Lý mẫn đi nhà xí thời điểm, biết có chút lời nói khẳng định là phải đợi nàng rời đi, bọn họ hai người chi gian mới có thể nói. Quả nhiên, nàng chân trước mới vừa đi. Dung Phi cao mày nói chu lệ, không phải buồn cung tưởng nói ngươi. Hiếu vì trước, ngươi lại như thế nào sủng chính mình tức phụ, có thể nào vi phạm mẫu thân ý tứ, làm mẫu thân khí đều khí bị bệnh. Khí bị bệnh, chu lệ con ngươi đột nhiên châm xuống, khi nào, lời đồn hướng gió lại thay đổi, hơn nữa, như thế nào truyền, có thể truyền thành như vậy. Như thế nào, mẫu thân ngươi không phải bị ngươi cùng ngươi tức phụ khí bệnh sao? Hồi nương nương, không phải. Không phải. Dung phi trên mặt lộ ra một tia gần giận, không phải là cái gì. Mẫu thân là chính mình lầm tin lời dèm pha. thỉnh bạch phủ tứ tiểu thư vì này xem bệnh kết quả ăn thần thổ dẫn tới liệt nửa người Bậy bạn trêu đùa người khác có lẽ có thể nhưng là trêu đùa đến buồn cung trên đầu buồn cung có thể như thế hồ đồ sao dung phi tức giận trách mắng mẫu thân ngươi phía trước đều có cái này bệnh cũ nếu không phải bị các ngươi hai cái khí có thể thật sự ăn cái kia thần thổ mà thần thổ lại như thế nào như thế nào lầm thực không cũng mới ăn một hai lần sao có thể có thể thật sự dẫn tới đến mẫu thân người trùng gió rõ ràng là bệnh cũ hơn nữa lửa giận công tâm làm mẫu thân ngươi đến chung gió lý mẫn giờ phút này đã trở về ở phụ cận cửa nghe nghe được dung phi những lời này càng xác định trong lòng nở vực chỉ nghe nàng lão công ở trong phòng ngân nga nói nương nương nương nương nói những lời này là nương nương chính mình tưởng vẫn là ai nói mặc kệ có phải hay không bổn cung chính mình suy nghĩ bổn cung nghe cái này mới là lý thấy chu lệ còn có chuyện muốn nói dung phi sắc mặt lại trầm xuống lạnh lung nói lệ nhi Đừng tưởng rằng ngươi hiện tại ghê gớm, luận thân phận, ta là ngươi trưởng bối, an qua mễ, trải qua qua chuyện này, ta và ngươi mẫu thân đều so ngươi nhiều đến nhiều. Ta đều có thể phân biệt đúng sai sự, ngươi càng muốn vì một nữ nhân, đem sinh ngươi giữa ngươi mẫu thân đều vứt bỏ sao. Lý Mẫn nhìn về phía muốn qua đi báo tin Châu Nhi, Châu Nhi thấy nàng kia nói sắc bén ánh mắt xử lại đây khi, ngạnh sinh sinh bị dọa sợ, không dám nói lời nào. Trong phòng, chu lệ thanh âm, như là có chút mất đi không chế, nói. Một khi đã như vậy, nương nương khẳng định cũng không mừng thấy thần cùng truyết kinh ở chỗ này, thần tức mang truyết kinh hồi phủ. Lệ nhi, dung phi tật thanh, lại không có có thể giữ lại chủ người. Chu lệ phất bảo, lập tức bán ra nhà ở, cũng không quay đầu lại. Mau tới cửa thời điểm, hắn mới nhớ tới cái gì, quay đầu lại tìm kiếm. Ở khoanh tay hành lang dưới mái hiên, hắn thấy lý mẫn thân ảnh. Mẫn nhi, nàng giống như có thể nghe thấy hắn môi phun ra thanh âm bạn phong lại đây. Là không nghĩ tới hắn vì nàng thế nhưng cùng Dung Phi trí khí. Lý mẫn trong lòng không khỏi mà tại đây đêm lạnh nhiệt lên, một cái thẳng tắp chiều hắn đi qua. Dung Phi đi tới cửa khi, thấy bọn họ hai cái tay trong tay sóng vai đi rồi, chỉ phải đỡ khung cửa thở dài. Nương nương. Châu Nhi sắc mặt hơi sầu. Hoàng thượng, hoàng thượng sợ là sẽ đối chuyện này càng không căm lòng. Một không hai lấy ra khỏi lồng hấp dương. Bầu trời đêm truyền đến tiếng tiêu, Lý mẫn nghiêng thai lắng nghe, kia tiếng tiêu phiền muộn đoạn trường. Du dương phi giận, tràn ngập mâu thuẫn cảm, lại là thực sấn giờ này khắc này nàng tâm cảnh. Không biết là người nào ở thổi tiêu. Xe ngựa từ rời đi cửa cung lúc sau, lấy thong thả tốc độ về phía trước chạy. Sóc này lay động, giống một cái thuyền, làm người mơ màng sắp ngủ. Lý mẫn đầu một vai dựa vào bên người người vai thượng. Đầu vai hắn giống như một ngọn núi, dựa vào không có cảm thấy chỗ nào không thoải mái. Xuyên tới phía trước lúc sau, đều nào có nghĩ tới cùng nơi này cổ nhân nói một hồi luyến ái. càng không có muốn vì người nam nhân này làm chút cái gì. Kết quả, trời xuôi đất khiến kết hôn, thuận theo tự nhiên, tùy hương nhập tục, duy độc, có chút đồ vật như thế nào đều là không thể thoái nhượng. Kết quả, kết quả, chính là như vậy. Nàng hiện tại dựa vào nam nhân đầu vai ngủ, nếu đổi lại trước kia nàng, tưởng cũng không dám tưởng sự. Nào thời điểm, nàng đã biến thành cái yêu cầu dựa nam nhân bả vai nữ nhân. Không thể nói dựa, chỉ có thể nói là, hai người ôm ở bên nhau thời điểm, thử ấm áp Đặc biệt ở thời tiết chính dần dần càng đổi càng lạnh thời điểm. Chu lệ không có động, dựa vào chính mình trên vai thân thể mềm mụn, dán ở hắn nghiêng người thượng. Hắn rôi tay muốn đi ôm nàng, lại sợ nàng bừng tỉnh. Cỡ nào đáng sợ chuyện này? Hắn khi nào biến thành như vậy nhát gan kinh sợ, sợ hãi, sợ hãi khởi một việc. Nói cho bất luận kẻ nào nghe, khẳng định bất luận kẻ nào đều không muốn tin tưởng đi. Hắn chu lệ hiện tại mỗi ngày lo lắng nhất sự, tỉnh lại khi bên người người đột nhiên không thấy bóng dáng. Cái kia ở trên chiến trường giết địch vô số, bách chiến bách thắng, làm ngàn vạn đại quân nghe tiếng sợ vỡ mật ma quỷ giả xoa thế nhưng, chỉ sợ hãi như vậy sự. Đụng tới nàng phía trước, hắn chỉ cảm thấy thiên hạ nữ nhân đều một cái dạng. Đụng tới nàng về sau, phát hiện nàng là thiên hạ độc nhất vô nhị. Nếu, đây là phụ thân trong miệng nói tình yêu nói, hắn chu lệ nhật tài. Cả đời cùng một nữ nhân ở bên nhau, như vậy ngọt ngào sự đều có thể phát sinh ở máu lạnh vô tình trên người hắn, hắn có lẽ nên cảm tạ ông trời. Nhưng là, ông trời đáng tin cậy không đáng tin là một chuyện khác. Trong không khí chuyển đến tiếng tiêu càng ngày càng xa, chậm dại biến mất hầu như không còn. Chu lệ cúi đầu, sơ trụ nàng gục xuống ở hắn trên đùi tay, cảm giác trên tay nàng làn ra chuyển đến ấm áp. tiêu một khắc, hắn rũ xuống lông mày hạ, rơi xuống bóng ma, che chở hắn anh tuấn khuôn mặt. Đường xe ngựa dừng lại. Phục Yến sốc lên màn xe, thấy bọn họ hai người ở bên nhau, dọa lập tức buông màn xe, ở bên ngoài xin chỉ thị, chủ tử, tới rồi. Thanh âm rất thấp, chỉ sợ kinh động không nên kinh động người. Ta đã biết. Trong xe ngựa thanh âm nói, trong phủ thế nào? Nhị thiếu ra ở phu nhân trong phòng. Qua một lát, trong xe ngựa có động tĩnh. Phục Yến chạy nhanh đứng ở xe ngựa trước, một lần nữa bang chủ tử nhấc lên màn xe. Mặt trên nam tử, ôm nữ tử, xuống xe ngựa. Xe ngựa bên ngoài chờ người, đều rũ xuống mắt. Phục Yến theo sát ở chủ tử phía sau. Chu lệ ôm Lý Mẫn, trước xuyên qua hành lang, tới rồi trong xứng phòng. những cái đó chờ ở cửa phòng nha hoàn các bà tử nhìn đến bọn họ trở về đều cuống chân cuống tay mà quỳ xuống tới chủ tử chu lệ kia liếc mắt một cái đảo qua đi một đám hạ nhân toàn bộ nghiêm nghị im tiếng phía trước xuân mai mở ra cửa phòng chu lệ đem người ôm vào đi lúc sau chờ nha hoàn đem giường chăn xốc lên lại đem người đặt ở đệm giường thượng thuận tay kéo đến chăn nhẹ nhàng che đến đối phương trên đầu vai làm thiếu mãi mãi như vậy ngủ đi chu lệ xoay người bối tay đối trong phòng người hoan thanh nói Là, thiếu ra. Nghiệm hạ, Xuân Mai đám người, một bên ứng, một bên trong lòng đều không cấm cân nhắc đi lên. Vốn dĩ, bọn họ vợ chồng hai không phải dùng mình sao. Lý Mẫn đều bất hòa hắn như thế nào nói chuyện. Hiện tại, đột nhiên từ Chu Lệ ôm trở về, không biết là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Chu Lệ chậm rãi đi hướng cửa, vượt qua ngạch cửa về sau, mới đi nhanh hướng vưu thị sân đi đến. Nghe hắn tiếng bước chân ly xa, Nghiệm hạ chạy nhanh đóng lại cửa phòng. Quay đầu nhìn lại. Lý Mẫn nằm ở trên giường như là không hề sở giác, ngủ rất quen thuộc, cái này làm cho nàng đều cùng Xuân Mai một khối hồ đồ đi lên. Lý Mẫn đây là không thèm để ý vẫn là sao. Vưu thị trong viện, những cái đó canh gác nha hoàn các bà tử, ở ban đêm trộm đánh áp. Trong phòng, lượng một tràn hơi đèn, quang ảnh ở giấy trên cửa sổ lay động. Chu Lý dọn trương ghế ngồi ở mẫu thân mép giường, giống nhau nghiêng đầu đều mau ngủ gà ngủ gật. Quản gia tới gần hắn bên thay nói, nhị thiếu ra, không bằng ngươi đi ngủ đi. Từ chúng ta ở chỗ này chờ đại thiếu ra trở về. Đại thiếu ra cùng đại thiếu mãi mãi không sai biệt lắm là nên trở về tới. Chu Lý xoa nhẹ hạ mông lung mắt buồn ngủ, giống như ở trong ngộng, hỏi, đại ca đại tẩu đã trở lại sao? Hẳn là, nghe thấy cửa xe ngựa thanh. Chu Lý nghe thấy được bình phong ngoại chuyện tới tiếng bước chân. Chu Thái Y không dám đi, ở phòng khách chờ đến Chu Lệ trở về, đứng dậy, vương ra. Làm phiên Chu Thái Y không dám nhận, vương ra. Chu thái y ghìa nếu không chế nói, ở trong phủ ăn qua đồ ăn sáng lại đi đi. Ý tư muốn lưu chu thái y ghìa đến buổi sáng nhìn vưu thị tình huống lại đi. Chu thái ý ghìa nghe được lời này lại tưởng, xem ra nghe đồn là sự thật, nói là hộ quốc công phủ mẹ chồng nàng dâu bất hòa. Nếu không, có lý mẫn cái này thần y ghìa ở, sao có thể có hắn chu thái ý ở chỗ này xuất tồn tại cảm. Có thể cho hộ quốc công phủ hiệu lực, là rất nhiều người nằm mơ đều nghĩ sự. Chu thái ý ghìa vui vẻ giữ lại. Tiếp theo. Quản gia mang Chu Thái Y, y đi tìm địa phương nghỉ ngơi. Có việc lại kêu Chu Thái Y đi đứng dậy. Chu Lý gión ra gión rén vòng ra bình phòng, gặp được đại ca, đầu tiên là hỏi, "Đại tẩu đâu?" "Ngươi đại tẩu ở trong phòng trước nghỉ ngơi." Chu Lệ cũng không vội vã vào bên trong đi gặp Vưu thị, bởi vì Vưu thị ở ngủ, hắn lúc này đi vào cũng không thích hợp. Hỏi đệ đệ, "Mẫu thân ngủ đã bao lâu?" Đại ca cùng đại tẩu phụng mệnh vào cung về sau không lâu, mẫu thân uống lên đại tẩu khai nước thuốc. Giờ hợi không đến đi vào giấc ngủ. Chu Lý thận trọng, đem sự tình đều nhớ rõ rõ ràng, biết đại ca trở về khẳng định sẽ hỏi. Mẫu thân ngủ trước có nói cái gì lời nói sao? Chu lại hỏi. Không có. Mẫu thân nói cái gì đều không có nói. Nói cái gì đều không có nói. Chu Lý bổ sung, phía trước, mẫu thân không phải nói, không cho đại tẩu đi rồi sao? Không phải hắn Chu Lý vui sướng khi người gặp họa mẫu thân sinh bệnh, mà là vui sướng mẫu thân rốt cuộc nghị thông suốt. biết lý mẫn đối cái này trong phủ tầm quan trọng, chu lệ không có cùng đệ đệ nói vừa rồi ở cẩm linh cung, hắn mới cùng dung phi tức giận. thật vất vả vưu thị có điểm nghĩ thông suốt khuyên hướng, kết quả hắn kia luôn luôn minh bạch lý lẽ tiểu gì dung phi, cư nhiên bị không biết là ai yêu ngôn hoặc trúng cấp mê hoặc. ngoài cửa hành lang, Phúc yến ở phía trước dẫn đường, đẩy ra hai cánh cửa, công tôn lương sinh từ phía sau đi đến. chu lý biết đại ca vì tránh cho công tôn trộn lẫn đến phức tạp hộ quốc công phủ nội vụ quan hệ bên trong tới. Thỉnh Thái Y ở viện Thái Y cấp vưu thị xem bệnh tương đối hợp lý, cho nên, vưu thị bệnh thời điểm, chu lệ nhiều cái tâm nhãn, không có làm công tôn lại đây. Nói, hán ca, ở ngay lúc này, đều có thể trầm ổn, thật sự không đơn giản. chu Lý đột nhiên đối chính mình huynh trưởng dâng lên một cổ kính sợ cảm. Nghĩ đến phía trước, chính mình vừa nghe nói mâu thân phát bệnh, đó là đều gấp đến độ tiếng lòng rối loạn, đầu góc một mảnh hồ đồ, xông thẳng Lý Mẫn bị xuống đi. Chính là, hán đại ca không phải. Một đường trước gan bài người đi thỉnh thai ý nghĩa, sau lại lại bồi đại tẩu vào cung. Mặt ngoài xem, hắn đại ca tựa hồ đều không có phát biểu ý kiến gì, chủ đạo sự tình gì, trên thực tế lại là, sự tình một đường hướng tốt nhất phương hướng phát triển. Thuyết minh hắn đại ca đối với sự tình hướng kia phương diện phát triển trong lòng đều nắm chắc, đều hiểu rõ, biết khi nào không lên tiếng, khi nào lên tiếng tốt nhất. Công tôn tiến vào về sau, chu lý lập tức thối lui đến bên cạnh. Vương gia, nhị thiếu gia. Công tôn chắp tay. Chu lệ làm hắn ngồi, đối chu lý nói, ngươi vào xem mẫu thân. Tốt, đại ca. Chu lý một ngụm đáp ứng, lập tức vòng qua bình phong trở lại chính mình tiểu bang ghế thượng. Công tôn biết, lấy cái này khoảng cách mà nói, kỳ thật trong phòng mặt người đều nghe thấy, nhìn phía chu lệ ánh mắt, đánh lên ba phần nghi hoặc. Vừa rồi bổn vương vào cung về sau, sau lại ở cẩm ninh cung cùng Dung Phi nương nương gặp mặt. Hoàng thượng cho phép. Đúng vậy. Dung Phi muốn cùng hộ quốc công gặp mặt cũng không dễ dàng. nay đối với rất nhiều người tôi nói giống như có chút không thể tưởng tượng vì cái gì dung phi không thể thấy hộ quốc công phủ chủ nhân rõ ràng dung phi là viu thị muội muội hai nhà có thâm hậu thân thích quan hệ nhưng thực tế thượng là ai đều biết dung phi là viu thị muội muội hộ quốc công phủ nữ chủ nhân muội muội như vậy thân mật thân thích quan hệ có thể nào không cho người nghi ngờ dung phi vào cùng mục đích cho nên dung phi chủ động bất hòa hộ quốc công phủ người quá mức thân mật hơn nữa tận khả năng đem chính mình hướng đi đều một năm một mười trước hết mời kỳ quá vạn lịch ra. Cứ như vậy, một là bảo toàn nàng chính mình, nhị là bảo toàn hộ quốc công phủ. Ngay thường cùng chính mình tỉ tỉ ôn chuyện, cũng không có cái gì có thể đặc biệt làm người ta nghi ngờ địa phương, nhưng là, chuyên môn thấy hộ quốc công, khẳng định là có vấn đề. Đối với có thấy hay không chu lệ, Dung Phi càng vì cẩn thận, đúng là căn cứ vào điểm này. Nói trở về năm đó, Dung Phi vào cung về sau, một đường tháng trước, Đến bây giờ ngồi ở so hoàng hậu chỉ thấp một bậc vị trí, đơn giản là tới rồi hiện nay, này lục cung bên trong tạm thời đều chưa có quý phi này trước xuất hiện. Mà sắp tới, tựa hồ có nghe đồn, vạn lịch ra tính toán lập cái quý phi, lấy phụ tá thái hậu hoàng hậu quản lý lục cung. Đơn giản là, gần chút thiên, trong cung phát sinh sự tình có chút nhiều, có chút ra ngoài vạn lịch ra dự kiến. Vạn lịch ra cảm thấy cái này hậu cung, có lẽ nên một lần nữa quản quản sửa sang lại hạ dung phi lúc trước tuy rằng mọi người đều ngờ vực là bởi vì hộ quốc công phủ tầng này quan hệ ở mới có thể ở lục cung độc cụ ngao đầu nhất chi độc tú bị vạn lịch gia sủng tới rồi hiện tại chính là nếu là vạn lịch gia nếu bọn họ là hoàng thượng ở vạn lịch gia góc độ thượng nếu có thể đem dung phi mời chào ở chính mình kỳ hạ phản chế hộ quốc công phủ không phải càng tốt sao bổn vương nghĩ chẳng sợ dung phi nương nương tưởng cùng bổn vương thương lượng việc này khẳng định cũng là không tiện mở miệng chu lệ nói rất mơ hồ không rõ Cái này làm cho giống như chu lý này đó không biết nguyên nhân gây ra kết quả người, nghe chính là không hiểu ra sao. Chỉ có công tôn như vậy, thời khắc hiểu biết thời sự thai nghe bắt phương người, có thể lập tức minh bạch chu lệ nói chính là cái gì. chu lệ là sao lại ở trên xe ngựa tưởng dung phi cùng hắn sinh cái này khí, chẳng lẽ là vạn lịch ra cùng dung phi nói gì đó. Lấy dung phi bản tính, không giống như là một cái tùy ý có thể bị tiểu nhân nói động người, càng không phải có thể tùy ý cùng nàng sau lưng đại chỗ rửa hộ quốc công trí khí người. Công Tôn Lương Sinh nghe Minh Bạch chu lệ trong lòng băn khoăn lúc sau, làm cho Vưu thị mặt, tuy rằng không biết Vưu thị ở bên trong đến tuột cùng ngủ không có, chỉ phải nói, vương gia nếu trong lòng có này đó không rõ đối với Dung Phi nương nương, lấy vi thần ý tưởng, không nên thử. Công Tôn tiên sinh lời này ý gì? Vương gia, Dung Phi nương nương bị người nhìn chằm chằm là tuyệt đối không thể nghi ngờ. Hiện giờ hoàng thượng đều đồng ý nương nương cùng vương gia gặp mặt, có thể không càng nhìn chằm chằm nương nương sao? Án binh bất động, chỉ đương Hắn cùng Dung Phi thật là sinh khí, nhất đau lưỡng đoạn. Nói trở về, khi đó hắn thật là thực khí, bởi vì hắn có thể nghe ra Dung Phi nói hắn những lời này đó, không phải cố ý nói, không phải làm bộ nói, là thật sự nói như vậy hắn cùng hắn tức phụ. Có lẽ Dung Phi trong lòng tưởng tất cả đều là chính mình tỉ tỉ, chính là, cũng không nên thị Phi đều chẳng phân biệt, một mọi thiên vị. Nhìn nhìn lại, Dung Phi đều có thể nghĩ như vậy. Những người khác đâu? Mặt khác nghe thấy này loại lời đồn người. chẳng phải là lại đều sẽ đi theo lời đồn hiểu sai. Hán Chu Lệ không sợ bị bất luận kẻ nào nói, chỉ là có chút lo lắng, cũng không nghĩ, không nghĩ chính mình nữ nhân bị người hồ ngôn loạn ngữ. Cái này lời đồn đến tột cùng từ nơi nào truyền ra tới. Vạn lịch ra biên. Không, vạn lịch ra không có buồn sự này. Vạn lịch ra muốn biên, khẳng định cũng phải tìm thái ý để thương lượng. Nhưng lỗ trọng dương kia chỉ cáo giả, là chỉ thông minh đa mưu túc trí hồ ly, sẽ không làm như vậy dễ hiểu dễ dàng bại lộ chính mình sự tình. Cho nên, chỉ cần hơi chút một cân nhắc, Lý Mẫn đều có thể đoán được, có thể có lời này ở dung phi bên thai nhắc đi nhắc lại người, chỉ có thể là dung phi chính mình thỉnh thai y y. Dung phi thái y y là ai? Lần trước giống như Châu Nhi có lơ đãng nói lẩu thứ miệng, nói là vương thái y y. Là vương Triệu Hùng sao? Mười sáu gia sẽ ra chuyện về sau, vương Triệu Hùng đều tránh ở chính mình trong phủ không ra, như thế nào đối dung phi giáo hơn mấy thứ này? Có phải hay không vương Triệu Hùng nói, đáng giá cân nhắc. Bởi vì trong cung mỗi cái nương nương, đối với chính mình phía sau bảy mưu tính kế người, đều là thập phần bí ẩn. Tưởng cái kia tề thường ở, tuy rằng sau lại vương triệu hùng cho nàng cha ra hỉ mạch, chính là phía trước tề thường ở hẳn là biết chính mình có hỉ mạch. Như vậy, phía trước ai cấp tề thường ở cha ra hỉ mạch, người này là ai? Lý Mẫn không có thật sự ngủ say, ở hắn ôm nàng hồi phụ khi, kỳ thật có chút tình. Chính là, không nghĩ quét hắn mặt mũi Nàng làm chính mình tiếp tục ngủ. kia một giấc ngủ dậy khi Thiên không có lượng, trong phòng cách bình phong đèn sáng. Đại thiếu nãi nãi tỉnh. Niệm Hạ canh giữ ở nàng bình phong bên ngoài hỏi, chủ động cung nàng nói, thiếu ra ở phu nhân trong phòng. Hắn là hiếu tử, mẫu thân bệnh nặng, khẳng định là muốn ở trước giường thủ. Muốn nói không quá hiếu thuận, ngược lại là nàng cái này tức phụ, chính mình một người khỏe khỏe ngủ nhiều. Lý Mẫn không đi Vưu thị trước mặt hầu hạ, đương nhiên là sợ chính mình nhiệt mặt đi dán Vưu thị lãnh ngông. Nháo không tốt, Vưu thị nhìn thấy nàng trong lòng luẩn ngạn, bệnh tình càng thêm nghiêm trọng. Vưu Thị phát câu kia thanh âm, không cho nàng đi, chỉ là không cho Lý Đại Phu đi, không phải không cho con dâu đi. Lý Mẫn nghe rất rõ ràng, Niệm Hạ sợ nàng muốn lên, trước cho nàng đi để một hồ nước gấm tiến vào. Biết nàng rời giường nói, mặc kệ có phải hay không thật muốn lên không ngủ, đều là muốn tẩy cái mặt cùng tay làm chính mình thoải mái thanh tân. Đây là Lý Đại Phu thói ở sạch gây ra. Thao đồng, thả nước gấm. Lý Mẫn đem hai chỉ trong ổ chăn không có thể hong nhiệt chân bỏ vào thao đồng thao, chỉ có như vậy. đủ mạch thẳng đường đi xuống ngủ có thể ngủ càng an ổn chút nghiệm hạ cho nàng đầu vai khoác quần áo lý mẫn cầm lấy tiểu béo lũ vĩnh nhạc quận chúa cho nàng đưa tới mấy quyển thư phiên phiên có lẽ rất nhiều người đều cho rằng trung thu bữa tiệc vĩnh nhạc có thể đối đáp trôi chảy tất cả đều là dựa vào nàng lý mẫn giáo kỳ thật nàng lý mẫn là có thể cho vĩnh nhạc bày mưu tính kế cùng áp đề nhưng là rốt cuộc sao có thể thần đến phúc nhạc cụ thể hỏi đề nào mục nàng đều có thể đoán chúng cho nên không phải vĩnh nhạc quân chúa xác thật là đọc hôn khắc công khai vật như vậy thư hơn nữa nàng lý mẫn tử cùng vĩnh nhạc nói chuyện với nhau bên trong mới biết được cái này triều đại có chút cái gì thư đã là nàng lý mẫn biết đến trung thu yến lúc sau chu vĩnh nhạc cũng là rất sợ thái hậu ngày nào đó tâm huyết dâng trào lại đến khảo nàng trở lại thân vương phủ về sau bắt đầu nỗ lực nghiên cứu sách vở so với phía trước nỗ lực thượng 100 lần đồng thời vì báo đáp lý mẫn đem chính mình trong nhà bà bối đều dâng ra tới cấp lý mẫn. đây cũng là lý mẫn đối cái này tiểu quận chúa có sở cầu đồ vật tam quyển sách. ai có thể nghĩ đến chu vĩnh nhạc thế nhưng có cái này tìm kiếm cái lạ bản lĩnh. ở trên phố du Ngoại khi giống nhau nữ hải tử nghị phấn mặt trang sức. chu vĩnh nhạc bởi vì bị người cười nhạo quán không dám chính mình đi mua phấn mặt cùng trang sức chỉ có thể là tùy ý đi dạo. kết quả cấp dạo ra chút kỳ lạ phẩm tính tới. tỷ như chu vĩnh nhạc thực thích mua một ít. Những người khác xem đều không có xem qua đồ vật. Giống Lý Mẫn hiện tại trong tay bắt được tam quyển sách, đều là đánh dấu tiếng Anh chữ cái thư tịch. Có thể là ngồi thuyền từ trên biển tới người nước ngoài, trong lúc vô ý lưu lại ở Đại Minh Vương triều đồ vật. Mấy thứ này, ở rất nhiều người trong mắt cùng phế vật không sai biệt lắm, rốt cuộc ai đều xem không hiểu. Hơn nữa, vạn lịch gia cũng không coi trọng những cái đó người truyền giáo. Nghiệm hạ ở bên cạnh nhìn Lý Mẫn phiên thư, khẳng định là xem không hiểu bên trong tiếng Anh chữ cái. Chỉ cảm thấy này mỗi tờ giấy thượng viết đều là quỷ váy bừa. Tường Lý Mẫn khi nào biến thành thích nghiên cứu đạo thuật. Đây là, những cái đó người truyền giáo quốc gia, nào đó người từ chính mình quốc gia mang ra tới thư. Lý Mẫn nói cho chính mình nha hoàn, giống này một quyển, gọi là Kinh Thánh. Kinh Thánh. Đúng vậy, rằng bọn họ quốc gia thần, như thế nào đến bọn họ quốc gia giảng đạo, dạy dỗ bọn họ làm người đạo lý, sau khi chết có thể lên thiên đường. Kinh Thánh phân cửu ước tân nước. Lý Mẫn được đến chính là cựu ước, có thể thuyết minh giờ phút này châu Âu niên đại đại khái là ở thời kỳ nào, như vậy có trợ giúp nàng phân biệt Peninsulin linh tinh đổ vật đến tột cùng xuất hiện không có. Peninsulin. Niệm hạ chỉ biết cái này kỳ quái từ ngữ, ở Lý Mẫn trong miệng không biết lầm bầm lầu bầu quá bao nhiêu lần. Tiên tính ban đêm, có lẽ biết nàng không có ngủ, tia độc đáo tiếng tiêu, lại lần nữa lạng yên vang lên. Là ai? Lý Mẫn hỏi. Niệm hạ nói, hậu viện ở Lan Yến Sư Phó. nguyên lai like là cái kia hiệp khách hiệp khách đều là hảo tính tình phong hoa tuyết nguyệt uống rượu ngắm trăng khuya khoắt có thể thổi ra như vậy mỹ lệ tiếng tiêu có thể thấy được trên thế giới này không có gì so hiệp khách càng tốt sinh hoạt người vứt bỏ chân thế vô ưu vô lự người như vậy hâm mộ đấu kỵ đều không kịp lý mẫn đã từng nghĩ là người như vậy ở tới cái này thế gian thời điểm là nghĩ mang nha hoàng đi làm ruộng nào biết rơi xuống như bây giờ một đoàn vũng bùn thoát không ra thân đem hai chân từ thao đồng rút ra Lau khô sau, một lần nữa chui vào bị hố ngủ. Ngoài phòng cái kia tiếng tiêu, cũng yên lặng mà biến mất dấu vết. Vưu thị tỉnh, mở mắt ra, có thể nhìn đến cửa sổ bắn vào tới một bó ánh mặt trời. Không nghĩ tới chính mình có thể sống sót, Vưu thị trong nội tâm đều có chút kích động. Chu Lý đỡ nàng đứng dậy, lại đi làm người kêu Chu thái Y ở lại đây. Chu thái úy cấp Vưu thị đem mạch, nhìn nhìn lại Vưu thị tay chân chẳng hướng, ôm tay hướng hộ quốc công phủ người chúc mừng nói, tạm thời, Tĩnh Vương phi tình huống thoạt nhìn. Cũng không có bởi vì tối hôm qua bệnh tật đột phát mà dẫn tới tay chân tàn phế. Nghe tới không có so cái này càng tốt tin tức. Vưu thị động động chính mình tay chân, sắc thật không ngại, chính mình mở miệng ra, phát ra âm thanh, ly nhi. Mậu thân. Chu lý một tiếng đáp ứng, làm vưu thị tin tưởng chính mình có thể giống như trước giống nhau lưu loát mà nói chuyện. Vì thế, kia sợi tự tin toàn bộ về tới nàng trong nội tâm. Lộ ra cùng tầm thường giống nhau biểu tình. vẫn là cái kia hộ quốc công phủ độc nhất vô nhị nữ chủ tử thần thái, Vưu thị xuống giường đối Chu thái ý ỉ một hành lễ, nói: "Buồn phi cái này bệnh có thể có như vậy khởi sắc, thật là đều ít nhiều Chu thái ý ỉ ẻ rượu thủ hồi xuân chi thuật." Chu thái ý ỉ đối này định là không dám nhận, liên thanh nói: "Này chỗ nào là bản quan công lao? Tất cả đều là lệ vương phi chỉ đạo tại hạ." Lời nói không có nói xong, tựa hồ có thể nhìn đến Vưu thị trên mặt rõ ràng xẹt qua một tia không vui, Chu thái ý ỉ nháy mắt nhắm lại miệng. Lúc sau vưu thị phái người phái xe cấp chu thái y ỉa bao đủ cũng đủ tiền khám bệnh đem chu thái y ỉa tiến đi chu lý thủ vưu thị một đêm đã sớm mau không mở ra được đôi mắt ở hắn tuổi này vốn dĩ chính là tham ngủ tuổi tác muốn trường thân thể vưu thị đau lòng hắn làm hắn đi ngủ đồng thời hỏi đại ca ngươi đâu khẩu khí nhiều ít có chút Toán trách tiểu nhi tử ở chỗ này kính hiếu đạo đại nhi tử không thấy bóng người chẳng lẽ là đi nơi nào chu lý đáp Đại ca tối hôm qua đều ở mẫu thân trong phòng bồi tới rồi gà gáy, binh bộ người tới thỉnh đại ca qua đi. Nghe là như thế này, cũng không biết là thật là giả. Chu Lý không có quên ở mẫu thân đề đề lý Mẫn Hảo nói, mẫu thân tối hôm qua thượng nếu không phải đại tẩu, Chu Thái ý Ý cũng không dám cho mẫu thân chữa bệnh. Ta đều biết. Vưu Thị lạnh mặt, cùng tối hôm qua thượng hy vọng Lý Mẫn lưu lại người kia, Nghiễm nhiên phán nếu hai dạng. Vưu Thị trong lòng đã suy nghĩ, cái này con dâu thật là dẫm nàng đầu hướng lên trên bò. bởi vì lý mẫn thân là đại phu không có khả năng không có nhìn ra nàng cái kia bệnh cũ xem ra là có mưu lược kế hoạch hảo chờ nàng vưu thị phát bệnh xấu mặt như vậy có thể thiếu nàng lý mẫn nhân tình lý mẫn là sớm nhìn ra nàng đến bệnh gì cũng biết bạch tố tình lấy chính là cái quỷ gì đồ vật lừa gạt nàng thật đáng sợ con dâu bụng dạ khó lường ý đồ mưu hại nàng cái này bà bà tánh mạng hai cái nhi tử thế nhưng đều bị lý mẫn hủ xoay quanh người trở về ngủ đi có nói cái gì chờ đại ca ngươi trở về lại nói vưu thị lạnh như băng mà đánh gãy chu lý tưởng tiếp tục lời nói mắt thấy chính mình mẫu thân biểu tình không đúng chu lý lập tức mật ra không rõ ràng lắm nơi này là đã xảy ra chuyện gì rõ ràng tối hôm qua mẫu thân kia phúc thái độ vì cái gì hôm nay buổi sáng lập tức thay đổi một bộ thái độ cũng may lý mẫn không có tới chu lý tưởng lý mẫn là sớm biết rằng khả năng sẽ có như vậy kết quả cho nên không có tới vưu thị trong phòng nàng tối hôm qua không phải bởi vì vưu thị lưu nàng thuần túy là xem ở tiểu thúc phân thượng ra tay cứu người. Buổi sáng ngủ đến đã một chút, lên, có nghe nói bà bà tỉnh, Chu thai ý xem qua bà bà lúc sau rời đi vương phủ. Bà bà có thể nói lời nói, có thể đi năng động, giống dĩ vạn giống nhau tinh lực dư thừa, triệu tập trong vương phủ mọi người hay đi trước hỏi chuyện. Tám phần là lo lắng nàng lý mẫn sấn bà bà không thể động khi biến động này trong phủ mặt tối cao quyền lực. Bà bà đối quyền lực dục vọng, thật là nhất tuyệt. Nếu là nàng lý mẫn bệnh. khẳng định trước hết nghĩ thân thể của mình đệ nhất. Vưu Thị triệu tập xong mọi người vừa hỏi, xác định chính mình tối hôm qua bệnh thời điểm, không có người sấn nàng bệnh động quá cái gì tay chân, hơi chút tiến tâm. Đồng thời đối con dâu lại có chút ý tưởng, trầm ổn, không có nóng nảy ở nàng nhi tử trước mặt lòi, đến không được. Làm mọi người đi rồi về sau, Vưu Thị đơn độc tìm tới hỷ thước, hỏi, bạch trong phủ tứ tiểu thư, ta tối hôm qua nghe nói cũng là bị triệu tiến cung. Nghiễm nhiên Vưu thị đối với bạch tố tình có phải hay không lừa lừa nàng một chuyện, tâm còn nghi vấn hoặc. Bởi vì theo lý mà nói, bạch tố tình cùng nàng một cái thuyền, không có lừa lừa nàng lý do, lấy lòng nàng đều không kịp. Muốn nàng nói, lý mẫn lừa nàng, mới gọi là đại đại khả năng. Thì thước đúng sự thật trả lời, trong cung sáng nay thượng, quản gia nói là có người nhìn đến dán hoàng bảng. Thái thường tự khanh bạch đại nhân bị hái được quan ngũ, tội danh là khi quân phạm thượng. Bạch phủ khả năng phải bị xét nhà. vạn lịch ra sấm rền do cuốn, không thể xúi dục loại này cầm thổ dược nơi nơi giả thần giả quỷ không khí đem bạch đại nhân giết gà dọa khỉ cấp mọi người xem thái y nghỉ viện như vậy trọng trấn hung phong bạch phủ bạch bồ tát tức khác thanh danh quét giác nguyên lai ba cánh cũng có ăn thần thổ ngược lại thân thể không tốt nhưng là vẫn luôn bị bạch phủ lừa gạt chỉ cho rằng chính mình đối thần không đủ thành tâm thần trừng phạt chính mình kết quả lên án công khai bạch phủ đám người cứ nghe ở bạch phủ bốn phía hình thành đám đông đủ để đem bạch phủ bà phủ vưu thị nghe được lời này cái tia tay chân đột nhiên đều run lên lên là thật sự bạch tố tình lừa gạt nàng bởi vì vạn lịch ra khẳng định là sẽ không làm bất luận kẻ nào lừa gạt chính mình chỉ có thể nói nàng con dâu so bạch tố tình kỹ cao một bậc làm sao bây giờ bạch tố tình như vậy nữ bù tắt đều chị không được lý mẫn nàng có thể lại tìm ai đương đồng lõa. vưu thị cảm thấy chính mình ngông hạ ghế dựa đều ngồi không xong tuy thời có thể bị lý mẫn ném đi làm nàng nhấc tay đầu hàng lại không quá khả năng. Cho ta bị chiếc xe ngựa. Phu nhân muốn đi nơi nào? thì thức hỏi. Đến trong cung. Viu Thị nói. Viu Thị ngồi xe đến trong cung đi, cùng thường lui tới giống nhau, khẳng định là muốn tới mội mội trong cung ngồi ngồi xuống. Đi đến Cẩm Ninh cung trước, muốn đi ngang qua cảnh dương cung. Chu công công trước sau như một ở trước cửa quét rác. Viu Thị biết hiện tại trong cung này chỉ còn cái kia nghe nói sớm bệnh không thành bộ dáng chủ tử Thục Phi. Nếu đi ngang qua gặp được người, mở miệng hỏi thanh. Thục phi nương nương thân mình hảo chút không có. Chỉ sợ cái này lời nói, hỏi người tặc nhiều. Chu công công trả lời lên đặc biệt nhanh nhẹn, đắc, thục phi nương nương thân mình hảo chút, thắc tính vương phi phúc. Vưu thị chỉ cho rằng chu công công lời này là khách sáo tử, dù sao, hỏi tới hỏi lui, không sai biệt lắm đều là kia nói mấy câu. Nào biết, cảnh dương cung môn đống nhiên mở ra, đỉnh đầu cốt kiệu từ bên trong nâng ra tới. Chu công công ném cây trổi đi qua đi, hướng về bên trong kiệu người không lưng, nói, Chủ tử là muốn đi xem thập kiểu ra sao Đúng vậy Bên trong tiểu mặt nũng nịu nữ tử thanh âm nói Buồn cung qua đi nhìn xem thập kiểu ra Cấp thập kiểu ra đưa hai song buồn cung mới vừa làm tốt dậy. thương Tân vừa vặn cũng mời buồn cung qua đi thường diệp Buồn cung ở thường tần kia dùng qua cơm chưa lại trở về Nô tài đều đã biết Chu công công đáp lời nói Không biết là có hoặc là không có thấy vưu thị ngồi cố tiệu. Bên trong tiệu thuộc phi cũng không có cùng vưu thị chào hỏi Lập tức làm người nâng đi thường tần trong cung Vưu Thị nhìn nâng Thục Phi cố kiệu đi xa, chừng lớn đôi mắt có thể ăn xong một đầu voi. Không phải nói cái kia chủ tử đã bệnh nguy kịch, là mau không được. Không biết bên trong kiệu ngồi chính là thật sự Thục Phi, vẫn là lẫn lộn người thai mắt giả Thục Phi. Nếu là thật Thục Phi nói, nghe vừa rồi bên trong kiệu phát ra thanh âm, thanh thúy lũ lực, cùng người thường vô dị, rõ ràng cái kia bệnh nguy kịch Phi tử đã là bệnh tốt thất thất bát bát. Kỳ quái sự, phía trước, cũng không có từ trong cung chuyển ra cái gì tin tức nói Thục Phi thật sự hết bệnh rồi. Thục Phi có hay không bệnh hảo, chuyện này, thật là có chút đại. Vưu thị thực nhớ rõ, lúc trước, muội muội vào cung thời điểm, Thục Phi so với chính mình muội muội trước một bước vào cung, ấn mối phận, so mội mội đại. Nhưng là, Thục Phi ngay lúc đó phong cảnh, sớm phủ qua lục cung mọi người, bao gồm lúc ấy vị trí thượng hoàng hậu cùng hiện nay hoàng hậu. Thục Phi ở lục cung thăng cấp tốc độ, là ai đều so ra kém, liền dùng Phi đều so ra kém. Ai làm vạn lịch ra nhất sủng Thục Phi. nếu không phải thuộc phi sau lại đột nhiên bị bệnh hơn nữa một bệnh không dạy nổi ứng chứng hồng nhan bạc mệnh vừa nói đương kim cái này ở cái này hoàng hậu vị trí ngồi nữ tử không nhất định là tôn thị vưu thị trong lòng đột nhiên một trận rối loạn tới rồi cẩm ninh cung khi châu nhi ra cửa tới đón tiếp nàng nói tĩnh vương phi tới vừa lúc nương nương tối hôm qua bởi vì quá mức lo lắng tĩnh vương phi ngẫu nhiên cảm phong hẳn sáng nay có chút ho khăn, mới vừa thái ý ỉ lại đây xem qua cấp khai dược Không biết tính vương phi thân mình hảo chút không có. Nghe nói muội muội bởi vì chính mình sự bị bệnh, Vưu Thị bước nhanh đi vào dung phi trong phòng. Dung phi trong phòng phát ra một cổ dược hương. Nghe được Vưu Thị thanh âm, Dung phi ho nhẹ một tiếng, làm tỷ tỷ trực tiếp đến chính mình trước giường nói chuyện. Vưu Thị xuyên qua rèm trâu đi vào bên trong, thấy thế nào, đều cảm thấy chính mình thân mình so với thường thường nằm ở trên giường vẻ mặt tái nhợt muội muội, không biết cường nhiều ít lần. Nghe nói tỷ tỷ tối hôm qua đột phát bệnh cấp tính. muội muội trong lòng cũng là thập phần nôn nóng. Bất quá, sáng nay mới từ Thái Y đi ở nơi đó được đến tin tức, nói là tỷ tỷ cũng không lo ngại, muội muội này trong lòng tảng đá lớn cuối cùng là bông xuống. Dung Phi nói, Vưu thị tiến lên bắt lấy tay nàng, nói, nương nương hảo sinh tính dưỡng, thần thiếp từ trước đến nay thân mình hảo, sẽ không có cái gì bệnh nặng. Dung Phi ánh mắt có chút lập lòe, tỷ tỷ cố nhiên phải bảo trọng chính mình thân thể, giữ được rừng xanh sợ gì không tuổi lốt. Một câu Làm Vưu Thị liên tưởng nhẹ nhàng. Châu Nhi chuyển đến trương ghế rửa cho nàng ngồi xuống. Vưu Thị trong đầu không biết như thế nào chuyện, đống nhiên nói đến chính mình vừa rồi ở cảnh Dương Cung trước cửa gặp được thuộc Phi Sự. Dung Phi ánh mắt hơi rũ, chuyện này ta cũng có nghe Châu Nhi nói qua, kỳ thật, là thật là giả, ai cũng làm không rõ ràng lắm. Rốt cuộc, Hoàng thượng Từ Lưu Tần cùng Thập cửu ra rời đi cảnh Dương Cung về sau, chỉ sợ là vì tránh cho thấy cảnh thương tình, đều không có đi qua cảnh Dương Cung. Ở lúc cung các nữ nhân xem ra, thuộc phi bệnh có hay không hảo là một chuyện, chính yếu chính là hoàng đế chính mình nghĩ như thế nào. Có lẽ, vạn lịch ra sớm không yêu cái này mỹ nhân. Bởi vì cái này mỹ nhân bệnh lâu lắm, bệnh đến, trong cung mỗi ngày sửa cũ thành mới, quá nhiều tân nhân, làm vạn lịch ra hoa cả mắt. Hoàng đế tâm tư, vốn dĩ liền không khả năng đều hệ ở một nữ tử trên người. Trường xuân cung, từ thập cửu gia tới về sau, từ lạnh băng mùa đông giống như nên đón mùa xuân hơi thở. Thương tần làm người di tới không ít cây cối cùng bồn hoa. Mùa thu bước chân, làm trường xuân cung trong viện mấy cây mới vừa nhổ trồng lại đây phong mục, có hoa khai giống nhau đỏ bừng cảnh đẹp. Lo lắng thập kiểu ra đông lạnh, thương tần làm cung nữ đem thập kiểu ra ôm đến mái hiên chơi. Mái hiên thả thật dày cái đệm cùng chăn. Không cho thập kiểu ra lanh đến. Thái giám ở ngoài cửa nói, bắt ra cùng 11 ra tới rồi. 19 giống như thích 11, từ mái hiên cửa sổ dò ra cái đầu, tiêu mười 11 ca. 11 nhảy tới mái hiên cửa sổ trước, từ trong lòng ngực móc ra chi ở trên phố mua hồ lâu nào đường, nhét vào 19 trong tay, cùng bắt ca đến binh bộ khi trở về, ở trên phố mua, 19 thích sao? Thích. 19 ngọt tư tư mà mở ra tiểu thỏ nha, làm cho 11 mặt gặm nổi lên hổ lâu nào đường. 11 lượng chỉ tay gối lên trên cửa sổ, nhìn 19 ăn hổ lâu nào đường, nhìn đến nhìn không chớp mắt. Thương Tân tiến vào khi mang theo hai cái bưng hộp đồ ăn cùng nữ, tiếp đón 11 nói: Từ ngự thiện phòng lấy tới điểm tâm, có 11 gia thích ăn gạch của bánh bao. Trung thu đều qua, có gạch cua sao. 11 trực tiếp leo lên cửa sổ nhảy vào tới. Bát gia chu tế đều ngồi ở phía trước phòng khách uống nổi lên ly trà nóng. Thời tiết càng ngày càng lạnh, chỉ sợ này mùa đông cũng mau tới rồi. Thương tần lấy ra chính mình làm mấy cái miếng độn giải tử, phân biệt cho bọn hắn hai người một người một cái, nói, làm không phải thực hảo, còn thỉnh bát gia cùng 11 gia miễn cưỡng dùng chứ. Thương tần. Mười một ra dở khóc dở cười, Vương Thiệu Nghi đều chưa bao giờ cho ta làm cái này. Thương Tân ngần người, không biết nên tiếp thượng nói cái gì. Khá tốt. Mười một ra ngồi ở trên ghế, ở lâu cùng nếm thử đệm, nói, "Thập Cửu ra không có sao." Thập Cửu ra giải, "Thục phi nương nương tự mình làm." Thương Tân trả lời nói, "Thục phi." Chu Kỳ ngẩng đầu, như là giật mình mà chớp chớp mắt. Vài người đang nói chuyện nhi, cửa cung truyền đến truyền lời thanh, nói là Thục phi tới rồi. thương tân vội vàng mang theo người đi ra ngoài nhanh đón. Chu Tế đứng dậy, Chu Kỳ vội vàng đem dậy một lần nữa trọng lên chân, đi theo Chu Tế mặt sau, giống như không quá dám tin tưởng Thục Phi có thể đi ra chính mình cảnh dương cung. Mỗi người đều biết đến là, Thục Phi không ngừng là bệnh mà thôi, mà là bệnh đều nhận không ra người. Cho nên, Thục Phi đều tránh ở chính mình trong cung không thấy người. nay đều nhiều ít năm sự, thật nhiều năm đi. Quá nhiều năm, Chu Kỳ chính mình đều không nhớ rõ. Đến tột cùng lần trước chính mình nhìn thấy thuộc phi mặt là chuyện khi nào. Chỉ chờ kia đỉnh cô kiệu, vào cửa cung, thường tần cùng các cung nữ đứng ở bên cạnh chờ thời điểm, cô kiệu dừng lại. Chu kỳ đứng ở chu tế phía sau, hơi chút nhón mũi chân, lướt qua bát ra bả vai. Cô cô mở ra kiệu mảnh, từ bên trong kiệu đi ra nữ tử, dáng người giống như ven hồ cánh liễu, ở gió thu trung thức tha nhiều vẻ, kia một bộ trăm nếp gấp xanh đậm váy dài, theo thoái hoa rực rỡ sắc sỡ, cùng với nữ tử doanh doanh tú bước Phảng phất ngàn hoa vạn hoa ở nữ tử dưới chân chàng tràn ra. Mùa xuân hơi thở, trong nháy mắt bị đưa tới Trường Xuân Cung. Nữ thần Xuân Diễm, nguyên lai không chỉ là bề ngoài mà thôi, càng quan trọng là như vậy một loại độc đáo phong tình. Chu Kỳ đều xem mắt tròn váng. Nghĩ, cái kia năm đầu chính mình ấu tiểu ký ức chẳng lẽ là sai, đều qua như vậy nhiều năm, so thuộc phi tuổi còn nhỏ vãn vào cung nữ tử, thật nhiều đều đã hoa tan ít bướm, khó nhịn, cái này hậu cung tra tấn, năm tháng trôi đi. Ở gương mặt thượng thật sâu lưu lại dấu vết, chính là hiện tại xuất hiện ở bọn họ trước mặt thuộc phi, là như vậy tuổi trẻ, trứng ngưỡng mặt, phấn nõn má, một đôi mắt đồng giống như thủy quang gợn sóng, lúc nhìn quanh, thần thái phi dương, là dòng suối biên duyên dáng yêu kiều tây thi, giống như thời gian chưa từng có sói mòn quá giống nhau. Thường Tấn mang theo các cung nữ đều khuất hạ đầu gối, cấp thuộc phi nương nương thỉnh an. Mau đứng lên đi, Thường Tần. Thuộc phi vươn tay vịn nổi lên Thường Tần. Chu tế cùng Chu Kỳ một khối đi lên đi. Thục Phi xoay người, đối bọn họ hai cái một hành lễ, thần thiếp gặp qua bác ra, mười mở ra. Không cần như vậy khách khí, Thục Phi nương nương. Chu tế ôn hòa thanh âm nói. Tùy theo, đoàn người rời bước đi vào thập cửu gia ở chơi mái hiên. Thập cửu gia tuy rằng nói là ở tại cảnh dương cung, nhưng là, cùng những người khác giống nhau, cơ hồ đều là không có gặp qua Thục Phi. Nhìn thấy Thục Phi, thập kiểu gia gảo to ngây ngốc đôi mắt nhỏ hạt châu nhận không ra là ai. Thập kiểu gia. thục phi hướng thập kiểu gia cười nói chiếu cố thập kiểu gia cô cô ở thập kiểu gia bên thai nói nói mấy câu thập kiểu gia vẫn là không có nghe minh bạch bộ dáng nhưng là dựa theo cô cô nói làm theo đi đến thục phi trước mặt kêu một tiếng thục phi nương nương hảo thục phi trên mặt nở rộ tươi cười giống như hoa lê giống nhau cực kỳ xinh đẹp đem thập kiểu gia đều xem trợn tròn mắt thục phi cùng mặt khác người ngồi xuống lúc sau lấy ra cấp thập kiểu gia làm giày cấp thường tần xem nói đến lúc đó cấp thập cửu gia thử xem, nếu kích cỡ không hợp, có thể cho người nói với ta, ta lại cấp thập cửu gia sửa sửa." Thục Phi nương nương thân mình vừa vặn, lý nên nhiều tính dưỡng thượng một đoạn nhật tử. Thập cửu gia dày muốn sửa nói, "Nương nương nếu đồng ý, thần thiếp tới cấp thập cửu gia sửa." Thương Tân đứng dậy trả lời. Thục Phi khoẻ miệng nhấp ôn hòa một mặt cười, nói, "Là đại phu kiến nghị buồn cung, nên nhiều ra tới đi một chút, giải sầu, làm điểm chuyện này, thân mình mới có thể tốt mau." "Đại phu." Nghe lời người, Trong lòng đều các có cân nhắc lên. Thục Phi nhẹ nhàng nghỉ ngơi nắp trà, nói, bổn cung nghe nói hiện giờ thập kiểu gia bệnh, là lệ vương phi tự cấp xem. Đúng vậy. Thường tần đáp. Lệ vương phi hôm nay tới trường Xuân Cung sao? Nghe ý tứ này, Thục Phi muốn gặp Lý Mẫn. Chu kỳ đối với bát gia Chu Tế vứt đi một ánh mắt nhi. Thường tần chính không biết như thế nào trả lời khi, Chu Tế nói, hộ quốc công phủ ra điểm sự, vốn dĩ hôm nay lệ vương phi nên tới trong cung cấp thập kiểu ra nhìn xem, bất quá. chỉ sợ lệ vương phi không có không lại đây. Phải không? Buồn cung ban đầu cho rằng lệ vương phi vào cung. Bởi vì, buồn cung ra cảnh dương cung thời điểm, thấy hộ quốc công phủ cố tiệu, là hướng dung phi nương nương trong cung đi. Thục phi nói lời này khi, như là không có nói qua giống nhau, biểu tình không có bất luận cái gì biến động. Chu kỳ xem nàng nói chuyện không nói lời nào, đều như là một bức họa, thấy thế nào đều xem không nghề. Thương tân nhận được chu tế ánh mắt, rốt cuộc dám mở miệng hỏi. Thục Phi nương nương có chuyện gì muốn gặp lệ vương phi sao? Không có gì đặc thù chuyện này. Chỉ là, cái này lệ vương phi ở trong cung danh khí man đại. bổn cung nghĩ chăm nghe không bằng một thấy vẫn luôn có nghĩ thẩm trông thấy một thân mà thôi. Thục Phi nói, Lý Mẫn vốn là tính toán dựa theo định tốt nhật tử tiến cung đi gặp thập cửu gia, nhưng là đang nghe nói vưu thị tiến cung về sau, chỉ có thể là vưu thị sau khi trở về lại vào cung, tránh cho nhiều chuyện. Cứ như vậy, nàng khả năng hôm nay vào không được trong cung. Làm người mang theo tin tức cấp thường tần, nói nếu thập kiểu ra không có gì dị thường có thể chiếu nguyên phương thuốc tiếp tục uống thuốc. Thường tần người, từ trong cung mang ra tin tức cho nàng khi, đã có thể không ngừng nói thập kiểu ra sự, không biết có phải hay không vì lấy lòng người nào đó. Đặc biệt hướng Lý Mẫn nói, nói thuộc Phi đến trường Xuân Cung thăm hỏi nổi lên nàng Lý Mẫn. 103 hồi môn. Nghe nói không đến nửa ngày công phu, thuộc Phi từ cảnh dương cung ra tới đến qua trường Xuân Cung tin tức, truyền khắp hậu cung. Này con dê ra tới. Khẳng định có sở đồ, nếu không, sẽ không làm thường tần phóng như vậy tin tức cho nàng. Lý Mẫn làm nghiệm hạ tặng thường tần người ra phủ về sau, tìm tới thượng cô cô hỏi chuyện. Ta nghe nói, thượng thư phủ, tự cấp tam tiểu thư chuẩn bị của hồi môn. Đúng vậy, nhị cô nương. Thượng cô cô hiện tại trên cơ bản có thể đảm đương nàng Lý Mẫn ở thượng thư phủ nhãn tuyến. Vương Thị lúc này đây gả nữ, hẳn là sẽ phi thường có cảm xúc. Bởi vì, lần này Lý Huánh một gà đi ra ngoài, Vương Thị ở thượng thư phủ không có nhi nữ. Thượng cô cô nói cái này thượng thư phủ cũng không biết có thể hay không xác định tin tức, phu nhân ở trong phủ bởi vì tam tiểu thư xuất giá sự ở lao nước mắt. Nhân chi thường tình. Chính là, nàng Lý Mẫn xuất giá khi, mẫu thân tử thị đã dưới mặt đất nằm, liền nàng xuất giá cái gì quang cảnh đều không thể tận mắt nhìn thấy. Tuy rằng không thể khẳng định vương thị là hại chết từ thị người, nhưng là, Lý Mẫn không tin vương thị đối này cái gì cũng không biết. Là thời điểm, nên làm một người ra mặt, giúp ta đi đem niệm hạ kêu tiến bảo. Lý Mẫn đối thượng cô cô nói. Thượng cô cô nhìn nàng một cái, mai phục đầu, đi ra ngoài. Nghiệm hạ tiến vào, Lý Mẫn phân phó, tìm Vương Đức Thắng, ngươi nói cho hắn, ta muốn gặp người kia. Đã biết, nhị tiểu thư. Nghiệm hạ theo tiếng lập tức đi ra ngoài chiếu nàng lời nói làm. Vưu thị ở trong cung chưa trở về. Lý Mẫn một người ngồi xe đi đến tử thị dược đường, chờ Vương Đức Thắng đem người đưa tới tử thị dược đường. Tư trưởng quay hiện tại là đem dược đường chung quanh phòng ở đều mua. bị hảo chạy trốn lộ tuyến ai làm người nổi tiếng nhiều thị phi từ thị dược đường cũng giống nhau lý mẫn bước vào dược đường hậu viện thời điểm tư trưởng quay ở phía trước đường cùng phổ tế cục người nói sinh ý phổ tế cục người thực sẽ làm buôn bán biết lý mẫn biết rất nhiều danh gia phương thuốc cho sẵn hy vọng lý mẫn giá cao bán trao tay này đó danh phương làm phổ tế cục chế thành đại chúng đều có thể dùng thuốc viên nay cử cũng coi như là hữu hích với dân gian bá tánh khỏe mạnh chuyện tốt chính là tư trưởng quay trong lòng tôn điểm cảnh giác Đồng hành chi gian, không thể thiếu cho nhau hãm hại chuyện này. Nếu là Lý Mẫn phương thuốc tử đi đến phổ tế cục nhân thủ, phổ tế cục người đem thuốc viên làm ra tới, có người ăn thân mình không khỏe, phổ tế cục đem trách nhiệm trốn tránh đến Lý Mẫn trên người, cuối cùng, Lý Mẫn cùng từ thị dược đường đều đến gánh vác cái này buồn mệt. Nói vậy, làm thuốc viên sự, còn không bằng bọn họ từ thị dược đường chính mình làm. Một là nước phù sa không chảy xuống ngoài, nhị là, sẽ không bị người hãm hại. Tư trưởng quay nghe nói Lý Mẫn tới về sau. lập tức đem phổ tế cục người lượng ở trà thính tiến hậu viện đi gặp lý mẫn nhị tiểu thư tư trưởng quay nhìn thấy lý mẫn mã bất đình để mà nói bởi vì có quá nhiều sự tình yêu cầu bẩm báo cấp lý mẫn đã biết đệ nhị ra chi nhánh tiểu lý tử tiếp nhận qua đi cho rằng nói là tiệm thuốc vị trí trên mặt đất đoạn thượng lựa chọn không phải quá hảo không bằng dịch cái địa phương hắn tưởng dịch đến chỗ nào lý mẫn chọn mi hỏi tiểu lý tử ý tứ là nói đem tiệm thuốc dịch đến chợ phía đông tới gần chợ nói Đương nhiên sinh ý sẽ hảo chút. Chính là, nơi đó đất khẳng định giá cả cũng cao. Ta đánh giá tính hạ, bắt đầu mặt tiền cửa hàng không cần làm quá lớn, dù sao, tiểu thư danh khi ở kinh sư, là càng ngày càng danh khí, chỉ hướng về phía tiểu thư cái này danh khí, hẳn là sẽ không đến nội thu không đủ chi, lại dần dần, đem mặt tiền cửa hàng làm lớn. Tư trường quay tính ra cái này dịch mà khai cửa hàng giá cả, cảm thấy lấy hiện tại bọn họ tài chính mà nói, có thể tiếp thu. Nhưng Lý Mẫn tưởng không phải nhiều khai trí nhánh, Lý Mẫn tưởng chính là, ta nghe nói cùng phổ tế cục đàm phán sinh ý không phải quá thông thuận. Đúng vậy này vừa lúc là từ trưởng quầy tưởng cùng nàng nói chuyện thứ hai, nói, phổ tế cục người tưởng mua tiểu thư phương thuốc, ta không dám đáp ứng. Nghĩ chuyện này khẳng định đến tiểu thư chính mình quyết định. Chỉ là như vậy, từ trưởng quầy một đôi thượng nàng đôi mắt, cảm giác đều có thể bị nàng liếc mắt một cái nhìn thấu, đốn giác xấu hổ, đem không có nói xong nói tiếp theo nói, là cái dạng này, ta là nghĩ. Chúng ta tiểu thư như vậy có bản lĩnh, lại không phải không có chính mình dược đường, vì cái gì như vậy sinh ý chúng ta không thể chính mình kiếm. Lý mẫn bùi ngùi cười, nói, lời này không giả. Tư Trường quay là cái sẽ làm buôn bán, đương nhiên là, có tốt phát tải con đường không thể tay không nhường cho người. Tiểu thư, thật là lý lẽ này. Tư Trường quay nghe nàng khẳng định, đồng dạng cười mị đôi mắt. Chính là, người có hay không nghĩ tới, phổ tế cục sở dĩ có thể có như vậy quy mô, có thể dám làm như vậy sự. Không phải bởi vì bọn họ có đại phu, mà là bởi vì bọn họ có dược sư. Ý yểm dược phân ra, vô luận tây y yểm, trung y yểm, đều là như thế. Đương nhìn, Lý Mẫn là một người đại phu, học tập hệ thống y học lý luận khi muốn học dược học, chính là luận tây y yểm như thế nào nghiên cứu chế tạo viên thuốc, làm ra viên thuốc cụ thể quá trình, cùng với trung dược liệu như thế nào bảo chế. Lý Mẫn khẳng định đối loại này kỹ thuật là không thuần thủ, bởi vì dược thư bên trong cho dù là nói. nàng chuyên nghiệp dù sao cũng là cho người ta xem bệnh khai dược không phải chế dược có chút dược liệu ngươi từ trưởng quầy tiến dược khi hẳn là rất rõ ràng không phải từ nguyên nơi sản sinh ngắt lấy dược liệu liền có thể cần thiết thông qua dược sư đi mua bảo chế tốt dược vật chính mình làm nói có chút bảo chế dược sư có chính mình kỹ thuật không chuyển nhượng cho ngươi ngươi cũng không có cách nào từ trưởng quầy đối với lý mẫn nói này đó đều biết là đúng hắn là quên mất suy xét đến điểm này nếu thật là muốn đem lý mẫn phương thuốc làm thành dược viên chỉ bằng vào từ thị dược đường dược đồng chỉ biết nhặt dược sát thuốc sao có thể giống phổ tế cục đại dược sư như vậy chế tạo ra thuốc viên dược đan đừng nói chế tác thuốc viên dược đan chỉ là rất nhiều dược liệu làm thuốc phương phía trước đều cần thiết trải qua bảo chế này một đạo trình tự làm việc mới có thể sử dụng từ đây có thể thấy được đại dược sư đối với dược đường thậm chí đại phu tầm quan trọng có đại phu có thể khai hảo phương thuốc nhưng là không có hảo dược liệu phối hợp tương đương buồn phí đại dược sư cũng không tốt tìm hơn nữa Tìm được, nhân ra đều không muốn rời núi. Ta nương là sẽ bảo chế dược liệu. Lý mẫn nói. Đúng vậy. Từ trưởng quầy đáp, đối cái này đáp án tin tưởng không thể nghi ngờ. Lúc trước từ trưởng quầy sẽ đi theo nàng nương làm việc, nguyên nhân chính là vì nàng nương từ thị, có được từ thị pháo nương bí tịch, sẽ bảo chế dược liệu. Nói tới đây, cần thiết nói một chút bảo chế cùng pháo nướng. Kỳ thật, nhất xưa nay cách nói, là pháo nướng mà không gọi bảo chế, pháo nướng cách dùng mới gọi là chuẩn xác. Pháo là hỏa tự bên thêm cái bánh bao, nướng là dùng thịt ở ngọn lửa thượng nướng, đều là nướng đồ ăn ý tứ. Có thể thấy được, cái này dược liệu vừa mới bắt đầu, cùng người tiến hóa khi ăn nhiệt thực giống nhau, cái thứ nhất nghĩ đến đều là dùng hỏa đi độc Pháo nướng dược liệu trong đó một cái chính yếu mục đích, là giảm bất dược liệu độc tính. Sau lại, lại có chút sách cổ, đem bảo chế dược liệu kêu thành tu trị. Cẩn thận phân nói, này ba người kỳ thật lại có chút bất đồng. Tỷ như nói. Pháo nướng chủ yếu là chỉ dùng hỏa gia công bảo chế dược vật, vì thế phạm là cùng hỏa có quan hệ chế pháp đều có thể gọi là pháo nướng. Tu chỉ nói, nhiều là chỉ một ít không cần hỏa tới gia công xử lý bảo chế phương pháp. Bảo chế, có thể làm các loại gia công phương pháp gọi chung là. Nhưng là, sách cổ thượng, phần lớn là dùng pháo nướng, hoặc là tu chỉ tu sự tới mệnh danh. Cho nên, có từ thị pháo nướng bí tịch. Quyển sách này, ta không có gặp qua. Tư trưởng quay công bố, chính mình đều không có cơ hội. có thể tận mắt nhìn thấy từ thị cá nhân có được bí tịch không có quan hệ lý mẫn nói ta làm ta nương nương ra người lại đây tư trưởng quay nghe được nàng lời này miệng trương trương như là thực không thể tưởng tượng năm đó từ thị đã chết về sau từ thị dược đường hơi thở thoi thoát, chịu đủ khi dễ nhiều năm như vậy đều không thấy từ lao ra tử phái người rời núi tiếp viện vì cái gì đột nhiên hiện tại từ ra thay đổi chủ ý tư trưởng quay chính mình đều sớm từ bỏ hướng từ ra cầu cứu Tổng cảm thấy tử lao gia tử không thấy được là cái thích làm nổi bật người. Hơn nữa tử lao gia tử, đối lý mẫn nương, vẫn luôn đều có ý kiến. Ý kiến ở từ nương, vì trợ giúp lý đại đồng tham quan, đem tiệm thuốc đều chạy đến kinh sư. Nhị tiểu thư nói chính là thật sự. Là thật sự. Chính là, tư trưởng quay xem lý mẫn ánh mắt. Lý mẫn đối hắn không nói dối, ta ông ngoại, hy vọng điều tra rõ ta mẫu thân tử vong chân tướng. Ta làm người nói cho ta ông ngoại, ta yêu cầu hắn trợ ta rút một tay. Từ trường quầy nghiễm nhiên bị nàng lời này hoảng sợ. Đến tột cùng từ thị chết như thế nào, là cái mê, liền cùng từ thị xem như thực thân cận hắn, đều đối này không biết gì, có thể thấy được chuyện này có bao nhiêu nghiêm trọng. Nhưng là, nói trở về, việc này là cần thiết điều tra rõ, còn chết đi từ thị một cái công đạo. Làm nữ nhi lý mẫn, có cái này trách nhiệm đi làm. Đây cũng là lý mẫn xuyên tới khi trong lòng đã tính toán tốt, có thể vì chính mình thân thể phía trước linh hồn có khả năng kết thúc một phần nghĩa vụ. tư trạng nguyên ngươi nhận được đúng vậy nhị tiểu thư tư trưởng quầy là biết từ hữu trinh tư trạng nguyên sẽ đem từ ra dược sư mang lại đây đến lúc đó trưởng quầy ngươi cho hắn an bài hạ an trụ sau đó làm người cho ta biết tư trưởng quầy đáp ứng rồi hảo về tiểu lý tử chi nhánh muốn dịch địa bàn lý mẫn làm này tạm thời trước hoán một chút chờ dược sư tới về sau nghiệp vụ muốn như thế nào an bài lại nói hai người nói chuyện thời điểm bên ngoài niệm hạ vẫn luôn ở ngoài cửa sổ chờ lý mẫn nhìn đến nàng thân ảnh biết vương đức thắng đem người mang đến vì thế làm từ trưởng quầy mở ra phía dưới hầm môn hầm ở thu đông thời điểm âm khí càng trọng bởi vậy điểm mấy buồn hỏa vương đức thắng mang theo người một đường đi xuống hầm Người nọ bị bịt mắt lại giống như biết chính mình là ở nơi nào một đường san mị mà nói vương vương đại nhân ngươi này có phải hay không mang ta đi gặp ngươi chủ tử cái gì vương đại nhân dương thần y tỉa ngươi chừng nào thì kêu mở miệng đều bôi lên mật Ta này mở miệng, trước nay đều là mặt mật. Đừng nói nhảm nữa. Đừng tưởng rằng ngươi nhiều lời vài câu lời hay, có thể che giấu ngươi phạm phải hành vi phạm tội. Nếu không phải ta chủ tử, ngươi đã sớm chết ở lao trong sở. Là, là. Vương Đức Thắng đem người đi phía trước đây. Dương Lạc Ninh theo kính nhi quăng ngã trên mặt đất hầm gạch thượng, như là có vài phần chật vật. Dựng lên lỗ thai nghe thanh âm, Dương Lạc Ninh tìm được rồi phương hướng, ngồi dậy quỳ xuống khái cái đầu, nói. Tiểu thư có thể hay không làm ta đôi mắt nhìn xem bên ngoài, dù sao cái này mặt giống nhau tôi hôm. Lý Mẫn đối vương đức thắng gật đầu. Dương Lạc Ninh đôi mắt thượng ngông cái miếng vải đen chậm rãi rời đi, ánh lửa làm hắn đôi mắt có chút không khỏe, hắn chấp vài hạ mắt, rốt cuộc thấy rõ ràng ghế dựa ngồi người. Tuy rằng phía trước có gặp qua Lý Mẫn, nhưng lúc này vừa thấy, Dương Lạc Ninh chỉ cảm thấy cái này bệnh lao quỷ là càng đổi càng xinh đẹp, từ trong tới ngoài mỹ lệ. Loại này Mỹ lệ trừ bỏ trời sinh từ từ thị di truyền xuống dưới gen, càng quan trọng là hậu thiên điều dưỡng. Lý mẫn làn da, trong trắng lộ hồng, tựa như mùa xuân ba tháng, thủy nhuận luận, không phải bôi cái gì phấn mặt phân có thể chế tạo ra tới hiệu quả. Giống lý hoánh, ngũ quan hình dáng lớn lên không tồi, Mỹ là Mỹ, nhưng kỳ thật thân thể đấy mang kém, nếu không ở gương mặt mặt điểm phấn mặt, kia xác mặt kỳ thật là kém cùng đông cải không sai biệt lắm. Bảo dưỡng loại chuyện này, thật không phải người nào đều có thể làm đến. Tưởng trong hoàng cung nhiều ít nương nương, mỗi ngày quang nghĩ như thế nào đem dung mạo bảo trì thanh xuân vĩnh chú đều có thể tưởng phá đầu, chính là, đến cuối cùng, đều chỉ có thể là dựa vào phấn mặt bột phấn. Dương Lạc Ninh là đại phu, cho nên biết, như thế nào có thể đem bảo dưỡng này nói công phu làm được cực hạn rốt cuộc là muốn dựa đại phu. Bởi vì, từ xưa đến nay sách cổ, viết bảo dưỡng bi phương, đều là nổi danh đại phu. Lý Mẫn có thể đem thân thể của mình từ một cái gầy trơ xương như xài cho tới bây giờ đẹp như thiên tiên. Quan điểm này, đều có thể tưởng tượng ra Lý Mẫn có phải hay không có tiên nhân như vậy không thể tưởng tượng tiên thuật. Dương Lạc Ninh trong cổ họng nuốt nuốt nước miếng, quỳ dạp trên mặt đất nói, nhị cô nương, trước tiên là lão Phu có mắt không thấy thái sơn, đem người nhận sai, còn thỉnh nhị cô nương tha thứ Lao Phu sai lầm. Nhận sai ai? Không, còn không phải là, Dương Lạc Ninh lắp bắp nói, nhị cô nương ngài Người nhận sai ta? Lý Mẫn khẽ nết khỏe môi, cười như không cười, không, Dương thần ý đi hề. trên thế giới. Duy độc ngươi là không có khả năng nhận sai ta Ngươi đều cho ta khai quá nhiều ít dược Có thể nhận sai ta Cái này làm cho thiên hạ đại phu đều sao mà chịu nổi Quanh năm suốt tháng có thể nhận sai một cái người bệnh khai dược Dương Lạc Ninh cái kia đầu không chỗ dung thân Gục xuống nói Nhị cô nương lão phu ý tứ là lão phu trước kia không biết nhị cô nương tập đọc quá y thề thư Ta đọc quá y thề thư Không có đọc quá y thề thư Có cái gì khác nhau Dương Lạc Ninh mồ hôi đầy đầu Đáp không được hắn có thể nói sao bởi vì không biết lý mẫn hiểu y kỳ kết quả cấp lý mẫn loạn khai dược bị lý mẫn thức xuyên dương thần y ta nơi này cũng không có thời gian cùng ngươi nhiều lời vô nghĩa lý mẫn nhẹ nhàng mà khái khái nắp trà. dương lạc ninh nghe được nàng nhất cử nhất động đều run run nói lão phu không dám cùng nhị cô nương nói vô nghĩa ngươi có cái gì đối ta nói dương lạc ninh ngẩng đầu hé miệng là là phu nhân làm không phải ta làm ta hướng thiên thể nhị cô nương Cái gì là phu nhân làm, không phải ngươi làm. Dược không phải ngươi khai sao. Là, phương thuốc tử là ta khai. Chính là, bên trong đều bị phu nhân làm người khác bỏ thêm cái gì dược. Lao phu thật là một chút đều không biết tình. Này liền buồn cười. Dương thần y ghi ngươi không phải một lần hai lần cấp buồn cô nương xem bệnh. Lần đầu tiên phương thuốc ăn xong rồi, buồn cô nương bệnh không có hảo. Ngươi chẳng lẽ không có hoài nghi. Ngươi không phải cấp tân phu nhân xem bệnh khi thực tin tưởng chính mình khai phương thuốc không có lầm. hoài nghi đến bốc thuốc đầu người thượng sao. Dương Lạc Ninh đối này đương nhiên là không thể tự bảo chữa, nếu nói hắn khai dược là đúng, nhưng là, biết Lý Mẫn bệnh tình không có chuyển biến tốt đẹp lại không có hoài nghi đến bốc thuốc ngao dược quá trình, hắn cái này đại phu đồng dạng có thất trách trách nhiệm muốn truy cứu, hắn đây là ở bên xem suối dục nhân ra như thế nào đem nàng Lý Mẫn lộng chết. Nhị cô nương, Lao Phu thẳng thắn nói đi, chuyện này cùng Lao Phu thật sự một chút quan hệ đều không có. Đây là phu nhân cùng nhị cô nương chi gian đơn đoán. Lao phu chỉ là vô tội nhường nào, bị liên lụy tiến bảo. Vô tội. Lý mẫn lạnh giọng cười một tiếng, như là nhàm chán mà vây vây tay. Hành đi, Dương thần y gì vô tội nhường nào, bị buồn cô nương lộng tới nơi này tới. Dương thần y gì vốn là nên ở trong tủ. Đừng, Dương lạc ninh thấy vương đức thắng vươn tay muốn đem hắn lôi đi. Doa hồn cũng chưa, mặt như màu đất, thẳng reo lên, nhị cô nương. Lao phu sai rồi, Lao phu thật sự biết sai rồi. Vương Đức Thắng né tránh hắn trộm tới ngũ trảo, một chân đem hắn nổi điên đầu đá đến trên mặt đất, nói, ngay từ đầu không phải cùng ngươi nói sao. Nếu không phải chúng ta ra tiểu thư, ngươi đã sớm chết trong nhà Lao. Ngươi chẳng lẽ không biết ai ngờ lộng chết ngươi sao? Biết. Lão Phu biết. Cho nên, lão Phu hiện tại đem hết thể đều cùng tiểu thư thẳng thắn. Dương Lạc Ninh hai hàng đục nước mắt từ hốc mắt lăn xuống tới, rất là hối hận không thôi, sớm biết rằng nàng là cái dạng này người. Lao phu lúc trước như thế nào đáp ứng đương nàng đồng lõa? Nói chính là vương thị. Nàng không phải đối với ngươi khá tốt sao? Nhân ra nói ngươi thu nàng rất nhiều bạc. Nói vậy, Cái kia, đều là Lao phu nên thu tiền khám bệnh. Dương Lạc Ninh nghĩa chính nghiêm tử, thanh minh chính mình thân là đại phu giá trị con người vốn chính là như vậy cao. Nàng có thể cho ngươi cái gì chỗ tốt, làm ngươi đối nàng bí quá hóa liều, làm châu làm ngựa. Này, đúng là, phía trước Dương Lạc Ninh không dám cùng Lý Mẫn mở miệng. dương lạc ninh ngẩng đầu trộm xem lý mận ánh mắt kết quả lại nghẹn chứ nước miếng vuốt ngực thấp thỏm nói nhị cô nương ngươi đến trước bảo đảm lão phu nói lời này ngươi sẽ không muốn lao phu đầu cái này ta cũng không thể bảo đảm nhưng là ngươi cái gì đều không nói bổn cô nương không cần đầu của ngươi tất nhiên là có người muốn đầu của ngươi bổn cô nương hà tất cố sức chém đầu của ngươi đem ngươi đưa cho người nọ là được sau vô đường lui dương lạc ninh căng ra đầu một liều, cắn răng lão phu này liền nói Toàn nói, phu nhân lúc trước, đáp ứng, nếu có thể từ nhị cô nương trong tay tìm được kia bổn từ thị pháo nương bí tịch, phân cho ta một nửa. Nàng nương dược thư, như thế nào? Cùng cái khác dược thư không giống nhau sao? Bên trong ghi lại cái gì thần bí đồ vật, làm không ngừng vương thị đau khổ theo đuổi, liền Dương Lạc Ninh đều động tâm không thôi. Dương Lạc Ninh nói, phu nhân nói, nói là, kia bổn bí tịch, hẳn là ghi lại có thể trường thọ bất lao đan dược tu luyện tri thuật. Trường thọ bất lao đan dược. Tự cổ trí kim, không biết nhiều ít đế vương đều cuối cùng ngã quỵ tại đây mặt trên đi. Nếu lời này là thật sự, cũng chỉ có thể thuyết minh vương thị, Dương Lạc Ninh đều là ngu xuẩn, thật tưởng thế gian tồn tại có vật như vậy. Đừng nói cổ đại, chẳng sợ hiện đại công nghệ cao đều không thể có. Các ngươi chính mình dùng. Lý Mẫn híp lại hạ trong mắt. Đương nhiên không phải. Như vậy đồ tốt, chính mình dùng một chuyện. Vấn đề là, nếu có như vậy đồ tốt, có thể tiến cống cấp hoàng đế, kia quả thực là đến không được. tồn tại nếu không có có thể hưởng phúc, sống trên đời bất quá là chịu khổ, mà muốn cho chính mình có thể hưởng phúc, đương nhiên là vì được đến hoàng đế niềm vui, làm hoàng đế ban cho ngươi vô số bạc cùng quyền lực là tốt nhất lối tắt. Từ Dương Lạc Ninh vô pháp che giấu biểu tình, Lý Mẫn đấy lòng đống nhiên trầm xuống, sợ đến cái gì? Không thể nghi ngờ, Vương Thị biết tử Thị có được thần bí phương thuốc có thể lay động hoàng thất, nguyên nhân chính là vì tử từ Thị từng vào cung được đến cái gì chỗ tốt, cho nên Vương Thị mới trăm phương ngàn kế muốn Từ Thị bí tịch. xem ra mẫu thân cái này chết cùng hoàng gia là chạy thoát không được căn hệ lý mẫn đứng dậy dương lạc ninh bị nàng cái này động tác lại hoảng sợ bò lên tới ý đồ ôm lấy nàng đuổi. nhị cô nương lão phu cái gì đều nói đều nói ngươi ngươi không thể đem lão phu ném hồi tử lao tiểu thư vương đức thắng chỉ xem lý mẫn ý tứ đưa hắn đến nam an cái gì nam an chỗ đó ta nghe nói rất thiếu đại phu hắn nếu có thể ở nơi đó làm việc thiện lưu hắn này mạng chó Xem như đền bù hắn phía trước tội lỗi. Nam Man kia địa phương, không có khai hóa, sinh hoạt gian khổ. Dương Lạc Ninh nghe được Nam Man hai chữ sắc mặt đều thay đổi, cùng người chết không sai biệt lắm. Nhưng là, đang nghe thấy Lý Mẫn câu nói kế tiếp, giống như hắn nếu không đi Nam Man, chỉ có thể rơi xuống thi thể chia lìa hoàn cảnh. Dương Lạc Ninh tình nguyện lựa chọn đi Nam Man. Lý Mẫn là biết người này tội kỳ thật còn không đến đáng chết nông nỗi. Rốt cuộc, Dương Lạc Ninh không có chân chính độc chết quá một người. muốn nói nói, dương lạc ninh người này là yếu đuối, lại tham lam, cho nên làm rất nhiều chuyện ngu xuẩn. nhưng là đọc như vậy nhiều y y thư, làm nghề y y như vậy nhiều năm, nhiều ít có thể cho người trị điểm tiểu bệnh. còn lại chỉ xem người này về sau tạo hóa. vương đức thắng làm người đem dương lạc ninh đưa ra đi sau, đi theo lý mẫn phía sau, kỳ thật có chút khó hiểu. nhị cô nương, làm dương thần y cùng phu nhân rằng có không được sao? giang có cái gì? lý mẫn nói, phu nhân hành vi phạm tội. Không cần hắn nói, ngươi cùng niệm hạ đều không phải không có thấy, ta phụ thân không phải không biết, lao thái thái trong lòng là rõ ràng. Chỉ là, ta không có chết. Chỉ cần ta không có chết, phu nhân tội đều không thể lập. Rốt cuộc hoa tài tử hiện giờ đều ở trong hoàng cung có long thai, tam tiểu thư phải gả cho ly vương, thượng thư phủ như thế nào đều phải che khẩn loại sự tình này. Thượng thư phủ không che lại, hoàng đế đều đến che lại, vì chính mình hài tử. Nhị cô nương là tưởng, trước tìm được ta mẫu thân bí tịch. lưu trữ vương thị là bởi vì vương thị còn có một ít nhưng lợi dụng chỗ trạng vạng vưu thị từ trong cung đã trở lại ở cẩm ninh cung ngồi dùng phi ăn cơm trưa bữa tối lại hồi phủ nghe được nói đại nhi tử con dâu cả đều còn không có về nhà vưu thị ngồi ở ghế rửa trầm tư thủy thước đem nấu tốt trung dược bưng lên vưu thị nhiều nội tâm hỏi ai khai dược phu nhân đại thiếu nãi nãi khai phương thuốc vì cái gì không cần chu thái y yểm phu nhân Chu Thái Y không khai căn, đều là đại thiếu nãi nãi khai phương thuốc. Thì thước chỉ kém đem Chu Thái Y bất quá là cho Lý Mẫn trợ thủ nói như vậy nói ra. Vưu thị lại không như vậy tưởng, nói Chu Thái Y là Lý Mẫn tiểu tùy tùng cũng hảo, Chu Thái Y lại không phải dược đồng, chính mình đọc quá như vậy nhiều y y thư, đi theo Lý Mẫn phía sau học đồ vật, kia định là không giống dược đồng như vậy tiểu học sinh, mà là thâu sư, có thể suy một ra ba. Đi tìm Chu Thái Y làm hắn cấp bổn phi khai căn. Buồn phi tín nhiệm Chu Thái y, y, không tín nhiệm mặt khác đại phu. Nói cho Chu Thái Y, y chứa khỏi buồn phi bệnh, buồn phi đối hắn thật mạnh có thưởng. Không phải cái gì đại phu đều có thể ở buồn phi nơi này được đến ban thưởng. Kỳ Thước nghe được Vưu thị lời này, nhìn Vưu thị kiên định biểu tình, không dám nói không phải, bưng lý mẫn khai dược, yên lặng lui xuống đi. May mắn lý mẫn không có trở về, đem নাও tốt dược trộm xái là được. Lý mẫn trở lại hộ quốc công phủ trước cửa khi, mới vừa xuống xe. cuối hẻm truyền đến tiếng vó ngựa. Nàng dừng lại chân quay đầu vừa thấy, thấy là tiểu thúc Chu Lý cưỡi bạch câu ở phía trước, có thể là thấy được thân ảnh của nàng, dùng ngựa tật chạy, sợ nàng chạy mất dường như, vội vã vọt tới nàng nơi này tới. Nhị thiếu ra. Quản gia vội vội vàng vàng chạy đi lên, cấp Chu Lý dắt lấy dây cương. Chu Lý không đợi con ngựa dừng lại chân, từ yên ngựa thượng nhảy xuống, thân hình động tác tận mang tiêu sái kính nhi, quý tộc phục sức cùng giơ tay nhấc chân, không biết có thể mê đảo nhiều ít cô nương. Lý Mẫn đều có thể nghe thấy bốn phía các cô nương chịu khí lạnh thanh âm. Cái này tiểu thúc, tương lai khẳng định cũng là đến không được một cái vạn nhân mê. Lý Mẫn trong lòng nghĩ, Chu Lý đi đến nàng trước mặt, hắn cũng chưa tới kiếp sát, nói, đại tẩu đi ra ngoài. Nghe tiểu thúc cái này khẩu khí, như là rất sợ nàng sấn bọn họ không ở cuốn lên tay nải trốn chạy. Lý Mẫn có chút dở khóc dở cười, đối tiểu thúc nói, tiểu thúc trước đem hắn lau lau, gió mát, mướp mồ hôi đến quần áo phong một quát, dễ dàng cảm lạnh. Chu Lý giống như ngây ngốc mà theo tiếng, là, đều nói trưởng tàu như mẹ, đại tàu, ngươi đối ta thật tốt, đối ta ca càng tốt. Lý mẫn lúc này, nhưng thật ra có điểm sợ nhắc tới hắn tên. Đại ca đã trở lại. Đại tàu ngươi từ từ đại ca đi. Chu Lý nói, nguyên lai, like, này hai huynh đệ là một khối ra cửa. Khả năng Chu Lệ cảm thấy, chính mình đệ đệ nên bắt đầu tiếp xúc một ít về vụ. Không thể cả ngày chỉ là luyện võ đọc sách, đọc sách một chuyện, luyện võ cường thân kiện thể là một chuyện. nhưng là luận đến tương lai rất nhiều sự tình đều là cần thiết rửa kinh nghiệm cùng nhân mạch hôm nay vừa vặn có rảnh đến binh bộ trạm qua bát ra về sau đem chu lý tử trong phủ kêu ra tới hai huynh đệ ở kinh sư hộ quốc công phủ những cái đó tồn tại nhân mạch đi rồi một vòng nghe nói là liền đề đốc phủ phó đại nhân trong nhà đều đi qua một chuyến phó trọng bình người này thoạt nhìn hai mặt ai cũng không làm rõ được hắn đến tuột cùng đứng ở bên kia chợ doanh nhưng là vô luận thái tử bắt ra hẳn là ai đều tưởng mượn sức phó trọng bình thái tử ở ngũ công chúa cái kia án tử phán về sau ngày hôm sau lập tức dẫn theo lễ vật tự mình đến đề đốc phủ tới cửa nói lời cảm tạ đi giống hôm nay chu lệ bọn họ đi đề đốc phủ lại không phải chu lệ bọn họ muốn đi là phó trọng bình mời bọn họ đi lý mẫn nghe tiểu thúc nói mấy tin tức này khi biết kinh sư lại có phong vân biến hóa từ hoàng đế thả ra tin tức nói muốn lập quý phi cái này quý phi một lập rõ ràng có chút tưởng tách ra hoàng hậu quyền lực y tứ Đông cung địa vị giống như biến vi diệu lên. Phó Trọng Bình có thể là muốn đánh thăm phương diện này tin tức. Rốt cuộc, Dung Phi nương nương, cũng coi như là vạn lịch ra bao nhiêu năm rồi, vẫn luôn sủng không có thất sủng quá một cái phi tử. Lấy Dung Phi địa vị thân phận, cùng với ở lục cung tranh đấu chúng có thể có được như thế lâu dài không suy địa vị. Mọi người đoán, cái này quý phi cuối cùng vị trí, cuối cùng rất có khả năng rơi xuống Dung Phi trên đỉnh đầu. Lúc này cùng hộ quốc công phủ ý bảo hạ chỗ tốt là tất yếu. phó trọng bình là nhớ thương lý mẫn hảo tường lý mẫn như vậy thần y dì hề, nếu cùng dung phi hợp lực ở lục cung có thể bách chiến bách thắng đường tắt tiếng võ ngựa từ xa tới gần không giống tiểu thúc chu lý như vậy phong trần mệt mỏi có vẻ tiếng lòng rối loạn bộ dáng chu lệ cưới kia đầu hắc mã hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang giống như thiên quân vạn mã trạng thái không hoảng không loạn vương bước đi trước hộ quốc công phủ hắc tiêu kỳ hộ vệ ở hắn bên cạnh người phía sau toàn bộ đen nghìn trận thế nhân số không nhiều lắm Mười người tới mà thôi, lại đủ để đem qua đường bá cánh quan viên toàn bộ dọa đến kinh hãi gắn nhảy Lại nói tiếp, hộ quốc công phủ chủ nhân, trước nay đều có cái này hù dọa người bản lĩnh. Lý Mẫn không biết chính mình đầu góc đột nhiên như thế nào liền hiểu sai. Nghĩ đến ban đêm, màn lùa nội, người nam nhân này đuổi theo nàng lại cắn lại gặm, chỉ làm nàng đều xin khoan dung mới bằng lòng bỏ qua. Ra mặt kia một khắc không tự chủ được tiêu lên, Lý Mẫn lấy khăn hơi chút che lại mặt. Đem dây cương ném cho Phục Yến, chu lệ xuống thời ngựa điểm. thấy nàng bùm mặt, cho rằng trên mặt nàng là bị thứ gì chở, đi tới hỏi niệm hạ đại thiếu nãi nãi làm sao vậy? niệm hạ như thế nào biết lý mẫn đột nhiên làm sao vậy? lý mẫn cái kia xấu hổ buồn bực, muốn tránh đặt chân, mắt thấy chu lệ không thuận theo không cào, bắt được cổ tay của nàng một hai phải nàng đem khăn làm hắn xem một cái, lý mẫn đành phải trừng mắt hạt châu ngẩng đầu quét hắn một chút, có cái gì đẹp? hắn nhân cơ hội dịch khai trên mặt nàng khăn, thấy nàng gương mặt kia mượt mà bóng loáng, bên trong lộ ra hồng. Hồng diễm diễm, giống như ánh bình minh, diễm lệ nhiều vẻ. Hắn khoảnh khắc xem si thời điểm, lại cũng đột nhiên ý thức được cái gì. Khắc nghiệt vô tình khỏe môi tùy theo một câu, đen như mực con ngươi lộ ra một mặt ý cười. Cái tiếc cười, ở lý mẫn xem ra rõ ràng là giống lưu manh lưu manh. Nàng hung hăng chừng hắn liếc mắt một cái, xoay người liền đi. Phía sau quả nhiên truyền đến hắn vài tiếng thuần hậu trầm thấp tiếng cười. Chu lý cũng không biết bọn họ hai người chi gian sao lại thế này, hỏi đại ca. Đại ca nghe cái gì chê cười sao? Ngươi hỏi công tôn tiên sinh đi. Chu lệ khinh phiêu phiêu, đem phòng tay khoai lang ném cho phụ tá. Công tôn lương sinh nháy mắt bất đắc dĩ, tưởng cái này chủ tử thiên hạ nhất tuyệt, loại sự tình này đều có thể ném cho hắn, vì thế đối với Chu Lý nói, kỳ thật, nơi này có cái chuyện xưa. Chuyện xưa. Lý mẫn đi ở phía trước, nghe bọn hắn mấy cái như thế nào lừa gạt thiên chân chất phác tiểu thúc, tưởng này nhóm người lấy hắn đi đầu, thật sự là đủ tà ác một đám người. Nếu là về sau sinh nữ nhi nhi tử, tuyệt không có thể này nhóm người mang. Đột nhiên, là bị chính mình miên man suy nghĩ ý niệm đều cấp do sợ. Thế nhưng đều nghĩ đến cho hắn sinh nhi dục nữ. Bất quá, chiếu hắn buổi tối cái kia vất vả cần cù lao động trình độ, nàng nếu là một chút tin tức đều không có, kia thật là hưởng phí hắn công phu. Khoe miệng không cấm hơi câu, phía dưới người, đều có thể rõ ràng nhìn ra khoe miệng nàng một mặt ý cười. Mắt thấy nàng tâm tình không tồi. Niệm Hạ nghĩ nàng mới vừa tâm tình trở về phía trước đều không tốt, lúc này thấy cô ra tâm tình lập tức hảo. Nếu là nói đến bên ngoài nói này hai ông bà ở dùng mình, tám phần là không ai có thể tin tưởng. Xuân Mai là Lý Mẫn cố ý lưu tại người trong phủ, gặp được chủ tử, Xuân Mai báo cáo hôm nay nhiệm vụ, nhỏ giọng ở Lý Mẫn trước mặt nói, phu nhân đem tiểu thư khai nước thuốc làm người đổ, nói là làm người đi thỉnh Chu Thái ý hệ. Nói xong, cẩn thận đôi mắt nhỏ, sợ Lý Mẫn chịu đả kích. Lý Mẫn ngồi xuống. trước lấy khăn chụp đánh hạ trên quần áo ở bên ngoài dính lên cho bụi chờ phía dưới nha hoàn đánh bùn nước gấm cho nàng rửa sạch như vậy như là không có nghe rõ xuân mai lời nói quay đầu lại nhìn đến cái này tiểu nha hoàn như là vẻ mặt tội lôi đứng ở nàng trước mặt chờ nàng nói chuyện khi lý mẫn nháy mắt cười nói phu nhân tưởng thỉnh ai khai dược tín nhiệm cái nào đại phu là phu nhân quyền lợi lý đại phu trước nay đều không sợ loại sự tình này loại sự tình này gặp được nhiều So với những cái đó cầm đao tử đặt tại đại phu trên cổ, khá hơn nhiều. Đứng ở cửa bên ngoài chu lệ, nghe được nàng hơi mang tiếng cười tiếng nói, trung bạc dễ nghe, nhăn chặt ánh mắt chợt buông lỏng, khoe miệng hơi mang ra một tia bất đắc dĩ. Nàng đều một chút không khẩn trương. Hắn này khẩn trương quá nàng. Đại thiếu ra. Xuân Mai nhìn thấy hắn xuất hiện ở cửa, vội vàng phúc hạ thân. Cho ta cũng đánh buồn thủy. Chịu nàng ảnh hưởng, hiện tại hắn cũng ái sạch sẽ. Phía dưới người tự động tự giác đều lui ra ngoài. Lý Mẫn cuốn lên tay áo, rửa sạch đôi tay, ở từ thị dược đường ra tới cấp, ngón tay thượng dính lên một ít dược hơi đều không có lau khô. Chu lệ có thể ngửi được trên người nàng mang cổ thanh hương, vẫn luôn muốn hỏi, người này trên người lau cái gì dược? Dược. Lý Mẫn cảm giác buồn cười, nào có cái gì dược? Hôm nay đi để đốc phủ. Chu lệ phất khởi áo choàng, ở nàng bên cạnh ngồi xuống, nói, nơi đó tam di nương người gặp qua. Nàng nói trên người của ngươi không biết lau cái gì dược hương, rất dễ nghe, làm đề đốc làm ta trở về hỏi một chút ngươi. Bởi vì nàng vốn định đến từ thị dược đường mua, nhưng không biết là cái gì dược. Lý mẫn về cơ bản biết bọn họ đang nói cái gì, cười nói, không phải dược, bất quá là sữa bò. Sữa bò. Hộ quốc công phủ so nhà khác cũng may, dưỡng dê bò đông đảo, không thiếu sữa dê sữa bò. Sữa bò là thực tốt mỹ phẩm dưỡng da, hơn nữa người bình thường mỗi ngày một ly sữa bò hưu hích khỏe mạnh. Chu lệ nắm lên nàng một bàn tay, đặt ở chính mình cái mũi phía dưới, nghe nghe. Không biết hắn ngửi được chút cái gì, chỉ cảm thấy đến hắn kia hàm răng đều mau gặm đến chính mình mù bàn tay thượng. Lý mẫn lược xấu hổ, trách mắng, ban ngày ban mặt, không đốt đèn đâu, tiểu tâm bà bà hai con mắt thấy. Rốt cuộc nói lên mẹ nó. Chu lệ cặp kia thật sâu mặc đồng nâng lên tới nhìn nàng. Lý mẫn du mi, quay mặt đi. Ta biết ngươi khó làm. Ngươi muốn làm cái gì đi làm, ta liền ở ngươi phía sau. Hắn thanh âm, ở nàng bên thai bên cạnh quanh quẩn, giống như vòng lương ba ngày không dứt nhĩ. Tay nàng muốn ở hắn trong lòng bàn tay tránh ra, hắn ngón tay tựa như kiểm sát, nàng không thể động đậy, chỉ phải lại trừng mắt nhìn chừng hắn. Đại thiếu ra, đại thiếu nãi nãi. Quản gia ở ngoài cửa nói. Chuyện gì? Chu lệ hỏi. Phu nhân thỉnh đại thiếu ra cùng đại thiếu nãi nãi qua đi. Vưu thị không biết lại có chuyện gì. Chu lệ trước đứng lên, đối nàng nói, ta chính mình đi được rồi. Ta tùy ngươi đi đi. Lý mẫn đi theo đứng dậy, một chút đều không hàm hồ. Hắn quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái, có thể đọc hiểu nàng trong mắt đồ vật. Nàng không có làm sai bất luận cái gì chuyện này, hà tất sợ hãi đối mặt Vưu Thị. Vưu Thị ở phòng khách gian thượng Chu ngự ý cấp khai dược. Nói, cái này dược thật khổ, so với phía trước nàng uống, nghe nói là lý mẫn cấp khai, khổ nhiều. Đều nói là thuốc đắng giá tật lợi cho bệnh. Chu thái y cái này dược mới là đối, lý mẫn cái kia dược là lừa nàng. Vưu thị càng ngày càng khẳng định điểm này nhắm hai mắt một ngụm uống xong rồi chu ngự y lìa dược cửa nha hoàn báo cáo nói nàng người muốn tìm tới Vưu thị vội vội vàng vàng làm hỉ thước đem chén thuốc đoan đi xuống hỉ thước cảm giác được nàng có điểm chột dạ không biết chột dạ cái gì chu lệ ở phía trước lý mẫn ở phía sau tiến vào đã lệ lễ tiết phân biệt ở ghế dựa ngồi xuống Vưu thị đối bọn họ hai người nói lệ nhi ngươi cưới cái này tức phụ là thời điểm nên trở về nhà mẹ để nhìn xem Hồi môn không trở về môn, Lý Mẫn đã cấp thượng thư phủ hồi quá đáp án. Hiện tại, vưu thị đột nhiên chủ động nhắc tới nàng nên trở về môn, có điểm không giống như là làm hộ quốc công phủ chủ tử tác Phong. Vưu thị đối này là như thế này nói, đây là tục lệ, không thể sang bậy. Phụ thân ngươi mâu thân, vẫn luôn đều mong ngươi hồi môn đi xem. Nói đến bên ngoài, sẽ nói ta cái này bà bà sẽ không làm người, tập không cho ngươi về nhà mẹ đẻ. Chu lệ nghe được nàng nói như vậy, nói, nếu mâu thân đều mở miệng, ta cùng Mẫn Nhi, ngày mai hồi thượng thư phủ một chuyến. Cũng hảo. Viu Thị gật đầu, phân phó, cấp thông gia mang đi đắp lễ, không thể quá khó coi. Hảo Hảo chuẩn bị. Nói như vậy pháp lại giống như Viu Thị thực rất lý mẫn nàng cái này con dâu, muốn con dâu vẻ vang về nhà mẹ để cho người ta nhìn hâm mộ. Viu Thị chỉ là vì chuyện này triệu bọn họ hai người tới. Công đạo xong việc Nhi, bọn họ hai cái đứng dậy bái biệt. Nhìn theo Nhi tử con dâu đi, Viu Thị đối chính mình phía dưới người ta nói. Nhìn đại thiếu gia đại thiếu mãi mãi đều sẽ mang thứ gì hồi thượng thư phủ. Cẩn thận số lượng báo danh ta nơi này tới. Thì thước biết nàng hiện tại là nơi trốn cùng Lý Mẫn đối nghịch, nhưng là không biết vì cái gì nàng muốn chủ động nhường cho Lý Mẫn hồi thượng thư phủ. Chính mình làm việc nhiều mệt nhọc, nếu người khác nguyện ý đại lao, hà tất tự mình động thủ. Vưu thị khỏe miệng hơi cong, nếu là tràn ra một tia cười lạnh. Vương thị cùng Lý Hoánh tâm tư nàng đã sớm đều rõ ràng, đều là ước gì Lý Mẫn tạo ước người. ở dung phi nơi đó ngồi quá về sau vưu thị xem như suy nghĩ cẩn thận hiện tại chính mình muội muội ở vào phong mắt thượng vạn người chú mục không thể nháo ra quá lớn động tĩnh làm người nhấc tay đại lao không phải càng tốt hơn nữa vương thị cùng lý hoánh hẳn là biết hiện tại thật giúp nàng vưu thị đem nạp tiếp chuyện này thu phục tương lai dung phi lên làm quý phi nói chỗ tốt tận có thể chia sẻ ai làm các nàng định bợ tinh phi so với dung phi luật ở vạn lịch ra trong lòng vị trí định là kém nửa thanh thấy thế nào đều hảo. Nếu vạn lịch gia cố ý ngăn chặn Đông Cung, không có khả năng nâng đỡ cùng Thái Tử quan hệ tốt Chu ly mẫu thân, ngồi trên quý phi vị trí. Bà bà trong lòng cái gì tính toán. Lý Mẫn thấy do vật nhỏ, Chu Lệ cùng nàng một khối đi trở về chính mình trong việc khi, dừng bước vọng đến phía dưới người đốt đèn, nhẹ giọng nói, ngươi có nghĩ trở về? Ý tứ là nếu nàng không nghĩ trở về không có quan hệ, hắn tới xử lý chuyện này thì tốt rồi. Lý Mẫn nói, nếu Vương gia tùy thiếp thân hồi môn. có thể hay không cảm thấy không thoải mái biết hắn đôi vương thị cùng lý hoanh chán ghét căm ghét không phải một đinh điểm ngươi tưởng trở về thượng thư phủ hắn quay đầu lại xem nàng hơi nhướng mày vũ lý mẫn chỉ cảm thấy hắn cặp mắt kia trong chốc lát thâm như biển rộng trong chốc lát giống như châm chọc có thể đâm thủng nhân tâm nhưng là hắn nắm nàng đôi tay là thực ấm. đúng vậy nghe ra nàng thanh âm kiên quyết chu lệ con ngươi ánh sáng nhạt trợn lóe như là minh bạch cái gì nói kia hảo Bùn Vương làm người chuẩn bị điểm đồ vật. Ngày mai buổi chiều, Bùn Vương bồi ngươi hồi môn. Thiếp thân cảm tạ vương ra. Lý Mẫn nhẹ giọng nói. Tới rồi ngày hôm sau buổi sáng, Lý Mẫn đầu tiên là làm thượng cô cô hồi thượng thư phủ, nói cho thượng thư phủ người hôm nay sau giờ ngọ nàng muốn cùng trượng phu trở về. Thượng thư phủ người được đến tin tức về sau, tất cả đều khẩn trương đi lên. Lão thái thái lập tức trước làm người đến phường vải lấy chính mình tân tắc một bộ quần áo. Nay bộ quần áo nàng vốn là muốn lưu trữ ăn xuyên. hiện tại chu lệ muốn đích thân lại đây lao thái thái cần thiết mặc vào bộ đồ mới nên đón thượng thư phủ từ trước tới nay thân phận tối cao khách quý lý đại đồng cố ý ở trong nha môn cao quá giả giữa chưa nghỉ ngơi thời điểm về đến nhà hỏi vương thị đều chuẩn bị tốt không có vương thị đôi mắt cười tủm tịm lao ra yên tâm thiếp thân chuẩn bị đồ tốt nhất tới khoản đại vương gia một không bốn hoàng tức ở phía sau cái này là nhân xâm ngũ linh chi canh nhân sâm là thứ tốt người cuối cùng một hơi tưởng vãn hồi tới khi không có thứ này thật sự không được ngũ linh chi cũng là linh đan rượu dược đối với lưu thông máu hóa ứ đặc biệt hữu hiệu cứ nghe lệ vương ở biên cương bị thương trở về trong cơ thể sợ là ứ thương chưa giải dùng ngũ linh chi hóa ứ dùng nhân sâm bổ khí tốt nhất bất quá lại có mẫn nhi thể chất vốn dĩ liền không phải thực hảo rất nhiều đại phu đều nói nàng khí hư huyết ứ vừa vặn dùng này hai vị dược nấu canh hợp mẫn nhi bệnh tình lý đại đồng nghe vương thị một phen cùng loại thực chuyên nghiệp nói đến sửng sốt sửng sốt Không biết như thế nào phản bác, lại không có quyên hỏi, ngươi cái này canh là chính mình tưởng. Thiếp thân hỏi qua vài vị đại phu, hiểu biết này hai cái dược tình huống lúc sau, đặc biệt cấp lệ vương cùng lệ vương phi xứng. Lao ra, ngươi còn dám nói thiếp thân đối mẫn nhi không hảo sao. Vương thị trong thanh âm tức khắc nhiều vài phần ủy khuất cùng vô tội, nghẹn khuất hỏi. Lý đại đồng tìm không thấy không đúng địa phương, quay đầu an ủi nàng nói, bản quan là quê mùa, đối nấu canh loại sự tình này không hiểu lắm, làm phiền phu nhân ở trong phủ vất vả mệt nhọc. Bất quá, về sau có chuyện gì, còn nhớ rõ cùng mẫu thân thương lượng. Lao ra không cần lo lắng. Phụng dưỡng Lao Thái Thái là thiếp thân thân là con dâu nên làm. Con dâu sớm đã bị tịch thượng muốn chiêu đái lệ vương thực đơn, đưa đi cấp Lao Thái Thái xem qua. Chỉ là... Chỉ là... Lý Đại Đồng nhau mắt. Chỉ là... Thiếp thân nghe nói, mẫn nhi ở hộ quốc công phủ không có kết thúc con dâu trách nhiệm. Vương Thị nói tới đây, như là thập phần tiếp hận mà thở dài. đây là lao gia cùng thiếp thân không có kết thúc cha mẹ giáo dục con cái kết quả thiếp thân sợ như thế đi xuống hộ quốc công phủ sợ là muốn trách tội đến lao gia trên đầu tới lý đại đồng một lòng hoảng sợ nhiên không phải ở nha môn đồng liêu trung không có nghe nói qua tựa hồi hộ quốc công phủ mẹ chồng nàng dâu chi gian giận dỗi chuyện này đều chuyển tới trong hoàng cung đi trong hoàng cung đều biết đến chuyện này bên ngoài người khẳng định đều đã biết đồng liêu đều tới hỏi qua hắn thái hậu kia đạo ý chỉ là có ý tứ gì Lý Đại Đồng nào dám nói, kia đều là bởi vì chính mình nữ nhi ghen ghen tị, không cho chính mình lão công nạp tiếp. Là cai quản một quản, Không thể mặc kệ đi xuống, nếu không, toàn kinh sư người, đều sẽ chỉ trích bọn họ thượng thư phủ sẽ không giáo dục con cái. Đến lúc đó, mẫn nhi tới thời điểm, ta đơn độc tìm nàng nói nói. Lý Đại Đồng khoanh tay, một bộ trầm trọng biểu tình quyết định nói. Vương thị cuối đầu, lao ra vất vả. Thượng thư phủ nhân sự quan hệ, theo thượng cô cô đưa tin. Từ Vương thị nhanh nuốt ở lần trước giả mang thai sự kiện lúc sau bị Lao Thái Thái loại bỏ, Vương thị địa vị ở thượng thư phủ chung hơi có biến hóa. Nhưng là, bởi vì Lao Thái Thái thích nuốt ở chính mình trong viện ăn chay niệm vật, Lý Đại Đồng lại mỗi ngày yêu cầu xuất ngoại làm công, Vương thị chen ép kia mấy cái gì nương thật sự không dám ngẩng đầu, cho nên, Vương thị ở thượng thư phủ chỉ có Lao Thái Thái cùng Lý Đại Đồng không nói lời nào, vẫn như cũ là một tay. Bất quá, Vương thị hiện tại học thông minh, ở Lý Đại Đồng cùng Lao Thái Thái trước mặt Trang thập phần quy tôn tử, một câu phản kháng nói cũng không dám nói. Như vậy kỳ thật không phải nói Vương Thị hết hy vọng. Không, Vương Thị đều suy nghĩ cẩn thận, chính diện chống tự nói, còn không bằng đường con cứu quốc. Vương Thị có rất nhiều như vậy chiêu số, điểm này, Lý mẫn chỉ cần từ xuyên qua tới ngày đó, nhìn đến mẹ kế làm người đoan lại đây đại diệu vàng đều rõ ràng. Luận giết người kỹ xảo, không có so kỹ thuật giết người càng đáng sợ hung thủ. Đại phu đều là hoài cứu tử phù thương ý niệm học y gì hết. nhưng là... khó bảo toàn một ít người học tập y y thuật không phải vì cứu người mà là vì hại người. giống Dương Lạc Ninh cái loại này đã tưởng cứu người lại yếu đối tượng thăng tài, đi ở hắc bạch chi gian, cuối cùng chỉ có thể bị người lợi dụng. như vậy đại phu ở hiện đại cũng là có. tỷ như khai giả phương thuốc chế tạo giả bệnh lịch bộ lấy tiền tài. Người có thể nói như vậy biện pháp ngay từ đầu là đại phu nghĩ ra được, không có khả năng khẳng định là có người ở sau lưng giáo cái nào đại phu làm như vậy. bởi vì học y yà đầu vóc kỳ thật đều là thứ thẳng ngay từ đầu cũng đều sẽ không nghĩ đến làm loại này tổn hại người chuyện này vương đức thắng buổi sáng truyền đến tin tức đến hộ quốc công phủ nói là tối hôm qua thượng đem dương lạc ninh hướng nam man trên đường đưa đi qua vì tránh cho cái này lao đông tây nửa đường chạy trốn đi thủy lộ hơn nữa phái người nhìn chằm chằm vương đức thắng tưởng không rõ chính là vì cái gì lý mẫn không dứt khoát đem dương lạc ninh ném trong biển như thế mất công làm một cái đã từng tưởng lộng chết chính mình đồng loá Có phải hay không có điểm xuẩn? Lý Mẫn không phải xuẩn, là cuối cùng suy xét đến cái này lao đông tây già có già trẻ. Dương Lạc Ninh không có nạp tiếp, trong nhà một cái lao bà, hơn nữa cái này lao bà lớn lên còn có điểm xấu. Điểm này Dương Lạc Ninh đều có thể vẫn luôn chịu đựng xuống dưới thật sự làm người thực dân mình. Dương Lạc Ninh phụ thân đã chết, mẫu thân thượng ở nhân gian, nhưng là, mẫu thân là tàn phế người, đã từng ở trên đường hành tẩu khi bị một chiếc xe đụng phải, bị áp thành tàn phế. Cái gì xe đâm Dương Mẫu? Là không cần phải nói. Bởi vì nếu có thể đuổi tới sự cố trách nhiệm người bồi thường, Dương Lạc Ninh sẽ không cả ngày tìm mọi cách đào tiền. Dương mẫu dự phí, là khó có thể tưởng tượng. Bởi vì Dương mẫu thân thể suy yếu, thường thường yêu cầu độc canh sâm cứu trợ. Độc canh sâm, tức dùng đơn vị nhân sâm ngao thành canh cứu người mệnh. Nhân sâm giá cả, từ cổ trí kim, đều là nhất sang quý. Chẳng sợ Dương Lạc Ninh sau lại vào vĩnh tri đường, nhưng rốt cuộc vĩnh tri đường không phải Dương Lạc Ninh khai đến thời Dương Lạc Ninh chính mình tưởng trộm vĩnh chi đường dược cũng không có khả năng, một khi bị phát hiện là mất nhiều hơn được. Dương Lạc Ninh có đứa con trai, chính là đứa con trai này rất nhỏ, mới năm 6 tuổi. Dương Lạc Ninh là già còn có con. Cuối cùng, Dương Lạc Ninh chính mình đều chiêu, nói chính mình kỳ thật không có nghĩ tới sát nàng, nhiều nhất, chỉ là nhậm vương thị đối nàng Lý Mẫn trả tấn. Nếu là thật muốn sát nàng, nhiều năm như vậy sớm đối nàng Lý Mẫn xuống tay, hà tất trở tới bây giờ. Dương Lạc Ninh đáp ứng nàng Lý Mẫn. Đi Nam Man làm việc thiện, nhưng là, hy vọng Lý Mẫn có thể không thương tổn hắn một nhà già trẻ. Hắn sai chính mình gánh vác, người trong nhà không nên gặp hắn liên lụy. Lý Đại Phu Tâm không thể nói mềm, nhưng là, cũng sẽ không nói là vô huyết vô tình chỉ nghĩ giết người là cuối cùng kết quả. Một người chết cho xong việc, hắn là giải thoát rồi. Như vậy kỳ thật ngược lại tiện nghi đối phương. Vương Đức Thắng nói, Dương ra người biết Dương Lạc Ninh đi rồi về sau. Dương Lạc Ninh tức phụ giá chiếc xe bò, trang thượng Dương Lạc Ninh láo mẫu cùng nhi tử. đuổi theo Dương Lạc Ninh. Có thể thấy được Dương Lạc Ninh đối cái này xấu tức phụ không rời không bỏ là có đạo lý. Ở ngay lúc này, cũng chỉ có xấu tức phụ có thể đối Dương Lạc Ninh không rời không bỏ. Lý Mẫn ngồi ở trên xe ngựa đi trước thượng thư phủ trên đường, trong đầu xoay quanh Dương Lạc Ninh kia toàn ra, không thể không làm người thổn thức chính là, này toàn ra, thực đoàn kết. Dương Lạc Ninh ra mẹ chồng nàng dâu quan hệ, tốt làm người thổn thức. Muốn nói Dương Lạc Ninh ra không có nghĩ tới cấp Dương Lạc Ninh nạp tiếp sao? Không có khả năng. Nhưng là, Dương Lạc Ninh mẫu thân đã sớm từ bỏ cái này ý niệm, bởi vì Dương Mẫu rất rõ ràng, có thể ở tàn phế nàng trước giường trước sau hiếu thuận phụng dưỡng con dâu, chỉ có cái này xấu tức phụ. Mẹ chồng nàng dâu quan hệ, kỳ thật là ích lợi quan hệ. Xe ngựa Dương An An tĩnh tĩnh, đối với xe ngựa bên ngoài phục kiến đám người tới nói, nghe không giống bình thường an tĩnh không khỏi lo âu. Ở bọn họ xem ra, hai cái chủ tử, chu lệ cùng Lý Mẫn quan hệ, khi tốt khi xấu đều mau làm cho bọn họ phân không rõ đến tột cùng là chuyện như thế nào lý mẫn quay đầu lại thời điểm có thể thấy chính mình lão công dựa vào trong xe ngựa đệm dựa thượng nhắm mắt dưỡng thần xem hắn kia nhắm hai mắt giống như mộng chu công mặt lý mẫn chỉ có thể tưởng người nam nhân này thật là một câu đều không tính toán ở nàng trước mặt nói nữa khả năng nghĩ nói cũng vô dụng muốn nói người nam nhân này thông minh thông minh ở đến đến nay lời nói bên trong không có một câu nói là nàng lý mẫn cần thiết hiếu kính hắn mâu thân tuy rằng Cái này hiếu đạo, là ai đều nên làm sự, không phải sao. Nếu nói người nam nhân này không phải hiếu tử, kia cũng tuyệt đối không phải. Hắn mỗi ngày ở trong phủ nói, nhất định là muốn qua đi vưu thị trong phòng thỉnh an, đối vưu thị trước sau như một tôn kính. Kẻ hai mặt. Lý mẫn trong lòng có thể nhảy ra như vậy một cái tử. Mỗi cái nam nhân ở chính mình lão bà cùng chính mình mẹ trước mặt đều là kẻ hai mặt. Là tới rồi thượng thư phủ. Bọn họ sau giờ ngạo nghỉ ngơi xong lại xuất phát ngồi xe ngựa. Một đường giống lao như người kéo xe tốc độ đi vào thượng thư phủ, vừa thấy hôm nay sắc đều bắt đầu chậm. Không cần phân phó, hộ quốc công phủ bên kia khẳng định đều chưa chuẩn bị bọn họ cơm chiều. Đêm nay, bọn họ là muốn ở thượng thư phủ dùng nữa Nghe được thông báo nói bọn họ vợ chồng hai tới rồi, thượng thư phủ lao thái thái đi tuất đảng trước mặt ra tới nên đón cháu gái tôn nữ tế. Lý lao thái thái từ lần trước vương thị giả mang thai về sau, bắt đầu hoài nghi khởi Lý ánh có phải hay không chính mình thân cháu gái, cho nên... cái này trong phủ duy nhất thân cháu gái biến thành chỉ có lý mẫn lao thái thái lại không đau lý mẫn có thể đau ai vương thị nhìn đến lao nhân ra vội vã xông vào phía trước lạnh lùng mà ở trong cổ họng cười thanh không có làm lý đại đồng nghe thấy lý đại đồng ra cửa đón khách bước chân giống nhau lược hiện vội vàng cùng lao thái thái bất đồng hắn thực nhớ rõ chu lý kia một roi đối hộ quốc công phủ người đều tâm tổn sợ hãi một đường đi ra ngoài một đường lý đại đồng sợ chính mình y y chàng có chỗ nào không ổn không thể thấy chu lệ làm trong phủ nhị di nương giúp hắn xử lý quần áo. Vương thị đảo qua bọn họ hai người liếc mắt một cái. Nhị di nương nhận được Vương thị ánh mắt, chạy nhanh muốn cho khai khi, Lý đại đồng giữ chặt nhị di nương, bản quan đều không có phát ra tiếng, Người chạy nơi nào? Nhị di nương chỉ phải một lần nữa quỳ xuống. Vương thị sắc mặt giống beo đỉnh đại hắc qua Xe ngựa đến cửa, người nhà họ Lý đều chỉnh tề xếp hàng ở cửa chờ. Dựa theo chiều đình trong ngoài cấp bậc, chờ Lý Mẫn cùng chính mình lão công xuống xe ngựa thời điểm, Một đám người nhà họ Lý đối bọn họ vợ chồng hai đều cần thiết không lưng hành lễ, tôn kính mà kêu, Vương gia Vương Phi. Vương Thị kêu một tiếng kêu nàng Lý Mẫn có cái gì cảm thụ, vậy không được biết rồi. Chu Lệ trước hạ xe ngựa, tiếp theo, đỡ Lý Mẫn xuống xe. Chỉ xem hắn cái này động tác, tựa hồ này hai phu thế bởi vì Vưu Thị phát sinh dùng mình sự chỉ do lời đồn. Người của Lý gia đều có chút hai mặt nhìn nhau, bắt đầu sờ không rõ ràng lắm Chu Lệ là cái gì ý tưởng. Chu Lệ chẳng lẽ là cố ý làm cấp người nhà họ Lý Xem. Thân ở trong phủ chuẩn bị phong phú tiệc tối khoản đại vương gia vương phi. Lý Đại Đồng tất cung tất kính mà đứng ở Chu Lệ trước mặt, đầu cũng không dám ngẩng lên một chút. Ngược lại là đứng ở vương thị phía sau Lý ánh kia hai mắt hạt châu vẫn luôn lăn long lóc chuyển đối Chu Lệ Xem. Lần trước là gặp qua, bất quá, lần đó nàng hảo không chật vật, không nghĩ tới sẽ tai ở đề đốc phủ nhân thủ. Sau lại, nàng mới biết được, kia đều là đề đốc phủ sớm đã mưu hoa tốt như kế. là nàng lý oánh xui xẻo bị người lấy đảm đương thương xử lúc này bất đồng bóng đêm dần dần buông xuống chu lệ anh tuấn khuôn mặt tựa hồ ở trong bóng đêm sẽ càng cụ một loại đặc biệt hấp dẫn người mị lực làm người kinh tâm động phách ánh mắt vượt sâu giống nhau mặt mắt phảng phất có thể đem người bảy hồn sáu phách toàn hút đi vào lý oánh trong nội tâm chấn động tưởng kia tam hoàng tử chu ly tuy có quân tử như ngọc mỹ danh lớn lên cũng là phong lưu tuấn mạo nhưng là luận cái loại này có thể làm nhân tâm động phanh nhảy lực lượng Sao có thể cập Chu Lệ một cái đầu ngón tay? Chu Lệ là như vậy một ánh mắt, có thể trực tiếp làm người quỳ xuống xuống dưới người. Bị hắn nhìn người, đều sẽ cái chán không cấm đổ mồ hôi, tim đập nhanh không ngừng. Vương Thị hiện tại trong lòng là mạc danh mà trột dạ. Không có như vậy tự mình đối mặt quá cái này trong truyền thuyết ma quỷ vương ra. Hôm nay mặt đối mặt đánh giá, không cần đánh giá, chỉ là đứng ở Chu Lệ trước mặt đều rất có áp lực. Chu Lệ ánh mắt, như là một chiếc trọng xe ở nàng đỉnh đầu nghiền quá. Vương thị đọc không hiểu hắn ánh mắt, nhưng là, đầy đầu đổ mồ hôi. Mấu chốt là, Chu lệ không nói lời nào, như vậy lượng bọn họ một đám người nhà họ Lý. Lý Đại Đồng dần dần mau thắng không nổi. Nghĩ, vậy phải làm sao bây giờ mới hảo? Chẳng lẽ, Chu lệ muốn giống Chu Lý như vậy cũng cho hắn tới một roi. Chẳng sợ cho hắn Lý Đại Đồng một roi, hắn Lý Đại Đồng đến làm theo nhận. Ai làm lúc trước chính mình đáp ứng Vương thị đổi khuê nữ gà chồng? Nói trở về. Chu lệ chẳng lẽ là không hài lòng chính mình hiện tại lao bà? Có lẽ là quét tới rồi Lý Đại Đồng trên mặt kia mặt ngu xuẩn đến cực điểm hoài nghi. Chu lệ ánh mắt nhẹ nhàng một trọn, mở miệng, bổn vương nên cảm kích Lý đại nhân đem tốt như vậy nữ nhi gả cho bổn vương. Không dám, không dám. Lý Đại Đồng miệng chân tay luôn cuống, nói năng lộn xộn, là phân không rõ Chu lệ lời này đến tột cùng là thật là giả. Có phải hay không nói mát đều nói không chừng, vì thế nói, bản quan có rẻ dối nhi nữ không phải địa phương. Còn thỉnh vương ra nhiều hơn thông cảm, rốt cuộc mẫn nhi mẹ ruột sống chết, bản quan ngày thường bận về việc khâm sai, sơ sót trong phủ. Ngươi cho rằng ngươi nữ nhi không tốt. Lý Đại Đồng cảm giác bị đánh đòn cảnh cáo, không hơi kém giống rồi nhặng không đầu đâm ngất đi rồi. Hắn đây là nói gì đó, dẫn tới chu lệ như vậy hỏi. Hơn nữa, chu lệ như vậy hỏi là chỉ cái gì? Thấy Lý Đại Đồng phát ngốc, vương thị là thật sự nhịn không được, như vậy tốt cơ hội sao có thể buông tha. Vương thị tiến lên một bước đại lý đại đồng đoạt lời nói nói, đều là thiếp thân không có thể giáo dục hảo nữ nhi, làm vương ra bất mãn. Buồn vương có nói bất mãn sao?" "Vương thị Trinh Trinh." Rốt cuộc là Lao thái thái thông minh chút, sớm nhìn ra Chu Lệ là vui lừa Lý Đại Đồng cùng Vương thị, đơn giản là Chu Lệ chỉ sợ sớm biết rằng Lý Mẫn ở thượng thư phủ đã chịu ủy khuất, có thể là muốn giúp Lý Mẫn xả xả giận. Lao thái thái đi đến nhi tử trước mặt, đối với Chu Lệ mặt sau Lý Mẫn nói, "Mẫn nhi, ngươi đã trở lại?" Những lời này, mang theo điểm chân chính lao tổ mẫu hoan nên cháu gái về nhà cảm tình. Lý Mẫn trả lời, cháu gái hồi môn tới bái kiến tổ mẫu. Hảo, hảo. Lao thái thái khỏe miệng ngậm mạt mỉm cười, nói, đều mau vào môn đi. Ngoài cửa gió mát, ta là lo lắng các ngươi tại đây cửa đứng, sẽ chứ lạnh. Một câu, đã là quan tâm cháu gái, lại là quan tâm tôn nữ thế. Chu lệ gật đầu, nhấc chân, mang theo nội tử, đi theo Lão thái thái vào nhà. cửa lý đại đồng cùng vương thị đều sưng sờ ở nơi đó một chốc đều không có có thể lấy lại tinh thần làm không rõ ràng lắm đến tuột cùng chu lệ là có ý tứ gì khoản đại khách quý đại đường bày biện một trương bàn tròn tử phô vải đỏ mặt trên chỉnh chỉnh tề tề tràn đầy mà thả ba mươi mấy nói đồ ăn đều là chiêu đãi hồi môn cô nương cùng con rể lo lắng đồ ăn lạnh lao thái thái phân phó phòng bếp đem một ít đồ ăn tái hiện hạ nổi lại mang sang tới chính mình chiêu đại khách nhân ở nội đường ghế dựa ngồi xuống ăn trước khẩu trà lý đại đồng phục hồi tinh thần lại về sau chạy nhanh chạy về chiêu đãi khách nhân quý thính ngồi ở lao thái thái hạ vị thượng chu lệ ngồi ở thượng vị lý mẫn ngồi ở hắn bên người thượng cô cô dẫn người tự mình cho bọn hắn vợ chồng hai thượng trà lấy chính là vương thị tử trong cung bắt được tàng trà chu lệ vạch chân nắp trà tử nhìn mắt nước trà cũng không có uống quay đầu nghe lão thái thái nói chuyện lao thái thái đôi hắn nói ta cái này cháu gái làm người là thực một người thiện lương Tâm địa hơi chút mềm chút, cho nên, muốn thỉnh vương ra nhiều đảm đương một ít. Nàng tâm địa mềm. Lý mẫn che đậy khẩu, ho nhẹ một tiếng. Chu lệ nghe xong láo thái thái lời này, khỏe miệng khẽ nết, như là ngầm mặt tâm hữu linh tê ý cười, nói, nhị cô nương mềm lòng, vừa vặn bổn vương là nhất không hiểu đến cái gì gọi là mềm lòng người, có phải hay không, xứng vừa vặn tốt. Nhất không hiểu mềm lòng, chẳng phải là ở ngấm ngầm hại người cái gì. Lý lại đồng dơ lên tay háo xoa cái chán mồ hôi. mồ kia mồ hôi lạnh vẫn luôn không ngừng không chịu không chế mà rớt, trái tim đều mau bị hủ chết. Vương thị nhíu nhíu mày, giống như nghe không hiểu chu lệ những lời này. Lý hoánh lấy khăn hơi hơi che lại mặt, che giấu chính mình hướng chu lệ trên mặt đầu quá khứ ánh mắt. Muốn nói nói, nàng thích nhất sẽ không mềm lòng nam nhân. Chỉ có sẽ không mềm lòng, mới sẽ không giống chu ly giống nhau. Nhìn nàng lý hoánh, cư nhiên bắt đầu nhớ thương khởi cái nào nữ nhân. lão thái thái đối tôn nữ tế câu này không giống chê cười chê cười, tiếp một miên miễ Chỉ có thể gật đầu nói, đúng vậy. Chu lệ khái khái trong tay nắp trà, buồn vương là thiệt tình cảm kích các vị dưỡng dục ra tới nhị cô nương, thâm đến buồn vương tâm. Lý đại đồng cái này thật cầm giữ không được, một hấp nước trà sặc tới rồi trong miệng. Muốn nói lý Mẫn thâm đến chu lệ tâm, chẳng phải là phía trước lý Mẫn ở thượng thư phủ hành động, chu lệ đều thực tán đồng hơn nữa thực thưởng thức. Nơi này, nhất có hại người muốn thuộc về vương thị. Vương thị tự nhiên không cam lòng. nghị cái này chu lệ bất quá cũng là người trước nói tiếng người gặp quỷ nói tiếng quỷ người đại khái là rốt cuộc tức phụ trong nhà phải cho con dâu một chút mặt mũi có vẻ chính mình rất lớn nam nhân kỳ thật ở trong phủ chỉ là bị chính mình mâu thân đè nặng không thể nói chuyện một cái tiểu hài tử cái nào nam nhân không phải như thế vương thị thực hiệu biết điểm này bởi vì nàng chính mình là cái dạng này ở trong phủ lão thái thái nói một lời ở nàng lão công lỗ thai là thiên nàng vương thị nói một lời lý đại đồng có thể đương nàng vương thị là đánh giám. vương ra vương thị không màng lý đại đồng xử tới ánh mắt một hai phải cấp trước mắt này đối nam nữ trong lòng ngột ngạt bởi vì đây cũng là Vưu thị truyền đến tin tức nàng ở chỗ này nói nhiều ít tàn nhẫn lời nói đều không có quan hệ bởi vì viêu thị ở hộ quốc công phủ ở nhi tử trở về lúc sau đều sẽ đứng ở nàng vương thị bên này ở làm chu lệ nạp thiếp chuyện này thượng nàng vương thị cùng Vưu thị là không có bất luận cái gì ích lợi xung đột là cùng chung kẻ địch Địch chính là lý mẫn, chu lệ hơi trọn ánh mắt dưới, cặp kia mặc đồng giống không đáy vượt sâu giống nhau, vương thị cần thiết hút khẩu khí, mới có thể né tránh hắn ánh mắt nói chuyện, vương gia kỳ thật, thiếp thân biết rõ vương gia khó xử, chuyện này nhi, thiếp thân cùng lão gia đều có nghe hộ quốc công phủ chuyển tới tin tức, ai đều là lão gia cùng thiếp thân không có giáo dục hảo nữ nhi, làm nàng phạm vào thất suất chi tội, ân, vương thị đôi mắt đột nhiên sáng như tuyết, khỏe miệng cong độ cùng, miệng đều cười khai. Vương gia xin yên tâm, thượng thư phủ không phải sẽ thiên vị nhà mình nữ nhi không màng đại nghĩa chính nghĩa, nên làm như thế nào, thượng thư phủ nhất định sẽ làm tốt. Chính mình ra nữ nhi, thiếp thân cùng lão gia càng là đều cẩn trọng, hy vọng đem này giáo dục hảo, không hề cấp vương gia cùng vương gia trong phủ thêm phiền thoái. Hai nghe vương thị lời này không có bất luận cái gì sai lầm, hơn nữa, hiền ngang lấm liệt. lão thái thái đều không cấm nhướng nhướng chân mày, nghĩ chính mình con dâu khi nào cùng hộ quốc công phủ cảm tình như vậy hảo. vương thị giống như đều quên mất chính mình trước kia đối hộ quốc công phủ làm được sự lý đại đồng xoa mồ hôi lạnh tay không có dừng lại bởi vì biết chu lệ lý nên cùng chu lý giống nhau hộ quốc công phủ người đều là thực mang thủ Thanh, nắp trả tử mới vừa khái đến ly khẩu thượng nghe được thanh âm lý đại đồng hoảng hoảng loạn loạn mà từ ghế trên chạy xuống xuống dưới quỳ trên mặt đất đối chu lệ nói là bản quan không phải thỉnh vương ra bớt giận vương thị đi theo gật đầu vương gia yên tâm Lão gia cùng thiếp thân quay đầu lại sẽ nỗ lực giáo dục mẫn nhi không được phạm sai lầm. Buồn vương là tưởng, Thái hậu ý chỉ đều dán ở kinh sư các đại hoàng bản thượng, hay là Lý Phu nhân đôi mắt bị mù. Nếu Lý Phu nhân đôi mắt không phải mù, Lý Phu nhân dám đối với Thái hậu ý chỉ làm như không thấy, quay đầu lại có phải hay không buồn vương nên hướng Thái hậu nhắc tới. Vương thị kinh ngạc ngẩng đầu, lại đối thượng chu lệ cặp kia lạnh leo trong mắt, thẳng đánh cái dùng mình. Này, này, này sao lại có thể? Sao có thể? có viu thị đệ nặng cái này chu lệ làm sao dám dám phản đối chính mình mẫu thân vương thị trong lòng toàn rối loạn lý đại nhân chu lệ hoan thanh mở ra thanh âm trọng như cự sơn lý đại đồng bị áp đến không thở nổi liên thanh đáp ở ở thảo con ở thỉnh thỉnh vương ra răn dậy thái hậu ý chỉ tại thượng hoàng thượng đều che lại ngọc tỷ lý đại nhân nội tử là dự bị kháng chỉ hành sự sao không không phải lúc này vương thị cấp phủ quyết kháng chỉ còn phải muốn chém đầu chẳng sợ muốn giúp vưu thị cũng không thể như vậy giúp lý đại đồng đỏ mặt đứng dậy giơ lên tay đương chu lệ mặt trước bạch bạch tàn nhẫn quét vương thị hai bàn tay vương thị không dám nói không phải tiếp lý đại đồng quét tới bàn tay gương mặt hai bên đều in lại năm ngón tay ấn khoe miệng huyết thứ, mã bất đình để mà dập đầu nói vương ra thỉnh vương ra tha thứ thân thiếp tuyệt đối không phải ý tứ này chỉ là hộ quốc công phủ truyền đến tin tức hộ quốc công phủ hay truyền đến tin tức người ý tứ là nói hộ quốc công phủ có người rõ ràng muốn kháng chỉ sao nghe được lời này vương thị há hốc mồm nàng nào dám nói trực diện nói là vưu thị ý tứ huống hồ không có chữ màu đen giấy trắng làm chứng vưu thị một ngụm phủ quyết nói nàng chẳng phải là biến thành Vu hãm ông trời nàng đây là bị vưu thị cùng vưu thị nhi tử một khối hố sao sớm biết rằng không làm này việc là thiếp thân nghe lầm đều là thiếp thân sai không có người dám kháng chỉ thiếp thân thể không có người dám nói tới đây Vương thị trong mắt vừa chuyển, một chữ một chữ phun nói, chỉ cần vương ra trong lòng có nghĩ nạp thiếp. Cái nào nam nhân không nghĩ tam thê tứ thiếp? Giống vậy Lý Đại Đồng, nếu không phải nàng vương thị cường hãn, tưởng ngâng nhiều ít nữ nhân tiến hậu viện, cùng hoàng đế giống nhau tỏa ủng lục cung, đây đều là nam nhân vĩ đại mộng tưởng. Bùn vương vô tình nạp thiếp. Sáu cái tự, như là đối thiên hạ mọi người tuyên thể cái gì? Vương thị ngây dại. Lý Đại Đồng chứng mắt, không tin chính mình lỗ thai, này vẫn là nam nhân sao? Lao thái thái tròn tròn trong mắt viên viên, có vài phần cân nhắc. Tuy rằng đại minh vương triều cho nam nhân tam thê tứ thiếp đặc quyền, chính là, không phải nam nhân đều nghĩ nạp thiếp. Chu lệ phụ thân, còn không phải là không có nạp thiếp. Lý Huánh trong mắt mạch lệ ra một tia ánh sáng. Phải biết rằng, trong Hoàng cung tuy rằng truyền ra tin tức muốn nàng cùng Chu Ly thành hôn. Chính là, nghe nói tính phi ở trong cung đã ở giúp Chu Ly đồng thời lựa chọn sử dụng chắc phi người được chọn, chỉ chờ nâng nàng Lý Huánh qua đi về sau. Lập tức lại nâng chắc phi tiến tam gia vương phủ Có thể gả cho một cái không cần nạp thiếp nam nhân Này, thật là ở đại minh vương triều Không biết nhiều ít nữ tử tha thiết ước mơ sự Vì cái gì? Như vậy tốt nam tử Sẽ biến thành lý mẫn Không đúng Người này vốn là thuộc về nàng lý hoánh Vì, vì cái gì? Vương thị rốt cuộc tìm về chính mình đầu lưỡi Vẫn như cũ không tin chu lệ trong miệng nói ra nói Sẽ không, sẽ không có nam nhân cùng lý đại đồng là không giống nhau chu lại nói gặp được nhị cô nương trước kia bổn vương không hiểu đến nam nhẹ nữ ái cũng nghĩ tam thê tứ thiếp bất quá cũng liền như thế gặp được nhị cô nương về sau bổn vương mới hiểu được thiên hạ duy độc được đến này một người thắng qua được đến thiên hạ sở hữu này nàng nữ tử có nhị cô nương bồi bổn vương cả đời là bổn vương đời này kiếp này lớn nhất may mắn nếu nói này nam nhân khẩu thượng lau mật đường lý mẫn tin tưởng hắn ra tới trước nhất định đều nghĩ kỹ rồi lau nhiều ít cân mật đường ở ngoài miệng Biết nam nhân không thể thiếu lời ngon tiếng ngọt nhưng nàng thật sự nhất thời đều nghe không ra hắn cái này lời nói có nửa điểm nói dối. Bởi vì nàng biết, đối với đại thúc mà nói, nói dối, đặc biệt đối chính mình quan trọng nhất người nói dối, là cả đời đều không thể tha thứ sự tình. Đại thúc không tốt với nói dối, trừ phi là thiện ý nói dối. Vương thị mềm một ngồi ở trên mặt đất, nếu nói nàng thua ở chỗ nào, không thể nghi ngờ là không có lý mẫn may mắn, gã nam nhân thích tam thê tứ thiếp. lý đại đồng có loại hổ thẹn đến không chỗ dung thân đem chính mình vùi vào dưới nền đất cảm giác chính là kêu hắn không tìm nữ nhân hắn khẳng định là làm không được phong bếp đem đồ ăn tái hiện hạ nồi nhiệt hảo mọi người vây quanh bàn tròn tử ngồi xong lý đại đồng đứng lên tấn vương thị nói đặc biệt hướng chu lệ người giới thiệu tham ngũ linh chi canh nói đây là trong phủ khoản đãi vương gia dược thiện canh nhân sâm có thể đại bổ vương gia nguyên khí ngũ linh chi có thể lưu thông máu thông lạc đối với vương gia tới nói đều là kiện thể cường thân thuốc hay chu lệ không chút sức mẻ ánh mắt chỉ thông thả mà đảo qua kia chén tản ra nồng đậm mùi hương nùng canh bên trong còn hầm một con gà mái giả có bao nhiêu hương nên có bao nhiêu hương dẫn người bụng đói kêu vang khó trách giới thiệu người trên mặt đều là vẻ mặt đắc ý lý đại nhân đây là lý đại nhân chính mình tưởng cho bổn vương làm canh lý đại đồng sửng sốt cơ linh hắn không dám tùy tiện nói tiếp cẩn thận đáp vương ra không thích này canh bổn vương có thích hay không vì một chuyện nhưng là Bổn vương biết đến là, nhân sâm cùng ngũ linh chi cùng dùng nói, có thể độc hại người chết. Lý đại đồng sắc mặt soát, rớt tới rồi vô sắc, thất tha thất thể bước chân, là muốn từ ghế trên trực tiếp ngã xuống đi. Lao thái thái lấy khăn che lại ngực, giống nhau tốt bệnh tim. Cái này thực đơn, là vương thị đưa lại đây khi nàng tự mình xem qua quá. Đúng rồi, là vương thị làm. Lý ra mẫu tử hung ác tầm mắt bắn về phía vương thị. Vương thị như là thực vô tội mà đứng lên, làm sáng tỏ nói, thân thiếp. Thần thiếp đều là nghe mấy cái đại phu nói, nói người này tham có thể bổ nguyên khí, ngũ linh chi có thể lưu thông máu thông lạc, đều là hảo dược. Thần thiếp, thần thiếp chưa bao giờ có nghe nói qua này hai người dùng chung có thể độc chết người. Không biết vương gia là từ đâu nhi nghe nói. Mười chín sợ, là chỉ trung dược pha thuốc pha thuốc cấm kỵ, trong đó, nhân sâm cùng ngũ linh chi không thể cùng dùng. Đây đều là đại phu đều biết đến chuyện này. Không phải đại phu dân chúng không biết, thực bình thường. Nàng cái này ác độc mẹ kế. Áp chung chính là điểm này. Chỉ là Vương Thị đã quên, nàng Lý Mẫn là chân chính có học thức đại phu, không phải lừa gạt chơi, có thể nào không biết mười chín sợ. Chu lệ từ nàng trong miệng sớm biết rằng mười chín sợ sự. Tuy rằng, Đại Minh Vương Triều Y Lý Thư cũng không có minh sắc viết mười chín sợ. Chính là, chỉ cần hơi chút có điểm tri thức đại phu đều nên biết này hai người không thể dùng. Vương Thị, không có khả năng không biết. Lý Mẫn có thể cảm giác được chính mình bên người nam nhân trong cơ thể chính quần quận không ngừng mà tản mát ra một cổ tức giận. Có thể thấy được, Vương Thị lúc này trang vô tội, hoàn toàn đã trúng người nào đó văn sát. Ngươi, không biết này hai người dùng chung có thể hại người. Hồi Vương gia, thần thiếp thật sự không biết. Thân thiếp, thần thiếp chỉ là nghe người ta nói, cái này dược hảo, cái kia dược hảo, là thần thiếp đần độn, không biết cấp Vương gia ngao canh khi, nên trước hết mời giáo đại phu này hai người có thể hay không dùng chung. vương thị đem đầu rũ đến thấp thấp biểu hiện đến vô tội nhường nào phụ thân mẫn nhi nghe nói trong phủ nhị di nương phía trước như là có thai nhưng là lại không có là có chuyện này sao lý mẫn đột nhiên cắm vào câu này thanh âm làm tất cả mọi người sửng sốt giống như không rõ nàng vì cái gì đột nhiên sẽ nhắc tới nhị di nương rõ ràng đều ông nói gà bà nói vịt bất quá lý đại đồng sắc thật đối với chính mình trong phủ di nương chậm chạp không thể cho chính mình sinh cái một nhi một nữ ngật đáp đã lâu theo lý thuyết Hắn không phải không có đến quá di nương trong phòng trọng canh. Thừa dịp vương thị không chú ý cơ hội là có, chỉ là không biết vì sao, đã lâu đều không có tin tức. Ở phủ ngoại hắn lêu lồng nói, tin tức tốt nhưng thật ra không ngừng. Đã sớm hoài nghi này trong đó có cái gì miêu nhị, chính là chảo không được nhược điểm cũng không có cách nào. Là, có như vậy một chuyện. Lý Đại Đồng thở dài mà nói. Nhị di nương ở Lý Đại Đồng phía sau yên lặng lau nước mắt. Lý Mẫn hỏi nhị di nương, phía trước. Ngươi có phải hay không đi tìm đại phu xem qua bệnh, cũng dùng quá ngũ linh chi. Nhị di nương cái kia giật mình ánh mắt, quả thực là đang nói, nàng làm sao mà biết được. Lý đại đồng lập tức hiểu ngầm đến nữ nhi ý tứ trong lời nói, kích động mà bắt lấy nhị di nương hỏi, có phải hay không thật sự. Đúng vậy, lao ra. Phía trước, thiếp thân vẫn luôn hoài không thượng, trong lòng nôn nóng, tìm đại phu tới xem, đại phu là khai ngũ linh chi. Nhị di nương nói, lúc sau, vẫn luôn cũng đều không có hoài thượng. Đó là bởi vì chẳng sợ nhị di nương có mang, ngũ linh chi đồng dạng có thể cho thai nhi sinh non. Loại này kỹ xảo xem như rất nhỏ kỹ xảo, trong cung người, hẳn là đều thực thường dùng. Chỉ là, này thượng thư phủ, trừ bỏ vương thị bên ngoài, kia mấy cái di nương, đều bị vương thị thông đồng kinh sư đại phu, cấp một khối gạt, giấu trời qua biển. Ai làm vương thị ở kinh sư dược đường dược trong bang đều có nhân mạch. Hiện tại lý mẫn bất quá là nhân cơ hội tố giác ra tới. Mắt thấy Vương thị đối ngũ linh chi thứ này là dùng tới rồi thập phần quan tay, liền nhân sâm ngũ linh chi canh vật như vậy đều có thể mang sang tới. Mẫn Nhi nói đều là thật vậy chăng? Lý Đại Đồng bắt được Vương thị đầu tóc, một phen đem nàng túm hạ ghế dựa giống giận. "Lao ra! Lao ra, cấp nhị di nương xem bệnh không phải thiếp thân. Thiếp thân sao có thể hại đến nhị di nương? Ngươi không cần cả ta. Nay trong phủ cái nào mời đến đại phu không đều là ngươi nhận thức? Giống lần trước, ngươi thỉnh đại phu nói ngươi có hỉ" Nhị di nương chính mình thỉnh đại phu, láo Gia như thế nào không nói là nhị di nương chính mình biến đổi biện pháp không nghĩ muốn lao Gia hài tử. Nhị di nương sắc mặt đại biến, quy xuống tới vì chính mình làm sáng tỏ, không phải. Lao Gia, thiếp thân tuyệt đối không dám làm như vậy sự. Nàng tư thông, vương thị chỉ trụ nhị di nương kia trương nhu nhược đáng thương mặt, kia hai mắt quang đã sớm tưởng xé nát nhị di nương mặt. Nàng tư thông trong phủ gã sai vặt, biết hài tử không phải lao Gia, cho nên, thỉnh đại phu giúp nàng xóa sạch. Không tin nói, lao gia có thể gọi tới đại phu cùng người trong phủ lại đây hỏi chuyện. Lao thái thái nghe đến mấy cái này, đôi mắt đều đen. Thượng thư phủ cái này mặt, đều ném đến hộ quốc công trước mặt đi. Cơm, khẳng định là không thể ăn. Lao thái thái chỉ phải trước mời khách quý đến trong khách phòng nghỉ ngơi. Lý Mẫn tiểu viện tử đã ở Lý Mẫn rời khỏi sau, sửa chữa một phen. Đây đều là Lao thái thái công lao, nghĩ ngày nào đó Lý Mẫn khi trở về có thể ở. Vợ chồng hai người ở trong sân nghỉ ngơi khi. có thể nghe thấy thượng thư phủ kia từng tiếng động tĩnh đánh chửi thanh cãi nhau thanh nữ nhân tiếng thét trói thai tiếng khóc phập phồng không ngừng làm vương gia chê cười thiếp thân nhà mẹ đẻ sự lý mẫn nói biên phân phó niệm hạ có thể ở trong phòng đốt đèn chu lệ cặp mắt kia ôn hòa mà nhìn nàng lý mẫn bị hắn xem đến có một chút mà bước lên cái chán mồ hôi hắn nhìn ra tới nàng là cố ý chế tạo trước mắt này đoàn hỗn loạn có lẽ nhị di nương thật là cùng người tư thông Vương thị lời nói không có sai, nàng như thế tố giác, tạo thành Vương thị cùng nhị di nương nội đấu. Bất quá vì thế tưởng rời đi này trong phủ mọi người lực chú ý, làm cho nàng chính mình có cơ hội làm việc. Nếu đều như thế, Lý Mẫn thấp giọng nói, thỉnh Vương ra ở chỗ này ngồi, thiếp thân đi tìm dạng đồ vật liền trở về, làm buồn Vương cho ngươi đương thủ thuật ché mắt. Vương gia, Lý Mẫn có chút bất đắc dĩ mà tràn ra một tia ý cười, muốn nói ai đối ai bất đắc dĩ, khẳng định là hắn đối nàng bất đắc dĩ. Chu lệ gật gật đầu. Đi thôi. Ban đêm quát tới một cổ phòng, như là khách không mời mà đến, ở Lao Thái Thái trụ tĩnh tâm trai xoay tròn. Tĩnh tâm trai bình thường, Lý Lao Thái Thái không được thời điểm, đều là đại môn nhắm chặt. Bởi vì là Lao Thái Thái chuyên dụng sân, cho dù là Lý Đại Đồng đều không thể tùy ý bước vào đi. Lý mẫn phía trước từng vào nơi này một lần, đối cái này địa phương, có một chút hiểu biết. Theo Dương Lạc Ninh công đạo, Thượng Thư Phủ, Vương Thị Liền Lý Đại Đồng tư khố đều đi vào lục soát qua. không có bất luận cái gì phát hiện. Cái này trong phủ, muốn nói cái nào địa phương, Vương Thị còn không có cơ hội đi vào tìm tòi, chỉ còn lại có Lao Thái Thái tinh tâm trai. Vương Thị dù sao cũng là rất sợ bà bà, không dám tùy ý xâm chiếm Lao Thái Thái lãnh địa. Lao Thái Thái ở phía trước đại đường, không có trở về, không biết muốn cùng Vương Thị dây dưa tới khi nào. Lúc này, lẻn vào tinh tâm trai là tốt nhất cơ hội. Lý mẫn đi đến tinh tâm trai khi, tinh tâm trai cửa, chỉ có một bà tử cầm chản đèn lồng Như là đang chờ đợi lao thái thái trở về. Lan Yến Phục Yến đều đi theo nàng phía sau, vừa định, như thế nào giúp Lý Mẫn quá này một quan khi. Cái kêu bà tử ở không đợi Lý Mẫn đi đến chính mình trước mặt khi, đột nhiên thân thể một hoai, ngã quỵ ở trên mặt đất. Lý Đại Phu sẽ không ẩn nút, sẽ không điểm huyệt, nhưng là, làm người tạm thời ngủ một giấc vẫn là có biện pháp. Nàng phía sau Phục Yến Lan Yến, chỉ có thể là nhìn đến trận mắt há hốc mồm. Thuận lợi thông qua tĩnh tâm trai đại môn, bên trong, cơ bản không có người. Bởi vì Lao Thái Thái bên người người vốn dĩ liền không nhiều lắm. Lao Thái Thái đến chỗ nào, đều yêu cầu mang tề bên người vài người, một cái Lao nhân ra, nếu không nhiều lắm điểm nhân thủ bên thân sao được. Trong nhà lại có một cái ơ ngoan con dâu. Lý mẫn cơ hồ thông suốt mà ở tĩnh tâm trai khắp nơi đi lại. Nàng muốn tìm, là Lao Thái Thái Phật đường. Dựa theo một cái học tập quá tâm lý học đại phu tới nói, tưởng phỏng đoán Lý Lao Thái Thái tảng đồ vật tâm tư cũng không khó. Đem quan trọng đồ vật giấu ở chính mình bên người. là những cái đó không tin thần người. Giống Lao Thái Thái như vậy thành tâm tin Phật, khẳng định là càng tin tưởng Phật tổ có thể giúp nàng bảo tàng hảo vật phẩm. Ở Lý Mẫn tìm đồ vật thời điểm, Phục kiến ở Tĩnh Tâm trai cửa thay thế cái kia lão bà tử thủ môn. Lan Yến theo đuôi ở Lý Mẫn phía sau, thỉnh thoảng thay nghe bắt phương quan sát bốn phía động tĩnh. Lý Mẫn rốt cuộc thấy, hẳn là Lao Thái Thái một người niệm kinh phòng nhỏ. Tay chân nhẹ nhàng đẩy ra hai cánh cửa. Bên trong, tôi hốc, duỗi tay không thấy năm ngón tay. lý mẫn sắt đá lấy lửa bậc lửa mồi lửa tiểu phật đường trên mặt đất bày biện chính là lao thái thái bình thường niệm kinh dập đầu dùng hoàng kim cái đệm dựa tường bàn bắt tiên thượng cống phụng bản thợ phật bên trong là một tôn biểu tình nghiêm túc phật di lặc hai bên án tử thượng điệp phóng một loạt kinh thư hoan vọng một vòng phát hiện trong phòng này diện tích nhỏ hẹp cơ hồ không có địa phương có thể giấu kín đồ vật đại thiếu nãi mãi lan yến ở cửa nhìn một lát phong lúc sau quay đầu lại Đột nhiên thấy Lý Mẫn vuốt bên trái vách tường không biết đang tìm cái gì, bị kinh hãi đến, hay là trong phòng này có mất thất. Lý Mẫn sờ đến vách tường một cái nổi lên, sắt một thanh âm vang lên, không phải vách tường dịch khai, là lao thái thái quỷ hoàng kim, cái đệm phía dưới lộ ra điều phùng nhi. Nguyên lai like cái này trong phòng ngầm có hầm. Hầm không thâm, không phải cho người ta đi xuống, chỉ là dịch khai một miếng đất gạch phía dưới chôn giấu đồ vật. Lan Yến cầm ngồi lửa, Lý Mẫn quỳ gối hô biên, nhìn kỹ chấm đất hầm lao thái thái tàng đồ vật. nhìn nhìn không có nhìn đến cái gì Vang bạc tài bảo nhưng thật ra có không ít khả năng đều là lao thái thái chính mình tư khố lấy bị yêu cầu khi dùng mãn hầm đồ trang sức lại là không có một quyển sách đại thiếu nãi mãi có người tới lan yến dùng mật ngữ chuyển vào nàng lỗ thai lý mẫn như là nhìn thấy gì ánh mắt trận lóe ngoài phòng xuyên qua tinh tâm trai cửa tiến vào người tiếng bước chân càng ngày càng cấp chỉ nghe lý lao thái thái trong thanh âm mang theo vài phần phẫn nộ làm ngươi thủ môn Ngươi khen ngược, ở cửa cho ta ngủ. Lao thái thái, đều là nô tài không biết cái gì hồ đôi mắt. Ngươi nói cái gì? Không biết bị trận cái gì phong hồ đôi mắt, mơ mơ màng màng đánh buồn ngủ. Ngủ phía trước có động tinh gì sao? Nô tài giống như nhớ rõ có thấy người đi hướng tĩnh tâm trai, cho nên đánh cái cảnh giác, trước thả ra tiểu khuyển đi phong tin. Tiểu khuyển là lý lao thái thái dưỡng một con mèo, bình thường so cẩu càng tinh linh, chuyên môn bổi cái này bà tử thủ tĩnh tâm trai đại môn. Khó trách Lý Lao Thái Thái có thể ở người trông cửa đều ngủ dưới tình huống, văn phong gấp trở về. Một không năm bí tịch. Lý Lao Thái Thái giống dĩ vãng thói quen lập tức đi tới chính mình tiểu Phật đường. Không có bất luận cái gì so Phật đường càng quan trọng đồ vật. Kia chỉ kêu tiểu khuyển ra Hồ Miêu, ở Lý Lao Thái Thái bên chân về phía trước chạy chậm vài bước, so Lý Lao Thái Thái càng mau tới đến trước cửa, nâng lên chân trước miêu chào tử, ở tiểu Phật đường vắng cửa thượng chào ra mấy cái chảo ngân. Lý Lao Thái Thái nghe được nó chảo môn thanh âm, Trong lòng một cái ngợt đáp, hay là thực sự có người không biết sống chết dám chạy tiến nàng Phật đường? Là ai? Nếu bị nàng bắt được nói. Hai tay ở phiến trên cửa mặt đống như nẩy, ế a một tiếng, môn mở ra. Bên cạnh từ bên người nàng cọ qua bà tử, tay chân lanh lợi mà trước bậc lửa bàn dài thượng bày biện ngọn đến. Xích, ngọn lửa bốc cháy lên tới, trói lọi ánh lửa chiếu sáng lên Phật đường. Lý Lao thái thái hoảng loạn mà nhìn ra xa bên trong một vòng, không có thấy cái gì dị thường, trong lòng có chút yên ổn lúc sau. càng cẩn thận mà lấy chân dẫm lên gạch, đi bước một mà xem xét, thật sự nhìn không ra có bất luận cái gì bị người động quá dấu vết. Làm người đóng cửa lại về sau, nàng dịch khai quỳ trên mặt đất cái đệm, kiểm tra rồi hưởng khẩu. Xem ra thật không có người đã tới. Bà tử ở lao thái thái bên thai thấp giọng nói. Lý lao thái thái mày nghiêm ngặt, không dám thiếu cảnh giác, hỏi, ngươi không phải nói thấy có người triều tĩnh tâm trai đi tới sao? Người nọ không tiến tĩnh tâm trai, muốn đi chỗ nào? có thể hay không là muốn đi nhị cô nương sân. Nhị cô nương sân, phải trải qua tĩnh tâm trai phía trước con đường này. Bà tử nói, Lý Lao Thái Thái nghĩ tới, từ tam tiểu thư Lý Hoánh Sân, đi đến nhị cô nương Lý mẫn Sân, là phải trải qua nàng tĩnh tâm trai trước cửa kia phiến tiểu rừng trúc ngã rẽ. Sau lại nghe nói Lý Hoánh thật sự mang theo liều xanh đến Lý mẫn trong viện đi bái phỏng, Lý Lao Thái Thái tùng xả giận Lý mẫn tiểu viện tử, di loại mấy cây cây hạnh, tới rồi mùa thu, lá cây rất thất thất bát, bát. lý hoánh mang theo Liễu xanh lại đây khi thấy lý mẫn mang đi những cái đó đã lâu không thấy người cầm cây trổi ở trong sân sái thủy quét rác Liễu xanh vừa thấy kia quét rác người là xuân mai nhận được lý hoánh ý bảo về sau đi rồi tiến lên cùng xuân mai nói chuyện xuân mai tỉ tỉ xuân mai tuổi cùng Liễu xanh không sai biệt lắm đây là Liễu xanh lần đầu tiên kêu nàng tỉ tỉ ngừng đầu xuân mai thấy được lý hoánh ngừng tay cây trổi hơi chút một uốn gối hành lễ nói nô tỉ gặp qua tam tiểu thư nhị cô nương ở bên trong sao Lý Vánh hỏi, nhị cô nương cùng cô ra đều ở trong phòng ngồi. Xuân Mai đáp, liêu xanh cướp giúp Lý Vánh nói chuyện, tam tiểu thư đây là phải cho nhị cô nương cùng cô ra đưa hộp đồ ăn, biết đêm nay mọi người đều không có thể ăn thượng cơm, lo lắng nhị cô nương cùng cô ra bị đói, cô ý an bài phòng bếp làm tốt đưa lại đây. Xuân Mai nói, cơm chiều nói, nghiệm hạ tỷ tỷ đã làm phòng bếp an bài. Bởi vì nhị cô nương cùng cô ra ăn cơm đều là chú ý người, nghiệm hạ tỷ tỷ cũng không dám chậm trễ. Cận tuân nhị cô nương phân phó nói cho phòng bếp chuẩn bị. Phải không? Vì cái gì ta phía trước đi đến phòng bếp đều không có nghe nói nhị cô nương làm người nấu cơm sự. Liêu xanh tranh phong tương đối phát ra chất vấn, mắt thấy chính mình tiểu thư lại phải bị đổ ở cửa. Nhị cô nương không thích trương dương, là cho cô ra chuẩn bị đồ ăn, càng không nghĩ bị những người khác nghe xong đi lại cành mẹ đẻ cành con. Niệm hạ tỷ tỷ nghe xong nhị cô nương phân phó, tự mình đi phòng bếp, chính mình động thủ làm đồ ăn. cái này đầu mâu trực tiếp chỉ hướng về phía vương thị chuẩn bị nhân sâm ngũ linh chi canh lý hoánh ánh mắt hơi lóe nhìn trước mắt cái này tiểu nha hoàn chỉ nhớ do khi đó lý mẫn như cũ bệnh hơi thở thoi thóp thời điểm bao nhiêu người bám lấy chuyển tới nàng lý hoánh trong viện đi cái này tiểu nha hoàn không ngoại lệ đều là chút ăn cây táo rào cây sung gió chiều nào theo chiều ấy đồ vật không biết lý mẫn có biết hay không khoe miệng khẽ nhết lý hoánh lạnh lùng mà cấp liêu xanh đưa mắt ra hiệu liêu xanh nhận được chủ tử ý tứ trong lòng là đầy cõi lòng cao hứng, đã sớm muốn thu thập Xuân Mai. Ai không biết Xuân Mai đây là đi rồi cất chó vận, vốn là cái cái nào sân đều không cần tiểu nha hoàn, không ai muốn đồ vật, trong nhà cũng không có người có thể ở thượng thư phủ cho nàng đầu tiền khơi thông quan hệ, mới bị ném tới Lý Mẫn cái này bệnh lao quỷ trong viện. Nào biết Lý Mẫn bệnh một hảo, cái này xui xẻo đồ vật đi theo thăng quan phát tài, đã chịu Lý Mẫn trọng dụng. Nghe nói hiện tại nàng ở Lý Mẫn bên người làm chuyện này, cùng Niệm Hạ cơ hồ đều không có bất luận cái gì khác nhau. Lý Mẫn nên có bao nhiêu tín nhiệm người này? Xuân Mai tỷ tỷ, ngươi như thế nào hiện tại nói chuyện đều cùng chúng ta Tam tiểu thư sơ sót? Phía trước, ngươi không phải cùng Niệm Hạ vẫn luôn giận dỗi sao? Nói là Niệm Hạ không đáp ngươi, cho nên, thích chúng ta Tam tiểu thư, hận không thể chạy nhanh đến chúng ta Tam tiểu thư trong việc tới. Hay là chính ngươi đều đã quên? Chúng ta Tam tiểu thư chính là trước nay đều nhớ thương ngươi hảo. Xuân Mai tỷ tỷ nếu không phải chúng ta Tam tiểu thư e ngại cùng nhị cô nương tỷ muội tình thâm, nếu không đã sớm tưởng hướng nhị cô nương thảo muốn ngươi người này, bất hạnh không có cơ hội mà thôi. hiện giờ cơ hội nhưng thật ra có. nhị cô nương nếu đã xuất giá, Tam tiểu thư đang muốn chuẩn bị gả đi Tam hoàng tử trong phủ, nhị cô nương đối việc này không phải không biết. Tam tiểu thư bên người vừa lúc thiếu đắc lực nhân thủ, nếu nhị cô nương căn cứ vào tỷ muội tình thâm, nguyện ý đem Xuân Mai tỷ tỷ nhường cho chúng ta Tam tiểu thư. liêu Xanh này một phen lời nói. làm Xuân Mai ổ lên thay đổi sắc mặt. Chỉ xem Lý ánh đứng ở đối diện đối nàng doanh doanh cười, như là thực thích nàng dường như. Xuân Mai lại như là thấy một cái rắn độc đã đứng ở nàng trước mặt hướng nàng mở ra giang nọc. Khi đó, nàng là vừa nhập phủ không lâu, chỗ nào biết mấy cái chủ tử đều là cái dạng gì tính tình. Người ta nói cái gì nàng chỉ có thể tin cái gì. Đều nói nhị cô nương đầy người đen đuổi không tốt, nói lại tiểu thư tam tiểu thư chịu cha mẹ sùng ái được trời ưu ái. Nàng này không phải chỉ có thể học nhân ra tìm mọi cách đổi chủ tử. Sau lại, đều biết này mấy cái chủ tử cái gì tính tình lúc sau, chẳng sợ Lý Mẫn bệnh không có hảo phía trước, nàng đều thực kiên nhận an phận mà ngốc tại Lý Mẫn trong viện. Lý Mẫn lại không tốt, đều so này hai cái tàn nhẫn, không có tâm địa đại tiểu thư tam tiểu thư hảo. Tam tiểu thư Xuân Mai trong đầu vừa chuyển, quy xuống nói, tam tiểu thư không biết từ chỗ nào nghe nói lời đồn, nô tỳ toàn tâm toàn ý chỉ ở nhị tiểu thư trong viện. Không dám nghị cóc mà đòi ăn thị thiên Nga ý niệm. Cóc mà đòi ăn thị thiên Nga, không phải nói vừa lúc là nàng chính mình sao. Lý hoánh trong lòng lạnh giọng cười, đối xuân mai giả mù xa mưa mà nói, đứng dậy đi, trên mặt đất lạnh, không giống mùa hè. Ta không giống nhị cô nương, chủ yếu là cầu ta người quá nhiều, mới vô pháp đem ngươi lúc trước từ nhị cô nương nơi này điều đến ta chỗ đó đi. Đừng nói cái gì cóc mà đòi ăn thị thiên Nga linh tinh nói. Ta biết ngươi xuân mai, là đủ để đến ta trong viện giúp ta làm việc. có thể cùng liêu xanh làm tỉ muội Một câu, làm như muốn trọng dụng đến nàng Xuân Mai, nâng đỡ Xuân Mai đến cùng liêu xanh cùng ngồi cùng ăn vị trí. Theo lý thuyết, liêu xanh nghe xong hẳn là không cao hứng, chính là, liêu xanh không có. Đi lên trước chủ động nâng dậy Xuân Mai, cao hứng mà nói, về sau tới rồi tam tiểu thư trong viện, tam gia trong phủ, ngươi cùng ta tình cùng tỉ muội Xuân Mai chỉ cảm thấy bị liêu xanh này chỉ tay một chảo, toàn thân nổi da gà đều đi lên, nhịn không được ném ra liêu xanh tay. Liêu xanh sắc mặt sắc biến, tiếp theo, không cần xem Lý Oánh sắc mặt, đột nhiên, bang một chút, giơ tay đánh tới Xuân Mai trên mặt, ngươi thứ gì? Còn không phải là cái nô tài, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Tam tiểu thư muốn ngươi là ngươi phúc phận, ngươi thế nhưng chân trong chân ngoài, tưởng bắt cá hai tay. trở tay không kịp, Xuân Mai bị nàng một ba, bị đánh ném tới trên mặt đất, phát ra trầm trọng tiếng vang. Trong phòng, lúc này truyền ra một tiếng động tĩnh. Ai? Nghe được là nam tử tiếng nói, Lý Oánh mỉm cười. Đi trên trước một bước, Oánh nhi lại đây bái kiến tỷ tỷ cùng tỷ phu, tỷ tỷ không ở sao. Hiện giờ giờ nào, tưởng bái phỏng cũng không biết đãi khách canh giờ sao. Từ cửa sổ truyền ra tới thanh âm như vậy thiết nạnh, không có một chút khe hở dung người chui vào đi. Lý hoánh cảm giác chính mình nên diện là đụng vào một bức tường, liền kêu bức tưởng là bộ dáng gì cũng không biết, đã bị đụng vào là mũi xương mặt thanh. Thấy Lý hoánh đều đắp không thượng lời nói, liêu xanh chạy nhanh tiến lên bang chủ tử cứu giá, vương ra. Tam tiểu thư là cho nhị tiểu thư cùng vương ra đưa hộp đồ ăn. Đưa thứ gì? Nhân sâm ngũ linh chi canh. Không. Lý Oánh lúc này cần thiết mở miệng, trong thanh âm hơi mang ủy khuất mà nói, vương, ra, việc này rõ ràng là có người hãm hại mẫu thân. Mẫu thân không có tập đọc quá ý nghệ thuật, như thế nào biết nhân sâm cùng ngũ linh chi không thể cùng sử dụng. Rõ ràng là có người cố ý hướng dẫn hãm hại. Đó là ai hãm hại? Tam tiểu thư nếu như vậy thông minh, khẳng định biết là ai đúng hay không? Cửa sổ ánh đến hạ, nam tử cao dài anh tuấn thân ảnh sáng trong chiếu vào hồ trên giấy, phát họa ra hoàn mỹ mặt nghiêng. Lý ánh nhìn kia mơ hồ bóng dáng, đều một tiếng đốc. kia một khắc, nàng như là quên mất sở hữu. Phản phất chính mình hóa thân vì Lý Mẫn, ở nguy cấp thời điểm, là người này đem nàng từ thổ phỉ trong tay cứu ra tới, nên đến toàn thành bá cánh tiếng hoan hô. Mà không phải cái kia chật vật, ở trung thu đưa tiệc rất vào ao hồ, đợi nửa ngày, đều không có người lại đây cứu giúp. Tam tiểu thư Liếu xanh bỗng nhiên khẩn trương mà kéo hạ Lý Oánh tay áo. Lý Oánh quay đầu nhìn lại, nhìn thấy, thế nhưng là Lao Thái Thái mang theo thượng cô cô lại đây. Lý Lao Thái Thái là cái thực cẩn thận người, trong lòng trước sau không thể yên tâm, rốt cuộc kia thủ vệ bà tử không biết vì sao là đã ngủ. Nàng cái kia thần thánh tiểu Phật Đường, mặc kệ là ai tới quá, đều làm Lý Lao Thái Thái trong lòng thực không thư Thái. Nghĩ tới nghĩ lui, Lý Lao Thái Thái đi vào Lý Mẫn Sân tìm tòi nghiên cứu thế nhưng, không nghĩ tới đi tới về sau. thật là thấy lý oánh đứng ở lý mẫn trong viện oánh nhi bái kiến tổ mẫu xoay người lý oánh hoảng loạn mà dơ lên khăn bốn gối không lưng hướng lao thái thái hành lễ khi cái chắn đều toát ra tầng hãn lao thái thái như thế nào đột nhiên chạy đến nơi đây tới hơn nữa bắt được nàng lý oánh ở chỗ này quả nhiên lao thái thái mở miệng hỏi nàng ngươi đến nơi đây làm cái gì liêu xanh cưng nói tam tiểu thư là cho nhị tiểu thư cùng cô ra đưa cơm chiều. lý lao thái thái sửng sốt tiện đà trong ánh mắt sắc bén vài phần Dùng kỳ cục ánh mắt, quét mắt các nàng chủ tớ hai, phảng phất đang nói, loại sự tình này, luôn được đến ngươi lý hoánh nhọc lòng sao. xác thật, ấn bối phận, cũng không tới phiên lý hoánh tới chủ trương lý mẫn cùng nàng lão công đêm nay ăn cái gì. Hoặc là, khẳng định là lý mẫn chính mình cấp lão công thu xếp ăn, hoặc là, cũng nên là này trong phủ chủ nhân cấp lý mẫn vợ chồng làm ăn lót giả cứu. Mặc kệ như thế nào, lý hoánh cái này bối phận thấp, sao có tư cách này cấp lý mẫn cùng nàng lão công thu xếp ăn. trừ phi là đã chịu ai chỉ thị. Lý Hoánh lập tức nghĩ tới điểm này, túi lâu nói, là mẫu thân phía trước công đạo quá Vánh Nhi, vốn dĩ nói tốt là sau khi ăn xong làm bánh Nhi cấp tỷ tỷ tỷ phu đưa điểm điểm tâm, hiện giờ, cơm chiều không có ăn thành, bánh Nhi liền nghị trước cấp tỷ tỷ tỷ phu trước đưa điểm ăn đỡ đói. Xem ra, mẫu thân ngươi là sớm nghị kỹ rồi đêm nay mọi người đều không thể ăn no. Muốn nói khí, Lý Lao Thái thái này bụng một cổ tử khí, tất cả đều bị vương thị đổ. Bởi vì Vương Thị ăn con báo gan làm kia chén canh, là tính toán đem nơi này mọi người toàn độc chết. Chưa thấy qua như vậy xuẩn con dâu. Vương Thị đương nhiên là đánh ý kiến hay, cái kia canh làm ra tới, là cho Chu Lệ cùng Lý Mẫn ăn, đối với những người khác, đều tìm hảo lấy cơ không cho người dính. Lý Hoánh biết Vương Thị chủ ý, ở hiện tại lại là chết sống không thể nói ra, nói ra biện giải nói, đến lúc đó, là biến thành chân chính là muốn Mưu Hoa độc chết Chu Lệ cùng Lý Mẫn hung thủ. Nhân sâm ngũ linh chi canh. không phải nói ăn một lần liền chết dựa theo vương thị kế hoạch trước làm người ăn nghiện lại ăn nhiều vài lần tự nhiên mà vậy có thể làm người đã chết thật giống như cấp lý mẫn lúc trước ăn không nên ăn dược giống nhau tổ mẫu chuyện này mẫu thân thật là không hiểu rõ lý hoanh tiếng nói khàn khàn chứa đầy nước mắt mẫu thân hiện giờ là bị mọi người hãm hại không dám người khác như thế nào không tin tổ mẫu không nên không tin này trong phụ nữ chủ tử nếu không mẫu thân về sau như thế nào tại đây trong phủ mặt dừng chân Lão thái thái quả thực là bị nàng lời này tức chết, nói, ngươi ý tứ này là ta muốn hại chết mẫu thân ngươi. Không, vánh Nhi tuyệt đối không phải ý tứ này. Lý ánh hoang mang rối loạn quỳ xuống tới. Không, ngươi là ý tứ này. Hiện tại lao ra đi thỉnh thuận thiên phủ người lại đây. Chuyện này sẽ điều tra rõ, biết bơi lạc thạch ra, đến lúc đó trả lại các ngươi mẹ con một cái trong sạch. Lý lao thái thái hỏa lên, tinh tình ngạnh đến giống đầu yêu, mặc kệ lý vánh có phải hay không nhào lên tới ôm lấy nàng đuổi cầu xin. Quay đầu lại đối thượng cô cô nói, nói cho vương ra, dựa theo vương ra ý tứ, làm thuận thiên phủ người lại đây tra án đi. Vốn dĩ, nàng là tưởng căn cứ vào việc xấu trong nhà không ngoài dương phương châm, tận khả năng ở chính mình trong phủ đem chuyện này xử lý, mới tận khả năng hòa thượng cô cô thương lượng, như thế nào làm chu lệ đánh mất làm quan phủ cắm vào tới tra án ý niệm, tuy rằng, muốn ngăn cản chu lệ cũng không dễ dàng. Chính là, không nghĩ tới chính là, cái này lý hòa trang tới rồi cái này phân thượng. đem nước bẩn đều hướng nàng lao thái thái trên đầu bát có thể thấy được đôi mẹ con này dụng tâm hiểm ác nói không chừng cuối cùng biến thành nàng lý lao thái thái biến thành giết người hung thủ vẫn là chu lệ nói rất đúng điều tra rõ ràng còn người trong sạch cấp mọi người một cái an tâm lý ánh hiện tại thật là mặt mũi trắng bệnh thẳng tắp mà chỉ kém một đầu tài đi xuống chuyện này không phải đùa giỡn nếu vương thị bị bắt được quan phủ đi nàng nàng còn như thế nào gả đến tam gia phủ thinh phi sẽ như thế nào đối đãi nàng Tổ mẫu, tổ mẫu. Lý oánh lúc này rớt nước mắt tất cả đều là hàng thật giá thật, khóc tất cả đều là cái lệ nhân. Ôm lấy lý lao thái thái đuổi sau khi chết không buông tay, tưởng kéo lý lao thái thái một khối chết ý niệm đều có, khóc lóc kể lể, oánh nhi này đều biến xấu. Trừ bỏ tam gia, không có người nguyện ý cưới oánh nhi. Nếu mẫu thân bị bắt được thuận thiên phủ, làm oánh nhi như thế nào gả chồng? Tam gia có thể hay không muốn oánh nhi? Điểm này mội mội hà tất lo lắng đâu. Thanh Thúy như linh thanh âm từ trong phòng truyền ra tới, cùng với kia môn theo gió phiêu động nghe A một tiếng, từ cửa đi ra nữ tử, mày liễu thanh tú, biểu tình lực đạo, lại là ở ánh trăng chiếu xuân có được một loại làm người vô pháp xem nhẹ quan hoa, nhàn nhạt quan huy, khiến cho nữ tử không nghiêm mà huy. Lý Hoánh bỗng nhiên ngừng nước mắt, quay đầu thấy là Lý Mẫn, trong đầu tức khắc có thể hiện lên rất nhiều ý niệm. Như thế nào là lúc này xuất hiện? Vừa rồi, trong phòng nói chuyện thanh đều chỉ có Chu lệ. Nàng đều mau chắc chắn chỉ có chu lệ có thể xuống tay. Chẳng lẽ, Lý Mẫn là tránh ở chỗ tối, chờ nàng Lý Hoánh chui đầu vô lưới. Nghĩ vậy nhi, Lý Hoánh cuộc sống thượng đều có thể bò lên trên một tầng mồ hôi lạnh. Lý Lao Thái Thái đồng dạng ngẩn ra, trong lòng suy tư Lý Mẫn cái này xuất hiện thời cơ. Nếu Lý Mẫn là từ chính mình trong phòng ra tới, kia hẳn là không có đi qua nàng tĩnh tâm trai. Bởi vì nàng một đường đi tới, đều không có gặp được quá nửa nhân ảnh, liền quỷ cũng chưa thấy. là cái kia thủ vệ bà tử nhìn lầm, đi đến lao thái thái trước mặt, lý mẫn không lưng hành lễ, lao thái thái gật đầu, lý mẫn thẳng khởi eo, nói, tổ mẫu không cần lo lắng, tổ mẫu có từng nhớ rõ, phía trước tam gia đến thượng thư phủ thượng cầu thú tam muội muội khi nói qua nói, tam gia nói chính là thiên lôi đánh xuống đều bất động, tình nguyện làm hoàng thượng ban cho lăng sóng mây khói rơi tan xương nát thịt, đều quyết không cô phụ tam muội muội, nếu tam gia dám cô phụ tam muội muội, thượng thư phủ cùng với hộ quốc công phủ. đều sẽ chạm bẩm báo trước mặt hoàng thượng cáo tam gia bất nhân bất nghĩa sao lại có thể đem này đối tiểu tam nam cùng tiểu tam nữ tách ra lý mẫn cùng chính mình lão công sớm quyết định chủ ý nói cái gì đều không thể làm này đối tiểu tam tách ra cỡ nào duy mỹ tình yêu tiểu tam nam cùng tiểu tam nữ chính thất đều là gây trở ngại bọn họ hôn đản nhưng bọn họ hiện tại chính thất không làm tên hôn đản này bọn họ cần thiết ở bên nhau mới có thể không làm thất vọng thiên hạ vĩ đại nhất tình yêu lý hoánh đương trường sửng sốt đầy đầu mồ hôi. Nàng là cho rằng nếu Chu Ly không cần nàng lời nói, khả năng đời này đều không có người muốn nàng. Nhưng là, Chu Ly không cần nàng, kỳ thật, nàng có thể tiếp tục trang đáng thương, làm Chu Lệ đem nàng một khối thu. Dù sao, tỷ muội cùng thờ một chồng, không phải không có tiền lệ. Chỉ cần nàng tiếp tục náo. Cho nên, nàng vừa rồi khóc là tự cấp mặt sau có thể quấn lên Chu Lệ lộ trải chăn. Lý Lao Thái thái quét Lý Hoánh liếc mắt một cái, nhìn đến Lý Hoánh trên mặt kia mặt giật mình. mày tức nhắc lại nghe được lời này lý oánh không phải nên cao hứng nên cảm động đến rơi lệ đầy mặt như thế nào biến thành một câu phản ứng đều không có oánh nhi tỷ tỷ ngươi nói ngươi đều nghe thấy được lý lao thái thái mắng tam cháu gái lý oánh xoay người không tình nguyện về phía lý mẫn dập đầu oánh nhi tạ tỉ tỉ con ái lý lao thái thái mắt xem cái này trong viện lý mẫn ở bên trong không có bất luận cái gì đáng giá nàng hoài nghi là ăn trộm manh mối Lại là bị Lý Huánh đôi mẹ con này khí đến lại muốn thất khiếu bức khói, đôi Lý Huánh nói thẳng, hồi chính mình tiểu viện từ đi. Biết rõ chính mình phải gả người, còn khắp nơi chạy động, không sợ bị người khua môi múa mép. Không biết mâu thân ngươi như thế nào dạy ngươi, về sau, liền từ ta cái này Lão thái thái hảo hảo giáo ngươi quý củ. Lão thái thái hoàn toàn không phải ngốc người, có thể không biết nàng Lý Huánh về điểm này nhìn trong chén nghị trong nồi xấu xa tâm tư. Lý Huánh trên mặt một bạch, chỉ sợ lời này bị cửa sổ nam nhân nghe thấy được. hoàn toàn đem nàng tưởng tượng thành không biết xấu hổ nữ tử liêu xanh đem nàng đỡ lên hai người bái biệt lao thái thái về sau sám xịt mà đi rồi lao thái thái đi phía trước không quên dặn dò lý mẫn cấp vương gia thu xếp cơm chiều không có phụ thân ngươi mẫu thân là sơ suất đạo đái khách ngươi lại là không thể làm vương gia đói bụng hồi lao thái thái mẫn nhi làm phòng bếp nhiều làm một ít đồ ăn có lao thái thái thích gan đậu đen nấu gà đen canh đậu đen là bổ thận lương phẩm lao nhân gia heo đau bối đau đêm nước tiểu nhiều giấc ngủ không tốt ăn đậu đen là tốt nhất nếu lao thái thái đồng ý mẫn nhi đợi chút trước làm phòng bếp đoan chén canh cấp lao thái thái đưa qua đi một phen lời nói làm lao thái thái tức khắc cá khẩu không trả lời được lao nhân ra sẽ không nhi cười đối với nàng nói ngươi cái này nha đầu càng ngày càng lênh lợi ta nhọc lòng ngươi không được là ngươi muốn nhọc lòng khởi ta hiếu kính tổ mẫu là mẫn nhi nên tận hiếu đạo Hành, đợi chút ngươi làm người đem canh đưa lại đây đi mặc kệ như thế nào so với mâu thân ngươi làm một ít hai đều không có nghe nói qua đồ vật ngươi này chén đậu đen canh làm ta có thể uống an tâm. nhìn theo lão thái thái dẫn người biến mất ở sân cửa lý mận đứng lặng ở trong sân đứng một lát mới quay đầu lại nhìn không biết khi nào chính mình đã bỏ lên xuân mai xuân mai bị nàng ánh mắt một bắn thân thể đánh một tia run lại phải quỳ xuống nói đại thiếu nãi nãi nô tỳ thể nô tỳ tâm vẫn luôn ở đại thiếu nãi nãi nơi này tam tiểu thư nàng đó là cố ý ngươi niệm hạ tỷ tỷ đợi chút sau khi trở về nàng nơi đó có chút kim sang dược ngươi cùng nàng yếu điểm mặt đến khỏe miệng thượng thiểu cô nương ra, không xuất ra đâu phá tướng làm sao bây giờ xuân mai sửng sốt chỉ thấy lý mẫn cọ qua chính mình bên người lập tức đi rồi phục hồi tinh thần lại sau mới cuống quýt lao rất khỏe mắt dư quang đuổi kịp nàng lý mẫn vào phòng vừa trở về cấp chỉ cởi bên ngoài áo ngắn bởi vì sợ lao thái thái sinh ra nghi ngờ vội vàng đi ra ngoài đón khách hiện tại vào cửa biết bên ngoài gió mát đón gió đánh lên một cái hắt xì Ngồi ở ghế bành nam tử, đối nàng này thanh hát xì, như là cố ý cho nàng trong lòng nột ngạt mà nói, làm ngươi đừng hội, ngươi càng muốn cốc, lúc này Lý Đại Phu thật là ngẫu nhiên cảm phong hàn, đừng oán đến ai trên đầu. La, Lý Mẫn khí định thần nhàn mà hướng trên mặt hắn liếc một chút, thiếp thân sao dám trách thoan đến vương ra trên đầu. Đừng nói, vừa rồi bổn vương tại đây trong phòng giúp ngươi chống đỡ người khi, có bao nhiêu vất vả, ngươi là không thể hiểu hết. Nói, hắn làm bộ mồ hôi đầy đầu mà dùng tay áo lao hạ thái dương. Lý Mẫn chỉ kém không cầm lấy khăn chịu đến trên người hắn. Xoay người, ngồi vào hắn bên cạnh ghế trên, ngoài miệng không biết là cái gì khẩu khí nói, không phải tới cái tam tiểu thư, làm vương ra không chấn định. Bổn vương là không chấn định, bổn vương nghĩ, nếu nàng thật dám bước vào cái này nhà ở một bước, bổn vương trên eo này đem đòn đao, lại như thế nào đều là cầm giữ không được. Phúc! Lý Mẫn mới ăn được trong miệng kia khẩu nước trà bắn thẳng đến. Niệm hạ dẫn người bưng thức ăn đi lên, vội vọt đến một bên. lý mẫn tiếp nhận mặt khăn xoa bên miệng thượng nước trà nào biết bên cạnh người nam nhân này hôm nay cô ý làm nàng phun nước trà chính là tiếp tục nói lao thái thái đều nói ngươi mềm lòng bổn vương không mềm lòng lòng ta mềm đối mặt nàng khiêu khích mày liễu chu lệ trong cổ họng một lăn có chút tủi khô lửa bốc hương vị khoe miệng hơi câu mặc trong mắt phi trường duỗi tay giống như ương chảo tử nháy mắt bắt lấy nàng một con cổ tay trắng nón nói bổn vương vốn chính là thổ phỉ đầu lĩnh xuất thân người Lý đại phu là người đọc sách Cho nên, Lý Đại Phu này chỉ tay, không nên dính những cái đó lưu manh phỉ khí đổ vật làm buồn vương đại lao là được. Lời này nói đến Lý Mẫn sửng sốt. Muốn nói cái này Chu họ huynh đệ năm đó đánh thiên hạ cuối cùng lên làm hoàng đế, la thổ phỉ xuất thân không có sai. Hắn lời này, nghe tới thật đúng là một chút đều không có sai. Đồ ăn bãi đầy một trương bàn bắt tiên, ba đồ ăn một canh, hai người ăn vậy là đủ rồi, đều là thực thanh đạm món ăn, vừa vặn có thể hàng hàng hỏa. Chu lệ trong chén cơm kẻ thêm ba chén, Lý Mận thấy hắn ăn thực hay, trong lòng cục đá bông xuống. Phục kiến Tiến bảo nói, nói Lý Lao Thái Thái làm người đi thỉnh Thuận Thiên phủ người tới, hiện tại, mấy phương nhân mã đều ở thượng thư phủ đại đường rằng co. Nhất xui xẻo muốn thuộc nhị di nương, tư thông gã sai vật đều bị trảo ra tới. Vì phủi sạch chính mình chịu tội, này vương thị giống phát điên, dục đem Lý Đại Đồng lực chú ý chuyển tới nhị di nương trên người. Chính là lại thế nào, Thuận Thiên phủ người, nhớ do báo án Lao Thái Thái lời nói. Là muốn điều tra nhân sâm ngũ linh chi canh chấn tướng. Vương thị sốt ruột bên trong, đem nước bẩn toàn bát tới rồi mọi người trên đầu. Bao gồm, phía trước ở ai trong miệng nghe nói nhân sâm, nghe nói ngũ linh chi. Đề cập người quá nhiều, có Quang Lộc tự khanh ra Lưu Thị, còn có Hộ Quốc Công Phủ Tĩnh Vương Phi. Vương thị nói, ở Lưu Thị ra làm thái thái tụ hội thượng, nghe được rất nhiều thái thái nói lên, nhân sâm có thể bổ khí, ngũ linh chi có thể lưu thông máu. Sớm đều biết cái này mẹ kế quỷ kế đa đoan. Không phải có thể dễ dàng vặn ngã người. Bởi vì, là vương thị thủ hạ, đều ban đầu không biết này hai dạng đồ vật một khối dùng là có thể sát hại tính mệnh. Đến tột cùng này hai cái đồ vật cùng dùng có thể hay không sát hại tính mệnh, xác thật có có thể sát hại tính mệnh ví dụ, cũng có không sát hại tính mệnh ví dụ. Tỷ như nói hiện đại có người dùng cái tia dạ dày đau định dùng, có người tham gia ngũ linh chi. Nói đến nói đi, đều là dược lượng vấn đề, cùng với chứng chờ vấn đề. Bất quá! Lý Mân Tử Tổ Phụ nơi đó học được tri thức, vẫn luôn cho rằng, nếu sách cổ không thể nói cùng dùng, như vậy chắc chắn có nó đạo lý. Hiện tại dùng trung thành dược, cũng đều sẽ không đem nhân sâm cùng ngũ linh chi đơn độc như vậy pha thuốc tới dùng cho người ta chữa bệnh, nếu cùng dùng, tất nhiên dùng chính là đơn thuốc ép, hơn nữa nhằm vào nhất định chứng chờ người bệnh, cần thiết thận dùng. Giống Vương Thị như vậy, nếu đều từ mặt khác đại phu trong miệng nghe nói việc này nhi, đều trực tiếp lấy tới dùng, này không phải có thể hay không dùng vấn đề. Là cô ý muốn hại người vấn đề. Không có có thể bắt được vô cùng xác thực chứng cứ. Thuận thiên phủ người bất lực trở về. Quay đầu lại, còn phải tìm đại phu nhóm dược sư nhóm đều hỏi một chút. Đến tột cùng người này tham cùng ngũ linh chi có thể hay không cùng dùng. Vương thị bị người đỡ về phòng khi. Cả người đều hư thoát. Làm phía dưới người đóng cửa lại. Nàng là càng muốn. Nơi này càng có thứ gì khẳng định không thích hợp nhi. Nhân sâm cùng ngũ linh chi nàng là nghe người ta nói cùng dùng có thể hại chết người. Nhưng là... không phải lập tức hại chết người đồ vật điểm này nàng đều tự mình uy quá cầu thí nghiệm qua cho nên mới lựa chọn thứ này xuống tay mà không phải trực tiếp hạ thạch tín nhất đang chết chính là loại này giống nhau đại phu đều không thể biết đến chuyện này chu lệ làm sao mà biết được không cần phải nói khẳng định là lý mẫn nói cho hắn nhưng là lý mẫn nếu biết thứ này có thể hại chết người vì cái gì không phải lý mẫn mở miệng lý mẫn như thế nào đột nhiên nói lên nhị di nương mặt ngoài Như là tưởng lại chỉ chứng nàng vương thị hại người. Không đúng, chỗ nào không đúng. Từ cửa gión ra rón rén đi vào tới bà tử, là nàng tự lưu ma ma đi rồi, một lần nữa hủy lấy tín nhiệm người. Bà tử ở nàng bên thai lại nhải vài câu. Vương thị đôi mắt đống nhiên sáng ngời, thật sự là. Lao thái thái đều tự mình đi tới nhị cô nương trong viện tra xét đến tận cùng. Xem ra, cái này nha đầu, là chế tạo hỗn loạn, sấn người chưa chuẩn bị, đến Lao thái thái trong phòng trộm đồ và đi. Gà đến hộ quốc công phủ, muốn cái gì có cái gì, không thiếu ý ý, không thiếu vàng bạc tài bảo. Lý Mẫn lẻn vào đến Lao Thái Thái trong phòng khẳng định chỉ là muốn tìm một thứ. Từ thị bi tịch. Vương thị rốt cuộc làm rõ ràng Lý Mẫn muốn làm cái gì về sau. Đôi mắt đều mị cười thành hai điều khe hở. Nói, có nhị cô nương ở phía trước do đường, chúng ta tưởng xuống tay liền dễ dàng nhiều. Lao Thái Thái tới mau Nô tỳ tận mắt nhìn thấy, nhị cô nương hẳn là đi vào Lao Thái Thái Phật đường, không có tìm được đồ vật, đã chạy đồ vật ở lao thái thái phật đường nô tỷ tưởng hẳn là vương thị sắc bén tầm mắt đảo qua cái kia bà tử bà tử tới gần đến nàng bên cạnh trộm đem tay háo giấu kín thư đem ra vương thị một đôi mắt đột nhiên thả ra ánh sáng chảo quá thư nhanh chóng mà phi lên thư bịa mặt thượng hiển hách viết từ thị bí tịch bốn cái chữ to là từ thị lưu lại dự thư không có sai bà tử thấp giọng nói phu nhân nô tỷ là chờ nhị cô nương các nàng đi rồi Lao thái thái không tới phía trước, đem thư bắt được tay. Làm hảo. Vương thị thanh âm đều áp không được hưng phấn, không uổng công ta đem người an bài ở Lao thái thái trong viện đương thủ vệ bà tử. Nô tỳ ở Lao thái thái trong viện làm hồi lâu. Cũng trước nay cũng không biết Lao thái thái Phật đường có cơ quan, nếu không phải nhị cô nương phát hiện nói, nô tỳ thật sự không nghĩ tới, hơn nữa cũng không có cơ hội có thể đi vào lấy đồ vật. Đúng vậy. Vương thị đều than thiên trợ nàng cũng nói. Nếu không phải nhị cô nương ẩn vào lao thái thái sân, lao thái thái nếu là trong phòng vào người nào, đều sẽ hoài nghi đến ta trên đầu mà không phải nhị cô nương trên đầu. Nói, vương thị cùng phía dưới tâm phúc nhìn nhọc cười. Đem trong tay thư trước tàng tiến chính mình trong lòng ngực, vương thị đối bà tử nói, ngươi trở về, tiếp tục giúp lao thái thái thủ viên môn. Lúc này, ngàn vạn đừng làm cho có người lại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, thật đi vào lao thái thái trong viện trộm đồ vật. Nô tỳ minh bạch. Yên tâm đi, phu nhân. Buổi tối, Lý Mẫn cùng trượng phu là cần thiết phải đi về hộ quốc công phủ, bởi vì phía trước không có cùng vưu thị nói qua muốn ở thượng thư phủ qua đêm. Lý Đại Đồng mới vừa tiễn đi thuận thiên phủ người, hiện tại, muốn đưa nữ nhi con rể rời đi, đứng ở thượng thư phủ cửa gió đêm. Lý Đại Đồng đầy mặt tiểu tụy, cảm trong một đêm nhiều rất nhiều hồ cha, hai tấn sợi tóc, nhiều thật nhiều tóc bạc. Lý Mẫn nhìn cái này đứng ở gió đêm trung niên nam tử, như thế nào đều sinh không dậy nổi một chút đồng tình tâm, nói là người nam nhân này là nàng phụ thân. Nhưng là, nàng từ người nam nhân này trên người, không cảm giác được một chút tình thương của cha. Lý Đại Đồng là cái đôi mắt danh lợi người, chỉ đối chính mình có lợi nhân tài hảo. Đối ba cái nữ nhi đều giống nhau. Mẫn nhi, phụng dưỡng hảo vương gia, ở trong cung, nhớ do cùng ngươi hoa Tỷ tỷ nhiều liên hệ. Vánh nhi phải gả đến tam gia cho phủ. Đến lúc đó, các ngươi tam tỷ mội liên thủ, vi phụ có thể không cần lo lắng. Lý Đại Đồng thận trọng mà một câu một câu hướng nàng công đạo. Không cần lo lắng. Không cần lo lắng cái gì. Không cần lo lắng các nàng tam tỷ muội quá có được không sao. Nếu mỗi người đều đã gả hảo, quá hảo, sao yêu cầu liên thủ. Lý đại đồng lời này lo dịp không thông. Thừa dịp chu lệ xoay người sang chỗ khác, lý đại đồng trộm cùng nhị nữ nhi thương lượng, Ngươi còn có hai cái huynh đệ, vi phu đều đã bẩm báo quá ngươi tổ mẫu, chờ thời cơ thích hợp, tiếp bọn họ hồi phủ. Khả năng hoa nhi, bánh nhi bởi vì ngươi mẫu thân quan hệ không thể lý giải vi phụ, nhưng là... Vi phụ tin tưởng Mẫn Nhi định là có thể lý giải. Lý Mẫn khỏe miệng cong lên một mặt quả nhiên như thế độ cung, nhưng là, không tiếp Lý Đại Đồng nói. Lý Đại Đồng thấy nàng nửa ngày không có ý kiến, ngẩng đầu xem nàng biểu tình lại cũng không giống sinh khí, vì thế nói, vi phụ về sau dựa Mẫn Nhi. Phụ thân, Mẫn Nhi có thể hay không hỏi phụ thân một câu. Người nói, Lý Đại Đồng tin tưởng, chính mình nhị nữ nhi nhất định muốn cùng chính mình cùng chung kẻ địch đối phó vương thị. Mượn sức nhị nữ nhi có thể không dễ dàng sao. Phụ thân phía trước, thật sự không có lấy gì ứng nhi mẫu thân đổ vật sao. Lý Đại Đồng mí mắt ngày hạ, tùy theo thể thốt phủ quyết, không có, vi phụ có thể thể, tuyệt đối là không có. Lý Mẫn quét mắt Lý Đại Đồng trên mặt biểu tình. Lý Đại Đồng trên mặt không lộ dấu vết, không biết là dấu kín quá sâu, vẫn là nói thật không có đã làm chuyện này. Lại nói cái kia thượng thư phủ nháo ra tới hạ độc hại người chuyện này, ở kinh sư y y dược trong giới, khiến cho một trận gió xoáy. Có quan hệ nhân xâm ngũ linh chi có thể hay không pha thuốc cùng dùng vấn đề, cho dù là ở Thái Y địa Viện, đều là chia làm hai phái. Ai làm phổ tế trong cục có vị dược, là dùng nhân xâm xứng ngũ linh chi dùng, đến đến nay, nhưng thật ra không có ăn người chết. Chính là, có người lấy cái kia sách cổ ghi lại, là nói, nhân xâm cùng ngũ linh chi tương sợ, là pha thuốc cấm kỵ. Các gia các phái mọi thuyết xôn xao, không có cái xác định quan điểm. Nhưng là, không có sai chính là, Vương Thị như thế nào sẽ nghĩ đến bắt người tham cùng ngũ linh chi hầm canh cấp chu lệ ăn. Dựa theo Vương Thị cách nói, đây là nàng chính mình tin vỉa hè nghĩ ra được hiếu. Phổ tế trong cục kia vị dược, ăn người bệnh phần lớn là khí trệ huyết tứ, dùng ở bệnh bao tử mặt trên hiệu quả trị liệu lộ rõ. Lưu Ngự y thì cùng Chu Thái y ở lỗ trọng dương trước mặt nghị luận nổi lên mọi người đều tại đàm luận vấn đề. Mà mắt thấy, lỗ trọng dương giống như không chút để ý, đối với trước mắt cái này phân tranh có thể hay không dùng vấn đề, cũng không để ở trong lòng. lỗ trọng dương chỉ hỏi một câu vương thái y đau hảo không có vương triệu hùng tránh ở chính mình trong phủ chánh họa đều lánh nhiều ít thiên liền chính mình muội muội đột nhiên ở kinh sư nổi danh hắn đều trang làm cái gì cũng không biết lỗ đại nhân là chỉ vương thái y giáo lý phu nhân cấp hộ quốc công ngao nhân sâm ngũ linh chi canh chu thái y thật cẩn thận mà thử lỗ trọng dương khẩu khí cái này lao phu không rõ ràng lắm không thể hiểu hết bất quá Lão Phu không nhớ rõ Vương Thái Y ý có cho người ta dùng hơn người tham gia ngũ linh chi. Lỗ trọng dương sở sở chính mình tiểu hồ cha, lão thần khắp nơi. Chỉ cần lật qua Vương Triệu Hùng Y dự án, đều có thể biết Vương Triệu Hùng có thể hôn đến giờ này ngày này, dựa vào đều là một cái ổn tự. Nhân ra nói không thể dùng đồ vật, là thật cũng hảo, là giả cũng hảo, Vương Triệu Hùng dù sao chết sống cũng không dám dùng, tránh cho dùng một chút thật là xấu xong việc nhi thời điểm. nhân ra nói hắn rõ ràng đều có người nói không thể dùng chính là hắn tới dùng chẳng phải thành có cố ý mưu sát tội danh